Chương Cơ, Nhân Phát sắc ơ, một, Chương 492, Sát một, ngày ngày một đội toàn thân và nóng nhân mã đều giáp khí thế uy vũ thiết kỵ xông ra lam lăng thành tuyên vũ môn hướng ngoài thành hoàng gia bãi săn m à đi cái này đội kỵ binh hết thể hơn trăm người người người đều là võ giả lại g ư ỡ i cũng không phải là phổ thông chiến mã mà là thuần hóa qua nhị phẩm dị thú phi độ thú đại lam triều đã từng cầm quét ngang thiên hạ trừ ngự doanh quân chính là thiết kỵ lấy thuần hóa sau dị thú vị t a kỵ dạng này thiết kỵ trên chiến trường đ ư c sát thương gần với ngự doanh quân những này dị thú thiết kỵ tính cơ động thậm chí so tây đại lục bộ đội thiết giáp càng mạnh lúc trước tây đại lục l i ê n quân xâm lấn đại l a m triều trên chiến trường cũng không ít dị thú thiết kỵ chính diện xung kích liên quân c h ậ n địa cũng thành công đánh tan đối thủ trận điển hình lúc này ra khỏi thành cái này hơn một trăm cưới tên là hoàng kim phi kỵ quân chính là đại hoàng tử dưới trướng phụ h i n h là một tên có tư cách tham dự đoạt trưởng chi tranh hoàng tử đại hoàng tử ở mọi phương diện đ ã n h ngộ tại một đám trong hoàng tử đều là cao cấp nhất kia một ă n hoàng tử khác phụ h u n h nhiều nhất chính là trên trăm danh t ư ơ n g tây trong đó có một bộ phận có giả mà đại hoàng tử lại có thể tổ kiến một con dị thú kỵ binh dù là chỉ có trăm người quy mô trên chiến trường cũng có thể làm mấy ngàn cưới đại hoàng tử từ nhỏ đã vũ dũng hơn người thích đi hoàng gia bãi săn s n b ắ t hôm nay hắn lần nữa mang theo trong phủ hoàng kim phi kỵ quân tiến về bãi săn đại lam triều dùng võ lập quốc vì hiện lộ rõ ràng võ công để hoàng thất con cháu không quên vũ dũng hoàng thất hàng năm đều sẽ cử hành hai trận đại quy mô s n b ắ t một trận thu săn một trận đông săn khoảng cách năm nay thu săn bắt đầu chỉ còn lại hơn một tháng không ít hoàng thất con cháu đều sẽ trước thời hạn tiến vào bãi săn quen thuộc một phen đại hoàng tử tại quá khứ những năm này săn bắt bên trong cơ hồ hàng năm đều có thể cầm tới cá nhân võ hơn thứ nhất hắn đối với chuyện này từ trước đến nay coi trọng cho nên hắn tại thu săn trước dẫn người tiến vào bãi săn ngược lại cũng không kỳ quái đại hoàng tử một ngựa đi đầu mang theo trên trăm tên hoàng kim phi kỵ binh cuốn lên bụi đất hóa thành hàng dài một đầu đâm vào hoàng gia bãi săn c h ỗ sâu bãi săn bên trong trừ có giác thú còn có dị thú thậm chí có lục phẩm thượng đặng dị thú võ đạo đại sư trở xuống cảnh giới tiến vào bên trong đều có thể sẽ tồn tại nguy hiểm bất quá đại hoàng tử bản thân liền có được có thể lên phong vân tổng bản chiến、lực. lại mang trên trăm tên hoàng kim phi kỵ binh bên người còn đi theo tên là nguyên hầm võ đạo đại sư hoàn toàn không cần phải lo lắng bản thân an n g uy đại hoàng tử mang người không ngừng hướng bãi săn chỗ sâu p h ó n g đi dọc đường gặp phải g i ã thú cùng dị thú đều bị đội nhân mã này khí thế sợ quá chạy mất bình thường săn bắt không nên là như vậy cuối cùng đại hoàng tử ở một tòa hồ nước trước dừng lại hắn đôi tùy hành một tên thuộc hạ sai khiến cái ánh mắt đối phương lập tức xuống ngựa mang theo hai tên kỵ binh một đầu đâm vào trong hồ nhìn xem dần dần nổi lên gọn sóng mặt nước thần tử hoành ánh mắt dần dần trởn t r lên lạnh l hắn tại võ kỹ trên lớp đánh bại sở hữu hoàng thất con cháu một đêm kia hắn lấy được phụ hoàng ban thưởng một thanh bảo đao sau đó hắn càng thêm khắc khổ luyện tập võ kỹ chỉ vì thu hoạch được phụ hoàng tán thưởng mười bảy tuổi năm đó kiểm tra đo lường võ đạo thiên phú hắn tổng hợp tư chất bị định thành g i á p thượng tại một đám hoàng thất con cháu bên trong đứng hàng thứ năm tại chỗ có trong hoàng tử xếp hạng thứ nhất sau đó hắn lấy được phụ hoàng đặc thù chiều cố các loại ban thưởng không ngừng lại cho phép hắn tại ngoài hoàng cung đơn độc khai phủ một đám trong hoàng tử hắn là cái thứ nhất có tư cách đơn độc khai phủ người không chỉ có như thế hoàng đế còn để quân thần văn nhân chính tự mình chỉ điểm hắn võ nghệ cũng cho phép hắn tại dưỡng tâm điện cùng thái tử một đợt dự tính h chính sự sau đó trong mười năm hắn không sợ gian uy có can đảm trực diện sinh tử võ đạo cảnh giới tăng lên không ngừng cùng lúc đó hắn vậy càng ngày càng bị phụ hoàng trọng dụng cho phép hắn tham dự triều chính cũng bị t h ắ t trách nhiệm cho phép hắn lôi kéo q u â n thần cho phép hắn lôi kéo các nơi thế lực nếu như nói ngay từ đầu t ầ n tử huỳnh cố gắng biểu hiện mình chỉ là đơn thuần vì thu hoạch được hoàng đế công nhận cùng tán thưởng như vậy theo loại này công nhận càng ngày càng nhiều càng ngày càng nặng hắng g tâm cũng liền chậm rãi bị kích phát rồi ra、tới. tất cả mọi người là long trùng sinh ra đều là thiên tri tiêu tử cũng đều bị phụ hoàng coi trọng dựa vào cái gì ta liền nhất định phải so người khác thấp một đầu dựa vào cái gì ta liền không có thể đi tranh một chuyến cái ghế kia cứ như vậy t â n tử hoành bắt đầu rồi cùng thái tử các loại minh tranh đám đấu sau này lại nhiều thêm một vị tam hoàng tử gia nhập đoạt trưởng chi tranh trở nên càng thêm phức tạp phụ hoàng vì cái gì ngươi cho người hy vọng lại muốn cho người tuyệt vọng đại hoàng tử cắn chặt răng siết chặt nắm đấm há biết rõ đoạt trưởng con đường một khi đạp lên liền rốt cuộc không quay đầu lại được rồi hắn còn rõ ràng nhớ được bản thân lần thứ nhất tiến vào dưỡng tâm điện cùng thái tử một đợt dự tính chính sự lúc thái tử nhìn bản thân cái ánh mắt kia từ ngày đó bắt đầu hắn cùng thái tử ở giữa liền cũng nên có cái kết thúc đột nhiên kích động mặt nước cắt đứt tần tử hoành suy nghĩ hắn lạnh lùng nhìn xem mặt nước hoa mặt nước đột nhiên bị phá vỡ một chiếc thuyền lớn từ dưới nước dâng lên toàn thân tản ra q u a n mang đây là một cái cỡ lớn phi nộn pháp khí toàn thể đều có lên thuyền tần tử h à n h đối với lần này không chút nào ngoài ý mới bình tĩnh hạ lệ thế là trên t r ă m tên hoàng kim phi kỵ binh cười phi độ i thú hào hào từ bên bờ vọt lên n ả y lên thuyền lớn b ò n g tàu cùng lúc đó hơn hai trăm mét bên ngoài một bóng người đột nhiên xuất hiện lấy cực nhanh tốc độ hướng bên này vào tới tân tử hành o sinh lòng cảm ứng quay đầu nhìn thoáng qua sau đó đ ố i bên cạnh nguyên hâm gật gật đầu nguyên hâm lập tức đón người đến xông tới v a n h hai người cấp tốc phát sinh va chạm hung m a n h s ó n g khi đem bốn phía cây cối từng cái đục gãy đại điện hạ đây là muốn đi chỗ nào người đến cũng là một tên võ đạo đại sư lớn tiếng chất vấn nguyên hâm một bên ngăn chở hắn vừa mở miệm điện hạ làm việc cần hướng ngươi giải thích sao hai người giao thủ mười mấy chiêu về sau t ầ tử h o à n h đã mang theo tất cả mọi người leo lên thuyền lớn đồng thời tạ i tùy hành một vị chân nhân điều k h i ể n bên dưới chiếc thuyền lớn này bắt đầu lên không lam lăng thành bên trong chính pháp các tổn bộ một đạo kiếm quang đột nhiên phóng lên tận trời hóa thành một đạo màu trắng lôi đỉnh xé rách không khí hướng ngoài thành hoàng gia bãi sân bay đi ở nơi này đạo kiếm quang đi ngang qua hơn phân nửa tòa thành sắp bay ra khỏi thành bên ngoài lúc một v ệ c đao quang đột nhiên từ phía dưới bạo khởi cái này đạo ánh đao tựa như tại bầu trời xanh phía trên vẽ tranh vạch ra một đạo thật dài vết đao. vừa v ậ n c h ặ t đứng lôi điện kiếm quang ẩm ẩm như tiếng sấm tiếng oanh minh ban g vọng nửa tòa thành d i ê u hà phi ngươi biết mình ở làm cái gì sao một đạo thanh âm uy nghiêm từ không trung trong phi kiếm chuyển ra đây là chính pháp các phó các chủ k ỳ nghị hàng thanh âm chính pháp các hết thể liền hai vị phó các chủ bởi vì chính pháp các phạm pháp đầu cơ trục lợi dị thú cùng luyện khí vật liệu một án phó các chủ mễ hàn đã t ừ nhiệm mà vân thứ lại trường k ỳ bế quan cho nên bây giờ toàn bộ chính pháp các kỳ thật đều là phó các chủ kỷ nghị hàng tại trường quản hắn đột nhiên xuất thủ cách không ngự kiếm là muốn ngăn cản tần tử hoành dẫn người rời đi vô luận tần tử hoành tiếp xuống dự định đi làm cái gì hành động này đều không bị cho phép hắn cùng mễ hàn cùng là đỉnh cấp chân nhân lại đều là kiếm tu hắn là thiên cương địa sát đại viên mãn tu v i lại danh s ư n g chân quân phía dưới ngự kiếm đệ nhất kỳ nghị hàng bản mệnh phi kiếm đồng dạng có không khoảng cách thần thông có thể ngăn lấy hơn ba ngàn mét liền cách không phong thích kiếm khí cho nên dù là tần tử hoành lúc này đã mang người lên thuyền lại thuyền lớn đã lên không hắn cũng có năm chắc có thể đ ổ i k i ệ p đem cái này phi đội pháp khí cho trực tiếp đánh xuống nhưng không nghĩ tới nửa đường bị người xuất thủ chặn lại chương bốn trăm chín mươi hai nhân phát sắc cơ、2. chương 492, n i h n â n phát sắc cơ hai nghe qua kỳ các chủ phi kiếm chi thuật hôm nay không bằng để diêu mỗi linh giáo một lần suất đao chặn lại phi kiếm diêu hàn phi là hoàng gia thủ tịch cung cụng lập đạo cảnh đại t ô n g sư hắn đã từng cũng là đại hoàng tử tần tử hoành võ đạo lao sư một trong ta phục mệnh bắt người tránh ra không trung k i ế m quang lấp lóe l ô i vân lơ lử n g diêu hàn phi đã bay lên không võ đạo chi vực triển khai đem phi kiếm giam ở trong đó phục mệnh bắt người phục mệnh của ai khiến lại muốn bắt ai nhưng có bệ hạ ý chỉ kỳ nghị hằng nhất thời n g ạ lời hắn muốn đối một vị đương quyền hoàng tử độc thủ nhất định phải nắm tốt phân tắc dù sao đại hoàng tử cũng không có làm ra cái gì làm trái sự tình hoàng đế cũng không có chính thức hạ chỉ để hắn làm cái gì hắn giờ phút này chỉ có thể tùy cơ ứng biến tiền t r ạ m hậu tấu diêu hàn phi để hắn cầm ý c h ỉ hắn là không bỏ ra nổi đến diêu hàn phi ngươi là quyết tâm muốn đứng tại đại hoàng tử bên kia ngươi cũng biết bây giờ là cái gì cục diện võ đạo chi vực bên trong kỳ nghị h à n g thanh em từ trong phi kiếm chuyển ra diêu hàn phi trầm mặc một chút cười nói chỉ là cùng ngươi kỷ các chủ luận bàn một lần mà thôi làm sao cái này liền muốn trị tội của ta lời này ngươi giữ lại cho thái tử điện hạ giải thích đi kỳ nghị h à n g không còn cùng hắn nói nhảm bị đối phương như thế một chậm trễ hắn biết mình đã lưu không được đại hoàng tử rồi hoàng gia b ạ i săn bên trong thuyền lớn đã bay đến trăm mét không trung một đạo kim sắc đao cưng ơ từ trên trời r g xuống hướng phía dưới đang cùng nguyên hâm giao thủ tên kia võ đạo đại sư bổ tới cái này đạo đao cưng ơ là trên trăm tên hoàng kim phi kỵ binh k ế t trận về sau liên thủ chém ra một kích những này hoàng kim phi kỵ binh trên thân không có sắc khí cũng không phải ngự doanh quân nhưng thế gian này cũng không phải là chỉ có sát khí tạo thành quân trận tài năng tụ hợp nhiều người lực lượng còn có rất nhiều trận thức là chuyên môn dùng cho trên chiến trường lại có thể d ù n g binh đạo võ công thống ngự chỉ bất quá sát khí cùng quân trận là mạnh nhất tổ hợp cái khác trận thức đều chỉ có thể đợi mà xuống nguyên hâm phối hợp cái này đào cương đem đối thủ đánh bay ra ngoài sau đó hắn đ n g nhiên hướng không trùng bật lên một đạo xích s ắ t t ừ trên thuyền lớn rủ xuống hắn dùng tay nắm lấy xích sắt một giây sau thuyền lớn t â n tàu chấn động lấy cực nhanh tốc độ hướng nơi xa bay đi một ngày này đại hoàng tử tần tử hành xuất lĩnh g i ớ i trướng trên trăm tên hoàng kim phi kỵ binh còn có mạnh nhất mấy tên c u n g phụng cưới phi đột pháp khí thoát đi lam lăng thành đại hoàng tử mang người đột nhiên thoát đi tin tức rất nhanh liền chuyển đến thái tử nơi này kỷ phó các chủ muốn vào cung yết kiến điện hạ một tên thái giám hướng thái tử báo cáo thái tử bình tĩnh nói nói cho kỷ phó các chủ việc này không trách hắn mời hắn tiếp tục bảo vệ tốt vị trí của mình phải thái giám lĩnh mệnh mà đi thái tử sờ sờ cái cảm đối với đại hoàng tử cùng tam hoàng tử hai cái này cùng mình đấu nhiều năm như vậy thân huynh đệ hắn đương nhiên sẽ không thất lờ tại giám quốc về sau hắn liền phân biệt phái cao thủ đi giám thị bí mật hai bên cũng cố ý ủ ị thác chính pháp cấp phó các chủ kỷ nghị h à n g nói cho đối phương biết vừa có không đúng không dùng mở chỉ có thể tiền trả hậu tấu giám thị bí mật cao thủ có thể tùy thời dùng một lần pháp k h í hướng kỷ nghị h à n g phát ra khẩn cấp tín hiệu cho nên đối phương tài năng ngay lập tức dùng phi kiếm chặt đường lấy kỷ nghị h à n g tu vi và phi kiếm thần thông hắn là lam lăng thành bên trong tự ly xa xuất thủ nhanh nhất người kết quả vẫn là ra chỗ sơ xuất đối với tần tử h o à n h có thể tại hoàng gia bãi săn chỗ sâu âm t h ầ m g i ấ u lại một chiếc cỡ lớn phi độn pháp khí lại có thể thuyết phục hoàng gia thủ tịch cung phục r i ê u hàn phi vì hắn xuất thủ thái tử kỳ thật cũng không có cảm thấy đến cỡ nào không thể tiếp nhận đối phương có thể cùng b ả n thân đấu nhiều năm như vậy vốn cũng không phải là tầm t h ư ờ n g nắm giữ lực lượng vậy không thể khinh thường thậm chí đối với tại tần tử h o à n h lần này di động nội tâm của hắn chỗ sâu còn mơ hồ có chút cao hứng hắn không sợ bản thân hai vị này minh đệ có hành động hai người một mực bất động ngược lại để hắn không an lòng tần tử huỳnh hiện tại liền chuyển động có thể để cho thái tử trước thời hạn bài trừ một cái thai hoàng ẩm bất quá hắn nghĩ không hiểu là tân tử hoành lần này dẫn người ra khỏi thành vì không làm cho hoài n nghi căn bản không có mang quá nhiều đồ vật hết thể đều như những năm qua đồng dạng đối phương bỏ qua bản thân trong phụ vợ con bỏ qua một đám hữu sĩ bỏ qua một đống lớn tài phú cùng tài nguyên bỏ qua lam lăng thành bên trong thuộc hạ cùng nhân mạch vẹn vẹn mang theo mấy tên cung phụng cùng trên trăm tên hoàng kim phi kỵ binh chạy ra thành có thể làm chút gì đâu thật chẳng lẽ đúng là vì đặc bệnh trong đại điện thái tử ánh mắt thâm trầm cúng tình lệ vương phụ một chiếc cùng đại hoàng tử c ư ớ i phi đ ộ n pháp khí giống nhau như lúc thuyền lớn dừng ở trong vương phủ trên diễn võ trường từng người từng người vương phụ ra quyến ngay tại lên thuyền vương phụ bọn hạ nhân thì sách từng dương đổ bật lên thuyền tổ phụ chúng ta đây là muốn đi chỗ nào a thuyền lớn trên b o n g thuyền tần thừa hy một mặt mở mịt hỏi thăm tần minh lệ tần minh lệ sờ sờ đầu của hắn không nên hỏi nhiều đến lúc đó ngươi sẽ biết không có người đến ngăn cản lệ vương phụ trận này di chuyển bởi vì sở h ư u ở ngoài sáng bên trong ngầm p ụ trách giám thị vương phủ người đều đã bị tần minh lệ giết sạch rồi đến như nhận được tin tức cúng tỉnh tuần duyệt sứ căn bản không dám phái người tới hỏi. tình thành mặc dù có mấy trăm tên ngự doanh quân nhưng ở vị này lệ vương trước mặt nơi nào đủ nhìn hơn một giờ về sau một chiếc thuyền lớn từ lệ vương phụ cất cánh chiếc thuyền lớn này cũng không có lập tức rời đi tỉnh thành mà là t r ư ớ c bay đến ngự doanh quân trại lính trên không tân minh lệ xuống thuyền một chiêu liền bị thương nặng trong quân doanh sở hữu ngự doanh quân sau đó hắn đem ngự doanh quân trên thân cùng với trong khố phòng sở hữu sát khí cấp sạch không còn toàn bộ lắp đặt phi độn pháp khí làm xong đây hết thể về sau thuyền lớn bắt đầu một đường xuôi nam thạch tung tỉnh, tỉnh thành lý phi mấy ngày nay đều ở đây long hồn làm khách hắn đã thu được long tượng thần thông hoàn chỉnh phương pháp tu hành đồng thời cùng long hổ môn hoàn thành giao dịch thu được long tượng thần thông cần thiết bốn loại t r ù n g tam phẩm cấy ghép thể hiện tại hắn đã đặt vào loại thứ nhất cấy ghép thể vì ra tốc cấy ghép thể trưởng thành lý phi tiêu hao huyết hồn thi triển luyện vật thần thông đem huyết hồn luyện hóa thành cấy ghép thể cần thiết sinh mệnh lực bước này cùng với hao tổn tự thân sinh mệnh lực đi ra tốc cấy ghép thể sinh trưởng đổi ngươi cho dù cũng có luyện vật thần thông cũng căn bản không có khả năng chống đỡ quá lâu nhưng lý phi có hơi thở máu có thể khôi phục nhanh chóng huyết hồn cho nên cũng không sợ tiêu hao tại liên tục không ngừng sinh mệnh lực tới tiêu bên dưới thể nội cấy ghép thể rất nhanh liền từ nuôi phôi kỳ đạt tới phá thể kỳ cũng hướng khí biến kỳ trần thành chờ cấy ghép thể đạt tới khí biến kỳ đ ỉ n h phong về sau lý phi liền có thể thi triển tự sáng tạo mười ngày phá cảnh pháp cấp tốc hoàn thành quy nhất sau đó đặt vào mới cấy ghép thể hắn đánh giá một chút bản thân nhiều nhất chỉ cần thời gian nửa năm liền có thể hoàn thành bốn loại cấy ghép thể luyện hóa sau đó liền có thể bắt đầu đến thử luyện hóa long tượng c ầ n thông phải biết chúng tam phẩm cấy ghép thể tốc độ phát triển có thể so sánh hạ tam phẩm chậm nhiều lý phi cái tốc độ này không chút nào không thể so bản thân đạo cơ kỳ tu hành chậm một ngày này ngay tại trong mật thất bế quan tu hành lý phi đột nhiên bị đánh gãy long hổ môn môn chủ vương nhất long một mặt ngưng trọng đứng ở ngoài cửa nói với hắn hầu ra bộ giám sát vị giám sát trưởng kia tự mình đến nhà nói có chuyện quan trọng tìm ngài dẫn ta đi gặp hắn lý phi rất dứt khoát nói hắn đi theo vương nhất long đi tới một tòa đ ạ i đường thạch t u n g tỉnh bộ giám sát giám sát trưởng cung thành hướng hắn thi lễ một cái không nói nhảm trực tiếp đưa cho hắn một phần đ i ệ n báo điện báo bên trên viết đại hoàng tử tần tử hành cùng lệ vương tần minh lệ hai người di động xem hết điện báo về sau lý phi thần sắc biến hóa hắn nhớ tới lúc trước lữ văn tinh đầu nhập hắn lúc để tỏ lòng thành ý cho ra một cái bản thân nắm giữ bí mật lớn nhất lệ vương tần minh lệ hư hư thực thực cùng đại hoàng tử có móc đối thấy ký c ả n g q u y ể n thứ ba chương tám mươi lăm chính là bởi vì nguyên nhân này cho nên so với tam hoàng tử lữ văn tinh càng coi trọng đại hoàng tử bất cứ lúc nào một vị võ thánh sức nặng đều quá nặng quá nặng đây là đủ để ảnh hưởng thiên hạ thế cục lực lượng nếu như nói tần tử hoành đột nhiên mang theo một đội nhân mã thoát đi kinh thành có khả năng chỉ là vì đỏi bệnh nhưng lệ vương căn bản không cần đỏi bệnh vô luận ai làm hoàng đế đều không có khả năng động đến hắn chỉ cần hắn nguyện ý có thể cả một đ ờ i hưởng hết b i n h hoa phú quý kết quả lệ vương vậy dẫn người đi mà lại trước khi đi còn cướp sạch một doanh ngự doanh quân sát khí cái này cho thấy chính là sâu đậm ác ý rồi liên tưởng đến lữ văn tinh đối với mình nói qua bí mật kia lý phi ý thức được lập tức có đại sự phát sinh đại hoàng tử liên thủ với lệ vương muốn t ạ o phản hắn cảm tạ cung thành đưa tới tình báo sau đó lập tức bắt đầu gọi điện thoại bố trí rất nhiều chuyện hồng quang năm m ư ơ chín ngày mùng ngày tám tháng bảy một cái chấn kinh thiên hạ tin tức truyền ra lệ vương tần minh lệ cùng đại hoàng tử tần tử hoành n ắ m trong tay nam cảnh mười vạn biên quân muốn phát minh bắc thượng thanh quân c h á c nhân phát s á t c ơ thiên địa lật đổ chương bốn trăm chín mươi ba nam nhi đến chết tâm như sát một chương bốn trăm chín mươi ba nam nhi đến chết tâm như sát một nam cảnh đại l a m triều đông lâm thảo nguyên bắc t i ế p m a n hoàng tây dựa vào biển cả phía nam thì làm ê n h mông vô bờ hoang mạc hoang mạc phía trên ngay từ đầu có thật nhiều tiểu quốc cùng bộ lạc sau này bị một vị truyền kỳ vương giả thống nhất tại hoang mạc phía trên thành lập một tòa thống nhất đế quốc tên là đại mạc nhưng theo vị này truyền kỳ vương giả chết đi lại thêm trung nguyên chư quốc trăm phương ngàn kế châm mọi ly gián đại mạc cuối cùng bị phân liệt thành hai đại mạc quốc một cái lập huyền sắc cờ xí xưng ơ là huyền mạc một cái lập màu đỏ cờ xí xưng ơ là xích mạc cái này hai đại mạc quốc tại hơn năm trăm năm trước bị thái tổ hoàng đế mang binh chinh phục cộng đồng hướng đại lam triều túi đầu x ư ơ n g thần căn nguyện vì đại lam triều nước phụ thuộc hàng năm tiến cống thái tổ hoàng đế sau khi qua đời hai đại mạc quốc mặc dù có chỗ d ị động nhưng nhắc lên đại chiến cũng không tính quá nhiều trên sử sách ghi lại đại chiến cùng sở hữu hai trận thứ nhất ra húc bảy năm nam cảnh hai đại mạc quốc xâm phạm biên t ư ờ n g đại lam danh tướng ngao vân dẫn binh bình l o ạ n chỉ dùng không đến thời gian một tháng liền đánh bại xâm phạm đại quân còn bắt làm tù binh hơn hai vạn tên hàng tốt cuối cùng toàn bộ c h ô t l u n giết thấy kỹ càng quyển thứ hai chương mười lăm thứ hai hồng quang hai mươi bảy năm tây đại lục bảy nước liên quân xâm lấn đại lam triều nam cảnh hai đại mạc quốc tự giác thấy được chiến cơ lần nữa cộng đồng phái binh xâm chiếm một năm kia vậy chính là bởi vì hai đại mạc quốc xuất binh triều đình vốn định điều động trấn thủ tại nam cảnh xích lân quân đi đối phó tây phương liên quân cuối cùng không thể không coi như tôi nếu không trận chiến tiên nếu có xích lân quân tiến đến trận đánh tây phương liên quân chưa hẳn có thể một đường đánh tới lam lăng thành bên dưới mà ở đánh tan tây phương liên quân về sau triều đình vậy dành tay đi thu thập hai đại mạ c quốc chỉ dùng ba tháng thời gian liên đánh được hai đại mạ c quốc lần nữa đầu hàng chỉ bất quá dạng này dị tộc tri quốc cùng bắc an thảo nguyên tình huống cùng loại đại l a m triều có thể đem hắn đánh phục cũng rất khó vĩnh cựu chinh phục cùng chiếm lĩnh cuối cùng tại ký kết cực kỳ hạ khắp điều ư ớ c về sau đại nam triều tiếp nhận rồi hai nước đầu hàng sau đó đại lam triều nên đón minh tân biến pháp mượn nhờ tây phương khoa học kỹ thuật giống như là phát động một lần cách mạng công nghiệp đại lam triều tòa này đã lao hủ đế quốc như là tòa sáng tân sinh mà trái lại hai đại mạc quốc trong nước nội bộ mâu thuẫn bị đại lam triều lần lượt bước lên tăng thêm các loại nạn đói dịch bệnh quốc lực nuôi ư ố n g ngày sau càng thêm khó mà đối đại lam triều tạo thành uy hiếp thế là tại hồng quang ba mươi mốt năm triều đình hạ lệnh đem xích lân quân từ nam cảnh đ i ề u đến rồi phía tây đồng thời chính thức tại thật dài đường ven biển bên trên thành lập được tây cảnh phòng tuyến dùng để phòng bị tây đại lục mà từ hồng quang hai mươi tám năm mãi cho đến bây giờ hồng quang năm m ư ờ chín nam cảnh đã thái bình hai mươi mốt năm lâu không giống với đông cảnh biên quân đối mặt thảo nguyên vương đình bắc cảnh biên quân đối mặt bắc man mười bảy tộc hai đại trên biên cảnh thỉnh thoảng liền sẽ có chiến sự phát sinh các loại b a chạm nhỏ chưa hề từng đứt đoạn đến như tây cảnh biên quân bởi vì phải trực diện cả một cái tây đại lục cho nên ngày thường các loại huấn luyện phóng đến rất tăng tây cảnh trong phòng tiến các tướng sĩ cũng không dám phớt lờ mà nam cảnh hai mươi mốt năm không chiến sự đối mặt lại là cơ hồ không có gì uy hiếp hai đại mạc quốc cho nên nam cảnh biên quân tình huống cùng cái khác tam đại biên quân hoàn toàn khác biệt lúc này vị này thủ phụ đại nhân liền lần đầu đưa ra giải trừ quân bị đề nghị muốn giảm mất các lớn biên quân danh lệch trong đó đặc biệt nam cảnh là nhất nhưng giải trừ quân bị sự tỉnh lực cán quá lớn dù là lấy diệp trạch lan chi tài tăng thêm có hoàng đế ủy quyền cho hắn tại việc này bên trên bảy y nguyên có chút giật gấu và vai hiệu quả không tính quá lớn cho tới bây giờ nam cảnh biên quân nhân số vẹn vẹn từ ban đầu mười ba vạn cắt đến rồi mười vạn mà nam cảnh biên quân thực tế nhân số nhất định là không đến mười vạn hồng quang năm bốn chín ngày mùng ngày năm tháng bảy mượn đại hoàng tử tần t ử hành thừa phi đội pháp khí dùng hai ngày thời gian đã tới nam cảnh cái này cỡ lớn phi đội pháp khí tên là vân trung lần hạ tốc độ phi hành cực nhanh có thể ở vạn mét trên bầu trời phi hành lại tự mang cực mạnh ẩ n nấp t h u ậ t pháp là chân chính cấp chiến lược vũ khí lúc đó trừ phi vân thứ có thể lập tức từ lam lăng thành bên trong đội theo ra đến nếu không tần tự hành đám người gần như không có khả năng bị truy tung tại không có cách nào chuẩn xác định vị tình hồ dưới cũng sẽ không bị dọc đường chặt đường vân thứ trước bị thanh hư trọng thương về sau tổn thương còn không c ó khỏi hẳn lại cách xa ngàn dặm chu diệt khải minh cái này đỉnh cường già đỉnh cao há có thể không trả giá đ ắ t t ậ n tử hành chính là đoán chắc vân thứ trong thời gian ngắn cũng không thể lại ra tay văn nhân chính am hiểu giết người cũng không am hiểu khác cho nên mới định ra rồi dạng này kế hoạch chạy trốn bây giờ hắn mang người một đường thuận lợi đến nam cảnh thuyền lớn trực tiếp đ á p xuống lục chu thành đây là nam cảnh chín tòa thành lớn một trong quân bộ trong đại doanh tật tử hành mang theo hơn một trăm tên hoàng kim phi kị binh xuống thuyền bên người đi theo một tên võ đạo đại sư cùng một vị chân nhân một tên mặc nguyên bộ áo giáp gã đại hán đầu trọc mang theo bảy tám danh tướng lĩnh bước nhanh về phía trước đối tần tử hành không mình hành lễ mặt tướng tham kiến đại điện hạ tần tử hành bình tĩnh nhìn trước mắt tên này gã đại hán đầu trọc chậm rãi mở miệng nói đỗ kiệt đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt tên là đỗ kiệt tướng lĩnh nghe vậy trực tiếp q u một chân trên đất đối tần tử hành ôm quyền nói mặt tướng có thể có hôm nay tất cả đều là điện hạ cho mặt tướng nguyện vì điện hạ sông pha khói lửa hắn cái quỳ này hắn mang tới mấy tên tướng lĩnh vậy tất cả đều một đợt chúng ta nguyện v ì điện hạ chịu chết đỗ kiệt nam cảnh biên quân một vị tổng binh cấp mười sáu con võ lanh binh một mặt người cùng cái khác tam đại biên cảnh so sánh nam cảnh quân k ỳ kém cỏi nhất nội bộ quản lý hỗn loạn nhất vậy dễ dàng nhất đúng tay cho nên tần tử hành rất sớm đã tại nam cảnh hạ cờ bố c ụ cơm thầm thu nạp nhân thủ hắn dĩ nhiên không phải đã sớm nghĩ kỹ muốn t ạ o phản chẳng qua là vì cho mình tăng thêm thẻ đánh bạc gia tăng mình ở trong quân lực ảnh hưởng bây giờ nước cờ này ngược lại là thành rồi hắn cuối cùng lật bán cơ hội đỗ kiệt vẫn là một tên tham tướng lúc liền bị tần tử hành thu mua những năm gần đây Hắn có, có, có thượng vị giả đầu tư xưa nay sẽ không vẹn vẹn chỉ nhìn cá nhân thiên phú tài tình tương tự rất vừa ý một người phẩm tính nói câu không dễ nghe nuôi một con chó nuôi mười mấy năm làm chủ người tính mạng chịu đến uy hiếp lúc cũng sẽ quên mình xông đi lên táng người nếu như vung trồng một tên thuộc hạng đầu nhập rất nhiều tài nguyên sau cùng hiệu quả còn không bằng nuôi một con chó chẳng phải là hoàn toàn thất bại tần tử hoành rất hài lòng đỗ kiệt thái độ tiến lên một bước tự mình đem đối phương nâng đỡ chư bị mời lên điện hạng mời vào bên trong đỗ kiệt đem tần tử hoành đưa vào quân bộ trong cao úc điện hạng lục chu thành bên trong sở hữu tướng sĩ đều nguyện đi theo điện hạ bất thượng lấy thanh c u ố n chắc gian phòng bên trong đỗ kiệt trực tiếp đối tần tử hoành biểu đặt nói hán tại nhận được tin tức về sau ngay lập tức liền an bài tâm phúc bắt đầu làm chuẩn bị chờ tần tử hành dẫn người lúc chạy đến cả tòa lục chu thành đều đã ở hắn khống chế bên trong hắn biết do cử động lần này phong hiểm vô cùng rõ ràng sau khi thất bại sẽ là hậu quả gì nhưng hắn không chút do dự kẻ sĩ chết vì c h i kỷ từ xưa đến nay trên đời cũng không thiếu dạng ngày người nếu như xuất binh khoảng cách lục chu thành gần nhất đỏ cổ thành một ngày có thể đến mặt tướng có năm chắc tại trong vòng một ngày cầm xuống thành này đông lăng thành tổng binh phùng bác người này xem tài như mạng nếu là điện hạ nguyện ý phân chút chỗ tốt cho hắn thuộc hạ lại mang binh uy hiếp có năm chắc có thể để cho người này mang binh quy thuận điện h ạ Tam Tương hắn là có chi hướng người không nguyện ý cùng cái khác nam cảnh tướng linh thông đồng làm vậy cho nên giới t r ư ớ n g hắn ăn b ấ t tiền trợ cấp u ố n g minh máu hiện tượng soi địa phương khác tốt hơn nhiều ngày thường huấn luyện cũng càng nghiêm ngặt một chút nếu như muốn xuất binh hắn có năm chắc trong khoảng thời gian ngắn liên hạ mấy thành chương bốn trăm chín mươi ba nam nhi đến chết tâm như sát hai chương bốn trăm chín mươi ba nam nhi đến chết tâm như sát hai tân tử huỳnh thỏa mãn nhìn xem đỗ kiệt có dạng này thuộc hạ quả thật làm cho người bất lo cái khác các thành cùng với nam cảnh còn dư lại tướng sĩ ngươi không cần phải lo lắng bọn hắn đều sẽ ví phụ đỗ kiệt khẽ giật mình hành lễ nói n g u y ê n lai điện hạ đã c o i an bài là mặt tướng lắm m ộ n tần tử hành cười vô vô b ở vai của hắn ngươi có thể nghĩ như thế nhiều là chuyện tốt lệ vương điện hạ cũng đã đến rồi nam cảnh có hắn xuất thủ nam cảnh ai dám khâm phục hắn lộ ra một tấm lá bài tẩy của mình lệ vương điện hạ đỗ kiệt mở to hai mắt cuối cùng rõ ràng tần tử hành tự tin đến từ chỗ nào chỉ là dựa vào nam cảnh biên vân mặc dù có lệ vương vị nảy võ thánh gia nhập và y nguyên không có khả năng một đường bắc thượng giết tới lam l a n g thành đi thanh quân c h ắ c dạng này thực lực tổng hợp so với lúc trước tây phương liên quân cũng không bằng coi như thành công giết tới lam l a n g thành bên dưới sợ rằng thiên lam thiết kỵ một lần xung phong liền có thể để toàn quân tan tác bất quá đỗ kiệt không có hỏi nhiều đã lệ vương đều nguyện ý gia nhập tần tử hoành bên này đã nói lên phía bên mình là có nhất định phần thắng không phải một vị võ thánh làm sao đến mức đi theo tần tử hoành một đợt t ự m ệ n h làm tần tử hoành đến lục chu thành lúc lệ vương tần minh lệ thuyền lớn vậy đến rồi nam cảnh chiếc thuyền lớn này không có tới lục chu thành mà là trực tiếp đi nam cảnh quân bộ tổng bộ vị trí thúy thủy thành làm tản ra k i a sáng thuyền lớn xuất hiện trên bầu trời thúy thủy thành lúc cả tòa thúy thủy thành đều bị đã tinh động tào tinh h à n là nam cảnh đô đốc cấp mười tám con võ đồng thời cũng là một vị thần diễn cảnh đại tông sư cùng những người còn lại khác biệt hắn ngay lập tức cũng cảm giác được một cố mênh mông như biển cao miệng như trời vô thượng vĩ nạn khí tức giáng lâm trên người mình cả người hắn không nhúc nhích ngồi tại vị trí trước lộ ra đắng chắc thần sắc bởi vì hắn biết rõ động một cái thì sẽ chết nguyên lai lệ vương đến rồi nam cảnh hắn đồng dạng thu được lệ vương đột nhiên mang người rời đi vương phụ t i tức giờ phút này lại cảm thấy được c ố này chỉ thuộc về đỉnh cường giả đỉnh cao khí tức lập tức nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện võ đạo đại sư đối lên đại công sư sở hữu thần thông đều sẽ bị võ đạo chi v ự c áp chế từ đó bị toàn phương bị nghiền ép cả hai căn bản không có cách nào đánh nhưng nếu như võ đạo đại sư số lượng nhiều lên luyện thành thần thông số lượng cũng nhiều hơn như vậy đại công sư muốn dùng võ đạo chi v ự c áp chế sở hữu thần thông độ khó liền trở nên lớn trong lịch sử từng có một chút tán lệ tỉ như một tên thịnh cực cảnh đại công sư bị năm tên võ đạo đại sư bê công cái này năm tên võ đạo đại sư thần thông số lượng cộng lại vượt qua mười lăm cái thế là đại tông sư võ đạo c h i vực không có cách nào làm được gáp chế hoàn toàn cuối cùng chiến quả là năm tên võ đạo đại sư chết rồi ba cái trọng thương hai cái mà tên này thịnh cực cảnh đại tông sư cũng đã chết lấy dạng này án lệ đến xem t h ấ p cảnh giới võ giả đúng là có thể vây giết cảnh giới cao võ giả đạo cơ k ỳ võ giả có thể vây giết võ đạo đại sư võ đạo đại sư cũng có thể vây giết đại tông sư lại hướng lên đại tông sư hoặc là đỉnh cấp chân nhân liên thủ vậy quả thật có cơ hội uy hiếp được đỉnh cường giả đỉnh cao nhưng hai cái này cảnh giới sự tranh lệ cực lớn coi như hơn mười người đại tông sư nguyện ý đánh bạc tính mạng đi đánh cỡ giết cũng rất khó giết chết một vị võ thánh mà đại tông sư hoặc đỉnh cấp chân nhân đã là thế gian hiếm có cường giả rất khó tìm đến hơn mười người dạng này cường giả cam tâm tình nguyện bước lên nguy hiểm tính mạng đi vây giết một vị đỉnh cường giả đỉnh cao sau này tây đại lục xâm lấn đại lam triều các cường giả mới biết được nguyên lai、like、đại tông sư cùng võ thánh ở giữa vẫn tồn tại một cái thân vương cấp lúc trước quân thần văn nhân chính một thân một mình nên chiến tây phương liên quân bên trong ba tên thân vương cuối cùng giết hai cái trọng thương một cái chiến tích này rất huy hoàng nhưng là nói do ba tên thân vương cấp cường giả liên thủ c h í ít miễn cưỡng có thể cùng võ thánh vị vật tay rồi nếu không lúc trước liền nên là ba tên thân vương chết hết mà sẽ không còn có thể có người còn sống rời đi nhưng nam cảnh cái này bên cạnh đ ừ n g nói ba cái thân vương cấp chiến lược liền một cái đều không bỏ ra nổi tới từ khi triều đình đem xích lân quân đ i ề u đi tây cảnh về sau toàn bộ nam cảnh liền chỉ còn lại t à o tinh hàn cái này một cái tông sư cấp chiến lược trừ cái đó ra còn có ba con ngàn nhân cấp ngự doanh quân giống như là ba cái tông sư cấp chiến lược nhưng t à o tinh hàn không có hưởng phí ngạn như thế binh đạo tu vi không có cách nào đem ba cái ngàn nhân cấp quân trận thăng hoa một cái cấp ập cho nên hắn biết rõ đối mặt mình lệ vương liền chạy trốn cơ hội cũng không có vị này nam cảnh đô đốc ngồi tại vị trí trước trên mặt lộ ra vẻ giấy r u ộ n mấy lần muốn cưỡng ép đứng dậy nhưng lại mạnh mẽ dừng lại cuối cùng hắn thở dài một tiếng quyết định yên tĩnh chờ đợi lệ vương đến nếu như là tại hơn hai mươi năm trước hắn nhất định sẽ không chút do dự đứng dậy phản kháng không tiếc lấy cái chết báo quốc cũng coi như xứng đáng hoàng đế đối với mình tín nhiệm cùng trọng dụng nhưng hai mươi mốt năm yên vui h ư ở n g thụ đã sớm san bằng vị này ngày xưa thiết huyết tướng có ý chí hắn bắt đầu sợ chết không nỡ phụ đệ mình trong k i a m ấ y chục tên hay tiếp không nỡ làm một phương thổ hoàng đế an nhàn rất nhanh một đạo rơi xuống từ trên không rơi vào tàu tinh hàn ngoài phòng trong sân tàu tinh hàn cảm giác mình trên người áp lực buông lỏng lập tức đứng người lên đi ra cửa bên ngoài quả nhiên đứng ngoài cửa chính là tần minh lệ một thân áo mãng bào màu và nóng đầu đội ngọc trâm tóc dài ngang vai nhìn qua chỉ có ba mươi tuổi ra mặt tướng mạo không tính là bao nhiêu anh tuấn nhưng lại có khó mà diễn tả bằng lời khí chết hướng nơi đó tùy ý một trạm liền tựa như toàn bộ thế giới trung tâm khiến người không có cách nào coi nhẹ tần minh, minh lệ cười lạnh Hàn, tuất h bản vương muốn ngươi xuất nam cảnh biên quân theo bản vương cùng với đại hoàng tử cộng đồng bắc thượng lấy thanh quân chắc dù là đã đoán được đối phương ý đổi đến giờ phút này nghe tới thanh quân chắc ba chữ này tào tinh hàn y nguyên thân thể run lên cảm thấy có chút ngạt thở hắn duy trì con mình hành lễ tư thế trầm mặc vài giây mới khó khăn nói m ặ t tướng lĩnh mệnh sau đó tào tinh hàn ngay trước mặt tần minh lệ bắt đầu hạ lệnh triệu tập thành bên trong sở hữu tướng lãnh cao cấp đi quân bộ tổng bộ họp mười mấy phút sau hơn mười người tướng lĩnh đi tới quân bộ cao ốc bên trong vào cửa về sau bọn hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được ngồi ở chủ vị nhắm mắt dưỡng thần tần minh lệ sau đó nhìn thấy đứng ở một bên tào tinh hàn không người là đ ồ đần thấy cảnh này kết hợp với hôm nay nhận được tin tức trong lòng bọn họ đã đại khái rõ ràng là chuyện gì xảy ra có người thất t h n g có người hưng phấn có người phẫn nộ chờ tất cả mọi người đến đông đủ về sau tào tinh hàn tiến lên một bước nghiêm nghị nói thái tử vì đoạn quyền cấu kết vân thứ cùng văn nhân chính âm thầm gia hại bệ hạ y đổ lửa gạt thiên hạ đại hoàng tử nhìn ra t r ậ n tướng trải qua muôn bản khó khăn chạy ra kinh thành cộng tác lệ vương điện hạ một đợt đến ta nam cảnh mệnh chúng ta lập tức phát b i n h bắc thượng lấy thanh quân c h á c thanh âm của hắn trong phòng không ngừng quen quẩn đinh thái nhất góp mọi người tại đây hào hào biến sắc một người trong đó trực tiếp đi ra đội ngũ ánh mắt như lao nhìn thẳng chủ vị tần minh lệ dám hỏi lệ vương điện hạ ngài l ạ như thế nào xác định đại hoàng tử nói là th người này tên là dương minh là nam cảnh ba chi ngàn người ngự doanh quân trong đó một danh o thống lĩnh cấp mười sáu con võ võ đạo đại sư tu vi bởi vì hắn thống lĩnh một danh o ngự doanh quân binh đạo tu vi đạt tới tướng cấp tại thời chiến có thể có được đại tông sư cấp chiến l ự c cho nên ngày bình thường tào tinh hàn đối với hắn một mực rất k h á c h khí đại gia s ư ơ n g minh gọi đệ nhưng giờ phút này tào tinh hàn trực tiếp chỉ vào cái mũi của hắn mắng dương minh ngươi càng hàn rỡ đại hoàng tử tận mắt nhìn thấy lại có lệ vương điện hạ làm chứng há có thể là giả kỳ thật thật giả như thế nào tại chỗ trong lòng người đều đại khái năm chắc nhưng trọng yếu không phải thật giả mà là thế cục nếu như vẹn vẹn chỉ có đại hoàng tử một người chạy đến nam cảnh đến mặc cho hắn tại nam cảnh kinh doanh nhiều năm cũng đừng hòng đem nam cảnh tất cả nhân mã đều mang đi nhưng bây giờ nhiều hơn một vị lệ vương thế cục cũng không vậy cho dù là vì mình tính mạng suy xét nên cúi đầu cũng phải cúi đầu nhưng trên đời này có theo gió m à động cỏ đầu tường tự nhiên cũng có kiên định không thay đổi trung quân báo q u ố c thiết huyết nam nhi ha ha ha ha ha dương minh đột nhiên cất tiếng cười to hắn soát một lần rút ra bên h ô n g b ộ i đ a o lưới đ a o trực chỉ phía trước tần minh lệ qua nhiều năm như vậy v ậ hạ đối với người ân minh không ngừng ngươi chính là như thế báo đáp bệ hạ mọi người tại đây cũng thay đổi sắc mặt nhìn về phía dương minh ánh mắt cũng biến thành cực kỳ phức tạp một cái võ đạo đại sư dám cầm đao chỉ vào một vị võ thánh tần minh lệ chậm rãi mở hai mắt ra trong con ngươi có sáng trói quang mang lóe lên một cái rồi biến mất hắn chỉ là nhìn dương minh l ê n mắt dương minh giống như bị xét đánh sắc mặt trắng nhuận lui về phía sau mấy bước nhưng dương minh vẫn không có thu lao mà là cắn răng nói loạn thần tạc tử người người có thể chu diện các ngươi hôm nay đi theo những người này khởi binh n g phản sẽ không sợ để tiếng xấu mua đời hậu thế vĩnh viễn không ngóc đầu lên được、sao. Tiếng như lôi đỉnh, rơi vào trong lôi rơi rơi như đỉnh, phòng, lòng vào vậy vào c ba mọi người ở giữa. Chương 493, Nam Nhi giữa. c h 493, Nam Nhi đến ế tần t â minh lệ không có nhiều lời hắn kinh thường tại cùng như vậy một nhân vật nhỏ lãng phí miệng l ư ỡ i hắn chỉ là quay đầu nhìn tào tinh hàn l ư ớ t mắt tào tinh hàn trong lòng thở dài một tiếng tiến lên một bước võ đạo chi v ự c triển khai đem dương minh bao phủ ở bên trong tội gì một phút sau trên mặt đất nhiều hơn một bộ thi thể tào tinh hàn nhìn quanh một phía chấm giọng nói còn có người phản đối sao cái khác tướng lĩnh liếc mắt nhìn nhau một đoạn hướng chủ vị tần minh lệ c h ấ p tay chúng ta nguyện đi theo vương g i a cùng đại hoàng tử khởi binh bắc thượng lấy thanh quân c h ắ c cái này một đêm thúy thủy thành tiếng giết một mực tiếp tục đến rồi d ạ n g sáng cho dù sở hữu cao tầng tướng lĩnh đều tỏ thái độ đồng ý đi theo lệ vương cùng đại hoàng tử nhưng trung đê tầng tướng lĩnh ý nguyên có không ít người cự tuyệt cùng cao tầng trong hàng tướng lãnh vẹn vẹn có một cái dương minh đứng ra phản kháng khác biệt những địa vị kia thấp hơn các võ quan bên trong ngược lại có càng nhiều người không tiếc lấy cái chết chống đỡ thế sự có lúc chính là như thế đã được càng ít người ngược lại càng hiểu rõ cảm ân mãi cho đến hơn hai giờ sáng Toàn t bộ mấy tên h h ủ y t cao tầm tướng linh tăng thêm một bộ phận chung đê tầm tướng linh đứng ra kiên định ủng hộ hắn cùng đại hoàng tử công bố bọn hắn nói chính là trần tướng thái tử chính là mưu hại bệ hạ thái độ của những người này có thể ảnh hưởng rất nhiều người đặc biệt là tầng dưới c h ố t những cái kia không d õ chân tướng đám binh sĩ tại triệt để nắm trong tay thủy thủy thành b ề sau tào tinh hàn liền lấy đô đốc thân phận hướng nam cảnh cái khác các thành chấn đều truyền đạt mệnh lệnh yêu cầu người sở hữu lập tức chuẩn bị xuất binh sau đó tần minh lệ cưới vân trung ẩn hạ c tại trong vòng một ngày liên tiếp đi bốn tòa thành lớn cái này bốn tòa thành lớn đều là thái độ tương đối kiên quyết không dễ dàng bị trưởng không thành thị tân minh lệ tự mình xuất thủ tăng thêm đại hoàng tử trước thời hạn an bài tốt nhân thủ một phen uy bức lợi dụ tăng thêm đấm máu giết chóc về sau cái này bốn tòa thành thị cuối cùng đều bị thuận lợi cầm xuống nam bình chấn là nam cảnh hai mươi tám tòa quân chấn một t r ò n g nơi đây có quân coi giữ hơn một n g h n hai trăm người một nửa đều là kỵ quân tường vu phi là nam bình chấn đô thi cấp mười con võ phụ trách trưởng quản cái này hơn một n g h n hào quân coi giữ tại tiếp vào thượng cấp mệnh lệnh về sau vị này ngày bình thường c ư ờ i pepét cả ngày cùng thuộc hạ uống rượu đánh bài hối lộ không ít thu các loại vi phạm lệnh cấm sự cũng không còn b ấ t làm đô t i đại nhân là một m cái để rất nhiều người đều cảm thấy ngoài ý muốn quyết định phía trên hạ đạt là luận mệnh phương tham tướng vương tống h lĩnh thậm chí khả năng đề đốc đại nhân đều đi theo đại hoàng tử một đợt phản các người muốn hay không cùng theo phản lão tử không còn được dù sao ông đây mặc kệ thứ chuyện thất đức này nhi lão tử không muốn con trai ta tương lai bị người chỉ vào cái môi mắng sợ chết liền h ả o hảo đợi tại trong c h ấ n trở lấy bị t i ế t thu không sợ chết chờ thời điểm đến rồi liền theo lão tử cùng đi ra giết phản tặc phen này n ô n luận để một đám thuộc hạ đều sợ n g y người đại nhân phía trên nói là thái tử không kịp đ ợ i mới mưu quyền xoáy bị ám hại bệ hạ có khả năng hay không là thật a dù sao đối phương cũng làm nhiều năm như vậy thái tử cái này đúng vậy a đại nhân phía trên này những đại nhân vật kia sự t ì n h chúng ta chỗ nào làm cho tinh tường a ngài hà tất phải như vậy đâu mấy tên tâm phúc y đ ổ thuyết phục tưởng vũ phi phong c a i dám vào mặt mẹ ngươi tưởng vũ phi trực tiếp mắng thái tử có thể sẽ mưu phản nhưng đại nguyên xoáy đối bệ hạ trung thành tuyệt đối làm sao có thể vậy cùng theo m ư phản lao tử đương thời là đại nguyên xoáy dưới chứng binh đi theo đại nguyên xoáy đánh qua bát a n cũng đi qua thảo nguyên lao tử tuyệt đối không tin đại nguyên soái sẽ phản hắn hùng hùng hổ hổ đứng người lên đi vì chính mình mặc giáp phía dưới những cái k i a chữ lớn đều không biết mấy cái đại l ộ bình tưởng vũ phi không trông cậy và bọn hắn có thể rõ ràng cái gì là đại nghĩa cái gì là đúng sai cho nên hắn vậy không nguyện ý kéo mạnh lấy những người này bồi bản thân cùng đi chịu chết đại đa số người đời này kỳ thật đều khó mà làm rõ sai trái bất quá là bảo sao hay vậy bị đại thế lôi cuốn lấy đi về phía trước tưởng vũ phi không cho rằng mình là bao nhiêu thông minh người vậy không cho rằng bản thân đến cỡ nào vĩ đại h ắ n chính là cái tiểu nhân vật chỉ bất quá t i ể u nhân vật cũng có tiểu nhân vật kiên trì hơn hai giờ về sau t ư ở n g vũ phi mặc giáp nắm m âu có một thanh súng trường cưới một tất nhất phẩm phi độ thú ra nam bình chấn có ba mươi bốn danh tướng si đi theo hắn cùng rời đi những người này cơi ư đều là phổ thông chiến mã trong đó chỉ có năm người là võ giả nam bình chấn bên ngoài cắt vàng đầy trời phía trước có một đạo đổi u mù như hoàng long giống như nhanh chóng hướng bên này lướt đến t ư ở n g vũ phi h í p mắt nhìn một hồi tay chân có chút lạnh bớt mẹ nó lại còn có ngự doanh quân đến đây tiếp quản nam bình chấn hết hệ có hơn ba trăm thiết kỵ trong đó một nửa đều là dị thú kỵ binh còn có năm mươi kỵ ngự doanh kỵ quân tưởng vu phi chỉ là khí biến kỳ đ ỉ n h phong luyện kỉnh võ sư ngay cả đạo cơ kỳ đều không phải đối lên những n à y ngự doanh quân vừa đối mặt liền phải chết lúc này hối hận kỳ thật còn kịp hắn ổn định thoáng có chút tay run rẩy khít sâu một hơi đông nhiên giơ lên trong tay trường âu chư b ị theo ta chu s á t phản tặc giết tưởng vu phi dùng sức kẹp lấy ngựa bụng một ngựa đi đầu liền xông ra ngoài giết phía sau hắn các tướng sĩ người, người ánh mắt kiên nghị đi theo hắn một đợt xông ra ba mươi lăm cưới hướng ba trăm kỵ khởi sướng xung phong một lát sau máu tươi đem cắt vàng n h đỏ trên mặt đất nhiều mấy chục bộ thi thể á n h t à dương đỏ quặt như máu bao cắt đem hết thể đều bùi lấp phản bội cùng phản kháng máu tươi cùng chém giết đây hết thể ngay tại nam cảnh các no ngách bên trong trình diễn vẹn vẹn hai ngày thời gian nam cảnh chín t ò a thành lớn hai mươi tám tòa quân c h ấ n toàn bộ rơi vào lệ vương cùng đại hoàng tử trong khống chế tốc độ như vậy để thân là nam cảnh đô đốc tào tinh hẳn đều cảm thấy kinh ngạc hắn nắm giữ nam cảnh hơn hai mươi năm không nói phía đối diện quân tình huống như lòng bàn tay nhưng là đại khái tinh tường tình huống triều đình các phương đối nam cảnh biên quân thẩm thấu cùng lôi kéo trong lòng của hắn là có đến được đại hoàng tử mặc dù sớm có hạ cờ vốn dị đối phương an bài những nhân t h ủ kia không đến mức có thể nhanh chóng như vậy trưởng không toàn bộ nam cảnh dù là có bản thân đầu hàng tăng thêm lệ vương vũ lực uy hiếp cái tốc độ này vậy lộ ra quá nhanh chẳng lẽ tào tinh hàn trong lòng lóe qua một cái suy đoán lập tức cảm thấy lần này thành quân chắc có lẽ phần thắng so với mình tưởng tượng càng cao đêm đó đại hoàng tử tần tử hoành dẫn người đã tới thúy thủy thành cùng tần minh lệ đơn độc gặp mặt gặp qua hoàng t h u c tổ gặp mặt về sau tần tử h à n h lúc này liền hướng tần minh lệ không mình hành lễ tần minh lệ một tay đỡ dậy đối phương trên mặt tươi cười tử h à n h làm được rất tốt tân tử hoành cũng cười nói nhờ có có hoàng thúc t ổ tại nếu không há có thể thành sự tân minh lệ gật gật đầu quay người đi hướng một bên sân thượng hai người lúc này ngay tại quân bộ tổng bộ đại lâu chỗ cao nhất tân tử hoành đi theo cùng tân minh lệ một đợt đứng tại trước lan can nhìn xuống thành thị phía dưới tử hoành chúng ta mang theo nam cảnh biên quân bắc thượng làm nam cảnh môn hộ mở rộng nếu là hai đại mạc quốc thừa cơ s ầ m l ớ n nếu là cuối cùng sự bại hai người chúng ta sợ rằng muốn để tiếng xấu một đời tân minh lệ nhìn phía xa đen quốc nói như thế tân tử h à n h nghe vậy một quang lãnh lệ nhân sinh một thế sinh chính là nhân kiệt chết cũng vì quỷ hùng để tiếng xấu muôn đời cũng tốt hơn cả cuộc đời này đều tầm thường b ô bi tần minh lệ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa tần tử hoành ý nghĩ đối phương trên nhiều khía cạnh đều cùng bản thân lúc tuổi còn trẻ rất tương tự cho nên hắn mới có thể phá lệ coi trọng cái này h ậ u bối hy vọng ta sẽ không là cái thứ hai thanh hư tần minh lệ cười nhạt một tiếng tần tử hoành quay đầu nhìn về phía hắn ánh mắt kiến nghị hoàng thúc tổ yên tâm chờ ta leo lên đại vị nhất định toàn lực ủng hộ ngài leo lên võ đạo cực điểm tần minh lệ nhìn hắn một cái gật cái đầu bình thường kế vị quân vương bất kể là ai cũng không thể cho phép hắn tiến thêm một bước chỉ có đại hoàng tử trực tiếp nhảy ra đứng tại tất cả mọi người mặt đối lập mới có thể chân chính cần ủng hộ của hắn lại kế vị về sau vậy đồng dạng cần võ lực của hắn đến lúc đó hắn đồng đẳng với thái thượng hoàng tương lai mới có cơ hội lấy binh đạo quét ngang tây đại lục lại hoặc là dùng cách thức k h á c phóng ra một bước cuối cùng kia về phần mình làm hoàng đế chí ít hiện tại thanh quân chắc chỉ có thể lấy đại hoàng tử làm chủ bởi vì đối phương đến thanh quân chắc mới có đại nghĩa tại nếu như chỉ có chính tần minh lệ n h y ra đó chính là khởi binh n ữ phản có đại nghĩa bên người cùng bị người mắng làm là phản tặc cái này sĩ khí cùng người tâm sẽ là hoàn toàn khác biệt hai cái kết quả muốn tranh thiên hạng đại nghĩa ác không thể thiếu bởi vì dính đến chính là ngàn tỷ người tâm tương lai nếu là tần minh lệ cùng tần tử hoành đám người thắng tần tử hoành đăng cơ làm đế so tần minh lệ làm hoàng đế bị lực cản nhỏ hơn rất nhiều rất nhiều tần tử hoành cần tần minh lệ vũ lực ủng hộ mà tần minh lệ cần tần tử hoành vì chính mình cung cấp đại nghĩa cùng danh phận cũng cần mượn nhờ đối phương nhiều năm qua kinh doanh thế lực đây chính là song phương hợp tác cơ sở chương bốn trăm chín mươi ba nam nhi đến chết tâm như sát bốn chương bốn trăm chín mươi ba nam nhi đến chết tâm như sát bốn tử hoành ngươi xem t â n minh lệ đột nhiên đưa tay chỉ hướng công trung t â n tử hoành ngẩng đầu nhìn lại ánh trăng trong sáng bầu trời đêm trong vắt như tẩy từng viên đầy sao treo cao rót thành một đầu sáng chói ngân hạ hướng phương xa lan tràn t â n tử hoành giang hai tay ra lộ ra vẻ mê say cái này thiên hạ gió đêm như hổ giống cuốn lên đại mạc cắt bảng có thể ẩn ẩn nghe được trong đó mùi máu tươi cùng dị sắc vị kim qua thiết mã thiên hạ tranh giành ngày mùng ngày năm tháng bảy muộn tại tần minh lệ cùng tần tử h à n h vừa đến nam cảnh chính thức động thủ một ngày trước lư văn chính tại chính mình trong phụ đệ cùng hứa cạnh dạ đảm đại hoàng tử cùng lệ vương đã đến nam cảnh rồi trong thư phòng hứa cạnh ra sức lực hình thành vô hình thanh lũy bảo đảm hai người nói chuyện sẽ không bị nghe lén lư văn chính thì trực tiếp cho ra bản thân vừa mới lấy được tình báo nam cảnh biên quân chiến lược là tứ đại biên quân bên trong yếu nhất tính đến ăn mất tiền trợ cấp danh lạch cùng lần này nội đấu tổn thương nói là mười vạn đại quân trên thực tế có thể có bao nhiêu người có bao nhiêu chiến l ư c hứa cạnh sau khi nghe xong có chút ghép bỏ bọn hắn đương nhiên không có khả năng chỉ dựa vào điểm này binh lực liền đi bắc tượng thanh q u n chắc đại hoàng tử b à i trong tay không ngừng nằm cảnh bọn hắn một đường bắc thượng lộ tuyến đã hoạch định xong dọc đường sẽ trải qua vài tòa đại hoàng tử kinh doanh nhiều năm hành tình sẽ lôi cuốn lấy càng nhiều người một đợt bắc thượng lư văn chính nói hứa cạnh lắc đầu cho dù có thể lôi cuốn lấy mấy cái hành tình lực lượng một đợt bắc thượng hắn thấy vậy còn thiếu rất nhiều bất quá hắn biết rõ đối phương tất nhiên còn có át chủ bài chỉ bất quá sẽ không hiện tại liền cho mình nói rõ ngọn ngành chúng ta phải làm là trước thời hạn trưởng không cả tòa phong tỉnh chờ đại quân đến lúc cùng bọn hắn một đợt bắc thượng lư văn chính hít mắt nói như thế tại xác định lý phi không thể nào cùng mình và giải quyết tâm muốn chơi chết bản thân về sau hắn liền bắt đầu cùng đại hoàng tử mưu đ ổ bán cờ này tình cảnh của hắn cùng tần tử hành không sai bị lắm hai người đều là nếu như tiếp tục chờ xuống dưới tỷ lệ lớn khó thoát khỏi cái chết đã như vậy sao không l i ề u mạng một lần trước đây lý phi mượn lực lưu ra dẫn tới các phương đàn s ó i nuốt voi không ngừng từng bước xâm chiếm lư văn chính cái này nhất hệ lực lượng mà lư văn chính cũng liền thuận thế đem phong tỉnh bên ngoài lực lượng cũng làm làm mối nhử ném ra ngoài đi chuyển di các phe lực chú ý hắn thì tại chính mình trưởng khống lực mạnh nhất phong tỉnh âm thầm bắt đầu làm cho bị đồng thời tận khả năng đem phong tỉnh bên ngoài kinh doanh đều thay đổi hiện trạng đổi thành tiền mặt cùng các loại tài nguyên chờ đến b ạ n sự sẵn sàng đại hoàng tử cùng lệ vương một phát động hắn cũng liền có thể phát động đại hoàng tử tại nam cảnh kinh doanh mười mấy năm đều có thể hữu tâm cam tình nguyện đi theo hắn một đợt mưu phản tướng lĩnh lư gia tồn tại mấy trăm năm tự nhiên càng không thiếu tử sĩ một khi phát động lại có hứa cạnh vị này đại tông sư cung cấp vũ lực ủng hộ lư văn chính có năm chắc cấp tốc trưởng khống toàn bộ phong tỉnh trừ đại đồng phủ bên ngoài sở hữu quân chính đại quyền ta đã làm ăn bài chỉ chờ lý phi tự chui đầu vào lưới lư văn chính đối hứa cạnh cười nói ta muốn tự tay giết hắn h ứ a cạnh dùng dét lạnh ngữ khi nói hắn nguyên bản có thể không cần đi theo lư văn chính một con đường đi đến đen dù sao hắn là đại tông sư giá trị cùng lư văn chính khác biệt lư văn chính không còn chức quan cùng gia chủ thân phận chỉ có một con đường chết mà hắn hứa cạnh không giống nhưng ở dùng hát thủy thần thông thành công căn nuốt sát thần phát hiện võ đạo c h i vực vấn đề y nguyên không có cách nào giải quyết về sau h ứ a cạnh tâm thái triệt để thay đổi hắn có thể tiếp nhận lý phi không ngừng trở nên cường đại thậm chí tương lai có khả năng u hiếp được tính mạng của mình nhưng hắn không thể nào tiếp thu được mình đời này dưỡng bước không tiến chú định soạn sĩnh nếu như tại tất cả mọi người leo về phía trước tình hồ giới lý phi có thể đến sau lên trước vượt qua chính mình như vậy cho dù tương lai chết ở lý phi trong tay hứa cạnh cũng sẽ không có cái gì lời o á n giận nhưng lý phi đem chính mình con đường phía trước phá hỏng rồi cho nên hứa cạnh quyết định nhất định phải trừ bỏ tâm m a yên tâm chỉ cần lý phi giam đến hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ lư văn chính em n nói vì đối phó hắn đại hoàng tử còn phái một vị đại tông sư tới giúp chúng ta đối phó sư tài minh rất tốt Thứa trong mắt hiện ra khát máu sát thể bất một tuyệt cạnh hiện cho phục, hắn phen, không hối ra cuối cùng có thể sẽ vạn kiếp bất phủ, hắn cũng muốn làm liều một phen, tuyệt không hối hận. máu làm Một kiếp liều sẽ ý dù đại ê bên m như thế sắc bên dưới. sắc đ đồng phụ hương thành lý lôi một mặt m ệ n h mọi tham chính vụ cao ốc bên trong đi ra lên làm hương thành tổng trưởng về sau hắn so trước kia càng thêm bận rộn đêm nay lại một lần tăng ca đến buổi tối mười một điểm đại nhân tài xế vì lý lôi mở cửa xe rất nhanh xe hơi màu đen lái rời con đường này mấy phút sau tài xế đột nhiên l n l n cảm giác được có chút nguy hiểm hắn đã là tài xế cũng là bảo tiêu là k h í biến kỳ đình phong luyện tình võ sư có được hạch tâm cấp siêu p h à m năng lực cảm giác nguy hiểm tại cảm giác nguy hiểm bị xúc động về sau hắn lập tức trầm giọng nói đại nhân giống như có chút không đúng ừ n lý lôi đông nhiên ngồi thẳng thân thể nhưng vào lúc này phía trước một đầu trong hẻm nhỏ đột nhiên chui ra mấy đạo nhân ảnh tay cầm binh khi hướng bên này vào tới tại ô tô hậu phương tương tự có mấy đạo bóng người chui ra gặp không may tài xế sắc mặt k ỳ biến hắn có thể cảm thấy được đến đều là cao thủ đại nhân một hồi ta liệu mạng cản bọn họ lại ngài nghĩ biện pháp chạy trốn lý lôi nghe vậy xiết chặt nắm đấm hắn hít sâu một hơi cấp tốc chấn định lại sau đó hắn mỏ tới bên hông xuống lục trong mắt lóe lên một vệ kiên quyết tinh an hậu phủ làm lý lôi trên đường bị tập k í c h lúc có hơn ba mươi người cầm kiếm xông vào hậu phủ cái này hơn ba mươi người đều là thanh sơn kiếm tông đệ tử tại hoàng nghị đại học thành lập về sau thanh sơn kiếm tông phần lớn người đều gia nhập trong đó đồng thời mượn nhờ đại học tài nguyên không ngừng lớn mạnh chính mình tòa này võ đạo đại tông quá khứ vốn là phong tỉnh thứ nhất giang hồ môn phái bây giờ thực lực cao hơn một tầng một tên tiên phong hạc cốt ông lão mặc áo vào trắng sau lưng meo kiếm trực tiếp đi hướng hưỡng hậu ph lão giả tên gọi bạn tuyết tùng là thanh sơn kiếm tông đại trưởng lão trước đây hắn tại đạo cơ kỳ đ ỉ n h phong kẹt rồi hơn hai mươi năm sau này mượn nhờ hoàng nghị đại học tài nguyên cuối cùng thành công phóng ra một bước kia trở thành một tên võ đạo đại sư tăng thêm tông chủ nạp lan chỉ, thanh sơn kiếm tông liền có hai tên võ đạo đại sư rồi đáng tiếc phong nhi chết được quá sớm bạn tuyết tùng trong mắt lóe lên một vệ bi thống chết ở thanh diện bị giới đao cố nguyện phong là thanh sơn kiếm tông từ trước tới nay thiên phú cao nhất đệ tử nếu như cố nguyện phong lúc trước thành công phá cảnh bây giờ thanh sơn kiếm tông liền có được ba tên võ đạo đại sư lại tương lai có khả năng có được chính mình đại tôn g sư đáng tiếc hết thể đều bị thanh diện ủy một đao kia đem phá hủy mà bây giờ phong tỉnh giang hồ đều biết tính an hầu lý phi chính là năm đó thanh diện ủy vạn tuyết tùng ngẩng đầu nhìn về phía hầu phủ khối kia bảng hiệu trong mắt hiện ra sâu đậm hận ý hắn nhanh chân hướng về phía trước chính diện giết vào tính an hầu phủ trên đường dài hết thể hơn mười người võ giả chém giết cùng một chỗ cảnh giới thấp nhất đều là luyện kính võ sư tại hơn mười người sát thủ đột nhiên sau khi xuất hiện lại có hơn mười người tính an hầu võ giả lao ra bảo vệ lý lôi song phương giết thành một đoàn lý lôi cưới ô tô cứ như vậy dừng ở phố dài trung ương tạm thời không thể động đậy đạn tín hiệu đã đánh ra ngoài đình chiến viện cao thủ cùng thành vệ quân chẳng mấy chốc sẽ đổ i tới một tên mặc áo b à o trắng tóc dài áo choàng bên hông bội kiếm nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện góc đường thần s ắ c bình tĩnh hướng ngay tại chém giết chiến đoàn đi đến h á n gọi nạp lan chỉ thanh sơn kiếm tông tông chủ vì hành động lần này thanh sơn kiếm tông cơ hồ tinh nhuệ ra hết chỉ là một tòa h ư thành đến rồi hai vị võ đạo đại sư xuất một đoạn thời khắc kiếm quang lấp lánh phố dài dưới bóng đêm sóng lớn đã lên chương bốn trăm chín mươi b ố mánh hổ trong mắt không khe ránh một r h ư ơ n g bốn trăm chín mươi b ố mánh hổ trong mắt không khe ránh một dưới bóng đêm tính an hầu phủ lộ già phá lệ yên tĩnh trương vũ thanh trong phòng bếp nấu canh chờ lấy lý lôi trở về sau cho đối phương uống mặc dù trong phủ có không ít người hầu nhưng nàng rất nhiều chuyện ý nguyên thói quen tự thân đi làm t h a n h một tiếng súng vang phá vỡ h ậ u phủ yên tĩnh trương vũ thanh thân thể run lên trong tay cái t h i a rời tay một lần quẳng xuống đất rơi vỡ nát địch tập coi báo động trói hai vang vọng cả tòa hầu phủ t r ư n vũ thanh viên sắc bỗng nhiên đứng người lên đi ra ngoài cửa Phu、nhân. ngoài h â n n cửa có một tên dáng người cường tráng thân cao gần hai mét con rồi hai thanh đại phủ nữ tử nàng gọi hình cầm là trương vũ thanh t ậ t vệ khi biến hậu kỳ tu vi có đ ị c h nhân giết tiến vào rồi ta che chở ngài đi trước mặt thất tranh né hình cầm nói với trương vũ thanh cha mẹ ta trương vũ thanh lộ ra vẻ lo lắng thương thành t o à này n tỉnh an h ậ u phụ xây rất lớn lý phi ngày bình thường lại không ngừng chỗ này lý lôi cùng trương vũ thanh hai người ở lộ ra quá quặn cu é rồi thế là lý lôi để trương vũ thanh đem chính mình nhạc phụ nhạc mẫu đều nhận lấy thuận tiện chiều cố vậy một đợt hưởng phúc Bá phụ bá mẫu bên kia cũng có thị vệ sẽ dẫn bọn hắn đi mất thất hiện tại chúng ta phải nắm chắc thời gian đi trước hình cầm nói nàng trước đây là giang hồ tán tu năm ngoái mới bị triều tiến hồi phủ trước kia giang hồ trải nghiệm đưa nàng rèn luyện mượn phần m h ạ y bén nàng rất rõ ràng lấy tính an hầu giờ phút này địa vị và quyền thế lại còn có người dám trực tiếp giết tiến hầu phủ tới vậy đã nói rõ địch nhân tuyệt không phải hạ người bình thường lại đã làm đủ chuẩn bị mà lại đối phương hàng đầu mục tiêu nhất định là trương vũ thanh cái này tính an hầu dưỡng mẫu tuất đi thôi trương vũ thanh cũng rất có quyết đoán cứ việc trong lòng tràn ngập lo lắng nhưng nàng biết rõ hẳn là nghe theo nhân sĩ chuyên nghiệp kiến nghị thế là hình cầm một tay một tay tóm lấy trương vũ thanh tựa như nâng lên một c ọ n g rơm mang người chạy nhanh lên lúc này trong hầu phủ đã đến nơi đều là tiếng súng cùng tiếng đánh nhau t ừ n g gian phong úc bị đánh được đ ổ sụn tiếng xé gió cùng b ì n h khí va chạm thanh âm liên tiếp lý phi phong hầu đã có thời gian hơn hai năm tinh an hầu phủ trải qua hơn hai năm phát triển bên ngoài mời chào tăng thêm bản thân bồi dưỡng đã có trên trăm tên võ giả trong đó đạo cơ kỷ võ giả hết thể có tám người có sáu người là lý phi tự mình dùng trăm ngày phá cảnh pháp bồi dưỡng ra được có hai người là chiêu mộ giang hổ tà tu cái này tám tên đạo cơ kỳ võ giả có một người lưu tại hưng ơ thành c h ấ n thủ hầu phủ cái khác bảy người đều bị thanh diện sơn trang thanh nguyên thành quản công ty còn có hiệu b u ô n phi tâm cho chia cắt rồi dù sao bây giờ lý phi thế lực càng lúc càng lớn địa bàn vậy càng ngày càng nhiều thanh diện sơn trang mặc dù cũng sẽ bản thân bồi dưỡng cùng mời chào cao thủ nhưng cao thủ y nguyên hoàn toàn không đủ dùng chứ một vị thường trú hầu phủ đạo cơ kỳ võ giả trong hầu phủ còn có một trăm tên võ trang đầy đủ phủ bình cùng hơn hai mươi tên võ giả lại một lối đi bên ngoài chính là phụ binh đóng giữ cùng huấn luyện doanh địa, tùy thời đều có thể lại để cho còn giữ lại bốn trăm tên phụ binh tới chi viện những n à y phụ binh trừ trang bị thường quy hổ thức xuống trường còn có lựu đạn cùng mấy thật nặng xuống máy phòng vệ lực như thế lượng đã không tình y ế u đi nếu như thanh sơn kiếm tông chỉ là phái mấy tên đạo cơ k ỳ trưởng lão lại mang lên số ít tinh nhuệ đệ tử thật đúng là không nhất định có thể thành công bắt lấy trương vũ thành đám người nhưng thanh sơn kiếm tông lần này phái tới võ đạo đại sư vạn tuyết tùng tại trên nóc nhà không ngừng ngại gọn dọc đường gặp phải thị vệ đều bị hắn tiện tay một trường đánh bay không ai có thể ngăn cản hắn rủ là một giây rất nhanh hắn thấy được bản thân mục tiêu của chuyến này một tay dẫn theo trương vũ thanh chạy nhanh hình cầm đột nhiên cảm giác mình bị một cỗ khí cơ khóa chặt khi thế khủng bố chính từ xa mà đến gần sắc mặt nàng từ biến đ ỗ n g nhiên dừng bước lại đem trương vũ thanh hộ ở sau lưng mình rút ra hai thanh đại phủ toàn lực kích phát hộ thể kình lực sau đó nàng liền thấy một đạo kiếm quang giống như trong đêm tối lưu tinh hướng bản thân đánh tới tựa như một kiếm phá vỡ cả tòa đêm tối nên đón ban ngày đạo kình h ì n h cầm tâm thần kịch liệt ch bị cường đại kiếm y công phá tâm phòng nàng không nhịn được sinh lòng tuyệt vọng biết mình hoàn toàn không phải là đối thủ người đến c h í ít đều là đạo cơ kỳ tu vi đỉnh cao ngay tại kiếm quan g sắp chạm đến hình cầm thân thể lúc đột nhiên nổ tung với anh tiếng nổ thật to như sóng lớn bố bờ hung manh kình phong đem trong định viện một tòa giả sơn sói lở đá vụn bay tán loạn hình cầm kích phát kình lực đem kích xạm mà đến đá vụn đều chấn b ỡ nàng mở mắt nhìn lại chỉ thấy một đạo so với nàng càng thêm v ô n g hình thể so với nàng còn muốn khổng lồ một vòng bóng người chắn phía trước đây là m a phu nhân đi trước người đến đưa lưng về phía hình cầm trầm giọng nói vâng hình cầm mừng rỡ nguyên lai hầu phủ còn có ẩn nút cao thủ nàng vội vàng lôi kéo trương vũ thanh rời đi vạn tuyết tùng đứng tại trên mái hiên từ trên cao nhìn xuống nhìn xem đột nhiên xuất hiện t r ẳ n g h á n tình như tiếng sấm quyền như sóng lớn dạng này quyền ý nguyên là lôi thiền miếu người lôi thiền miếu cũng thuộc về phật gia nhưng cùng chùa phổ độ đại biểu phật gia không phải một mạch cùng loại mật tông cùng hiện tông quan hệ đã từng lôi thiền miếu vậy đi ra võ thánh chỉ là sau này dần dần suy sụp bây giờ ngay cả một vị đại tông sư cũng không có nhưng dù sao cũng là tổ tiên rộng qua có được trí cao truyền thừa t ô n g môn trên giang hồ danh khí s o thanh sơn kiếm tông lớn hơn rất nhiều cho nên vạn tuyết tùng xem xét đối thủ ra chiêu nội t ì n h liền nhận ra được quả nhiên thái tử âm thầm phái người vạn tuyết tùng bình tĩnh nói không có chút nào bởi vì trương vũ thanh bị mang đi mà lộ ra gấp g á p tựa hồ hết thể đều n ắ m trong tay lôi thiền miếu cùng thái tử rất thân cận sớm tại mười mấy năm trước liền công khai đứng tại thái tử bên kia vì thái tử làm qua không ý chuyện cho nên tại xác định người đến là lôi t i ề n miếu vạn tuyết tùng liền chắc chắn đối phương là thái tử phái tới âm thầm bảo hộ lý phi người nhà cường giả. nghĩ không ra lôi thiền miếu lại nhiều thêm một vị võ đạo đại sư vạn tuyết tùng cảm khai nói thanh sơn kiếm tông không phải cũng nhiều ngựa như thế một vị võ đạo đại sư sao đột nhiên xuất hiện t r á n g hạn đúng thanh đúng thì nói cơ hồ mỗi một vị võ đạo đại sư đều là lừng lẫy nổi danh đại nhân vật vô luận là ở đâu nhi đều đảm nhiệm cực trọng yếu nhiệm vụ hoặc trách nhiệm bị rất nhiều người nhìn chằm chằm nếu như một cái thế lực thật vất vả bồi dưỡng hoặc là mời chào đến một vị võ đạo đại sư lại cất g ấ u dịch một mực không dùng không thể nghi ngờ là lãng phí cực đại lớn mà lại cho dù một vị võ đạo đại sư một mực không xuất thủ nhưng chỉ cần hắn cần tu luyện liền cần chung t a m phẩm cấy ghép thể cùng các loại chân quý đăng dược mà những này tài nguyên rất khó che giấu làm được hoàn toàn không lưu vết tích cho nên trên đời này rất ít có ngoại giới hoàn toàn không biết võ đạo đại sư đối với thái tử hoặc là lý phi có khả năng an bài võ đạo đại sư đến bảo vệ mình người nhà lư văn chính trước đó là có dự liệu vậy cố ý điều tra một phen cuối cùng xác định thái tử giới trướng có thể điều động võ đạo đại sư không có một cái đợi tại phong tình cho nên tại nhìn thấy người đến về sau vạn tuyết tùng liền xác định người này là thái tử che giấu một tấm bài nhất định là lặng yên phá cảnh lại trước đây chưa hề công khai xuất thủ qua đồng dạng vạn tuyết tùng cũng là thanh sơn kiếm tông cố ý che giấu một lá bài t ẩ y hắn là năm trước cuối năm mới phá cảnh vì không bại lộ thậm chí không có vội vã tiếp tục đặt vào cấy vết thể chỉ là tại trong tông môn củng cố cảnh giới đây cũng là hắn giờ phút này không chút nào nóng nảy nguyên nhân cho dù thái tử cùng lý phi ẩn nút một vị võ đạo đại sư nhưng đối phương nhất định không nở tới thanh sơn kiếm tông đồng dạng nhiều hơn một vị võ đạo đại sư mà lại sẽ kiên định đứng tại lư văn chính bên kia lần này vạn tuyết tùng cùng nạp lan chỉ một đợt đến hưng ơ thành cho dù phía bên mình bị ngăn trở chỉ cần chờ nạp lan chỉ bên kia đắc thủ sau chạy tới lấy hai lịch một đồng dạng nắm chắc thắng lợi trong tay trong đình viện lôi thiền miếu võ đạo đại sư cũng không có vội vã đọc thủ chỉ là bình tĩnh nhìn xem vạn tuyết tùng cái này khiến vạn tuyết tùng khen h ữ mày trong lòng có chút bất an chẳng lẽ thái tử còn nhiều phái một vị võ đạo đại sư giấu ở hưng ơ thành đại hoàng tử cùng lệ vương đêm nay mới có thể tại nam cảnh đọc thủ mà hưng thành cái này bên cạnh tại đêm nay đồng bộ đọc thủ cho dù thái tử cùng lý phi đêm nay liền nhận được tin tức vậy tuyệt đối không kịp lâm thời hướng cái này bên cạnh tăng thêm cao thủ mà trước thời hạn phái hai tên võ đạo đại sư vẫn giấu kín tại hưng ơ thành không xuất thủ không lộ diện vậy không tu luyện sát xuất này quá nhỏ dù sao đối phương lại không có cách nào không cần đoán cũng biết biết rõ đại hoàng tử cùng lệ vương muốn thanh quân chắc mà ở lư văn chính đại thế đã mất hoàn toàn không có phần thắng tình huống d ư ớ i thanh sơn kiếm tông là tuyệt đối sẽ không tiếp tục vì lư văn chính xuất lực thậm chí đối với định muốn điều động gia tộc vị kia võ đạo đại sư cung phụng cũng khó khăn càng đừng chỉ huy điều hành động khác võ đạo đại sư vì chính mình liều mạng loại tình huống này thái tử thực tế không có đạo lý sẽ trước thời hạn an bài hai tên võ đạo đại sư vẫn giấu kín tại hưng ơ thành vạn tuyết tùng trong lòng lóe lên rất nhiều ý nghĩ ngay tại hắn dự định mở miệng thăm dò một lần lúc nơi xa đột nhiên có một đạo kiếm quang phóng lên tận trời đem đêm tối chiếu thành bàn này s á t mặt hắn biến đổi đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn lại tông chủ một kiếm này rõ ràng là thanh sơn kiếm tông một thức tuyệt kỹ nạp lan chỉ tự mình xuất thủ nhiều nhất đối phó mấy tên luyện k ì n h võ sư chỗ nào cần dùng đến tuyệt chiếu như vậy trừ phi có cùng cảnh giới đối thủ xuất hiện các ngươi vạn tuyết tùng quay đầu nhìn về phía trong đình viện võ đạo đại sư đối phương thừa dịp hắn trong chấp nhoáng này phân tâm ngang nhiên ra tay với hắn trên đường dài làm nạp lan chỉ hướng lý lôi c ư ờ i ô tô đi đến chuẩn bị động thủ lúc một đạo r ồ i r à o kình lực như cuồng phong gào rít giận dữ hướng hắn gào thét tới hắn cấp tốc q u a n người rút kiếm đem đánh tới kình lực chém ra sau đó một kiếm hướng về phía trước đâm k i ế m quang như lưu tinh ken k i m thiết giao kích tiếng oanh minh vang vọng bầu trời đêm một đại bồng hỏa tinh vang khắp nơi nạp lan chỉ một kiếm này đâm trúng một mặt tường sắt sở hữu kiếm khí đều đã đá chìm đáy biển còn có một cổ cường đại phản chấn lực lượng từ trong tường sắt t r u y ề n b i n ra chấn động đến cánh tay hắn run lên thần thông nạp lan chỉ cầm kiếm lui lại khe nhữ mày hắn vừa rồi một kiếm này cho dù là chân chính đá kim cương cũng phải bị đánh nát chỉ có thần thông tài năng dễ dàng như vậy lỡ được một bóng người từ trong bóng tối xông ra đi tới l y lôi cưới ô tô trước đó người này là một tên nhìn qua có chút chán nản nam tử một đầu tạp nhạc tóc mặt mọc đầy dâu y phục cũng có chút cũ nát khí chất rất chán trưởng nhưng hết lần này tới lần khác cả người hắn tản ra khí thế lại tựa như núi cao nặng n ề Cho nạp g ư ờ i ta một l o i liệt mâu thuẫn cảm giác. ngươi cái gì người? mánh mâu cảm mánh mắt mánh mắt thuẫn Trường trong không danh, trường trong không danh, n hổ khe hổ khe là gì 494, 494, ạ lan chỉ hỏi n g ư ơ i đến một mặt c h á n trường sờ sờ tóc của mình một giới tán tu không đáng giá nhắc tới nạp lan tông chủ không bằng như vậy t h u kiếm mọi người đừng đánh à. n a m mơ. nạp lan chỉ cầm kiếm phóng tới đối phương trên trường kiếm hiện ra một vệ ánh trăng tựa như đem trên trời trăng sáng lấy xuống k hôn tạp tiến vào trên thân kiếm thần thông trích nguyện nay thần thông có thể thu nạp ánh trăng rèn luyện bản thân cũng có thể trước thời hạn tổn trữ ánh trăng dùng cho t i ế n công phòng ngự hoặc là chữa thương ở buổi tối lúc c ó trăng sáng thần thông uy lực sẽ lớn hơn đây là một môn tập tu luyện công thủ chữa thương làm một thể tổng hợp hình thần thông cùng lý phi hôn thiên kim khuyết cùng loại b a n g to lớn tiếng kim loại va chạm lại xuất hiện nạp lan chỉ một kiếm này lần nữa bị một mặt tường sắt ngăn lại cuối cùng chỉ là tại tường sắt phía trên lưu lại một cái hố nhỏ nạp lan chỉ có thể rõ ràng cảm giác được bản thân trên thân kiếm một bộ phận ánh trăng bị trước mặt tường sắt hấp thu phòng ngự loại thần thông sắc mặt của hắn trở nên khó coi đây là hắn không muốn nhất đối mặt đối thủ một cái muốn giết người một cái muốn cứu người giết người một phương tự nhiên chiếm cứ lấy quyền chủ động cùng ưu như thế nhưng đối thủ có được phòng ngự loại thần thông liên để thế cục trở nên không giống nhau ai một mặt chán trường nam t ử thở dài một tiếng thôi động thần thông tu bổ tổn hại t ư ớ n g s á t hắn gọi r ụ lỗi trước đây là một tên giang hồ tán tu đạo cơ k ỳ đ ỉ n h phong tu vi bởi vì phá cảnh x u ấ t ruột dẫn đến tàu hỏa nhập ma tổn thương nghiêm trọng một loại cấy ghép thể căn cơ cuối cùng cảnh giới trì trệ không tiến cứ như vậy chán trường mười mấy, mấy năm thẳng đến hơn nửa năm trước trường bình đại học phó hiệu trưởng phương tử v i ê m đột nhiên tìm tới hắn hai người lúc tuổi còn trẻ từng có một đoạn giao tình phương tử v i ê m tìm tới hắn đem năm trái ngược vòng pháp truyền cho hắn xem như trao đổi d ụ lỗi lựa chọn gia nhập tình an hậu phủ về sau đi theo lý phi lan lộn quá khứ thời gian mười mấy năm d ụ lỗi nhìn như trang trường kỳ thực một mực vô tình hay cố ý đang suy tư nên như thế nào phá cảnh suy nghĩ bản thân năm đó sai lầm cho nên dùng hơn nửa năm chữa trị dễ chịu tồn tấy ghép thể về sau hắn rất nhanh liền thuận lợi phá cảnh dạng này tân tấn võ đạo đại sư mà lại trước đây đã là công nhận phế nhân tự nhiên hoàn toàn sẽ không bị đối thủ d ự liệu được dù lỗi luyện hóa thần thông là lệch trời vách tường có thể bắn được thu nạp lực lượng của đối thủ lại có thể sử dụng lực lượng của đối thủ tới sửa bổ tường sắt cái này thần thông lực phòng ngự mặc dù không có không hỏng như vậy tuyệt đối nhưng thuộc về bền bị chiến đấu dẻo d a i hình chỉ cần đối phương không thể t ạ i thời gian ngắn dùng miễn siêu hạn mức cao nhất công kích đánh vỡ tường sắt dù lỗi liền có thể một mực cùng đối thủ hao tổn nạp lan chỉ trước đây kẹt tại đạo thứ hai thần thông nhiều năm tại trở thành hoàng n h ị đại học phó hiệu trưởng về sau cuối cùng t ậ n thế l u t phá luyện hóa ra loại thứ nhì thần thông hai loại thần thông g i a trì, để hắn kiếm pháp cao hơn một tầng có thể đè ép dụ lôi đánh nhưng vẫn không có cách nào cấp tốc đột phá trước mặt tướng sát rõ ràng lý lôi đang ở trước mắt lại tựa như cùng hắn ngăn lấy một đạo khó mà vượt qua l ạ i trời nạp lan chỉ đánh lâu không xong chỉ có thể chờ mong đại trưởng lão vạn tuyết tùng chạy đến c h i viện hắn thấy đã phía bên mình gặp võ đạo đại sư như vậy t ì n h an hầu phủ bên trong khẳng định liền không có võ đạo đại sư rồi mấy phút sau hắn toại nguyện chờ được vạn tuyết tùng nhưng đối phương sau lưng còn đi theo một tên lôi thiền miếu võ đạo đại sư làm sao có thể nạp lan chỉ không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy tông chủ rút đi v n tuyết tùng truyền âm cho nạp lan chỉ hắn cùng lôi thiền miếu võ đạo đại sư giao thủ không lâu liền bị thương thực lực đối phương ở xa trên hắn hiện tại song phương là hai đối hai nhưng hưng thành là đối phương sân nhà một khi thần t h ô n g chi lực hao hết sạch hắn cùng nạp lan chỉ cũng bất quá là mạnh một chút đạo cơ kỳ võ giả là có khả năng bị chiến thuật biển người mại chết đi nạp lan chỉ cực kỳ không cam lòng hạ lệnh thất bại lư phủ lư văn chính rất nhanh liền thu được h ư thành tin tức sắc mặt hắn âm trầm đem điện thoại buông xuống nếu như có thể thuận lợi bắt lấy lý phi dưỡng phụ dưỡng mẫu trên tay liền có thêm một tấm cực trọng yếu át chủ bài dù n g cái này tới bắt bót lý phi t i ế p xuống q u y ề n chủ động ngay tại phía bên mình kết quả hay là đã thất bại thái tử đối lý phi coi trọng thế mà đến nơi này loại cấp độ lư văn chính cảm thấy không thể lý giải đối phương coi là thật đối lý phi không có nửa điểm ngờ vực vô căn cứ cũng không có mảy may kiềm kỵ sao hắn quay đầu nhìn hứa cạnh l ư ế c mắt ánh mắt có chút ấm lãnh nhất bạn vô nhất thất phương án nhưng thật ra là hứa cạnh tự mình xuất thủ lặng yên chạy tới hưng thành đi bắt lý lôi cùng trương vũ thanh nhưng hứa cạnh căn bản khinh thường ở lại làm chuyện như vậy theo lư văn chính đối phương chính là đã muốn giết lý phi lại không bỏ xuống được đại tông sư giá đỡ cùng cái gọi là cường già tôn nghiêm thực tế khiến người nổi nóng không thành công hứa cạnh hỏi thương thành có hai tên ẩn giấu võ đạo đại sư là phi thường sát xuất nhỏ sự tình kết quả thế mà gặp được đúng thương thành cất giấu hai tên võ đạo đại sư một người trong đó vẫn là rất khó đối phó phòng ngự loại thần t h ô n g nạp lan chỉ bọn hắn thất thủ lư văn chính sắc mặt â m trầm đại hoàng tử phái tới đại tông sư hậu thiên liền đến người đến lúc đó cùng đối phương liên thủ trước hết giết sư tài minh muốn triệt để trưởng không phong tình lớn nhất chỗ khó chính là đại đ ô n g phủ đại đ ô n g phủ có một tòa đại học võ an có một vị đại t ô n g sư t ò a c h ấ n chỉ cần giải quyết hết sư tài minh phong tỉnh sẽ thấy không ai có thể ngăn cản lư văn chính được p h a cạnh hồi tưởng lại lần trước cùng sư tài minh giao thủ trên mặt hiện ra ngoan lệ thần sắc bản thân võ đạo c h i vực mặc dù có vấn đề nhưng cái lao nhân này đồng dạng có ẩn t ậ n nhiều nhất đồng đẳng với thịnh cực cảnh định phong đại t ô n g sư mình và người liên thủ lấy hai địch một phần thắng rất lớn lý phi là một trọng cảm tình người sư tài minh có ân với hắn hắn có lẽ sẽ không ngồi nhìn mặc kệ lại thêm đại đồng phủ còn có hắn như vậy nhiều thuộc hạ tại nói không chừng hắn ý nguyên sẽ gấp trở về tự chui đầu vào lưới lư văn chính phân tích nói nếu như có thể bắt lấy lý lôi cùng trương vũ thành hắn cũng không lo lắng lý phi sẽ không đi vào k h u ô n phép nhưng bây giờ cũng chỉ có thể đánh cuộc cực lý phi không bỏ xuống được sư tài minh cùng một đám thuộc hạ mà chỉ cần lý phi dám trở về đối mặt hai vị đại t ô n g sư lý phi hẳn phải chết không nghi ngờ hắn sẽ trở lại hứa cạnh khẳng định nói ồ、oh. lư văn chính nhìn về phía hắn bởi vì hắn cùng hách nghị là giống nho người hứa cạnh hướng bên ngoài thư phòng đi đến để lại một câu nói một dạng ngu xuẩn trong bầu trời đêm một chiếc thuyền đen chính phong trì công tác tại phi hành thuyền đen phía trên lý phi cùng một tên lưng hùm bài gấu khi thế b ù n g hồn hán tử đứng chung một chỗ hôm trước buổi chiều thu được đại hoàng tử cùng lệ vương đột nhiên cơi phi đột pháp khí rời đi tin tức về sau lý phi ngay lập tức gọi điện thoại về đại đồng phủ an bài tốt hết thảy sau đó cấp tốc điều khiển thuyền đen hướng trở về lúc này đại hoàng tử cùng lệ vương còn không có đuổi tới nam cảnh ngoại giới còn không biết bọn hắn tiếp xuống mục đích là chỗ nào không biết bọn muốn thanh quân chắc nhưng lý phi c h ỉ ít có sáu thành năm chắc đại hoàng tử cùng lệ vương muốn liên thủ gây chuyện lại lư văn chính nhất định sẽ bắt lấy cơ hội cuối cùng này s â m một tay thế là hắn không chút do dự điều khiển thuyền đen hướng đại đồng phụ đuổi bởi vì hắn biết rõ lư văn chính nếu như muốn phản kích mục tiêu thứ nhất nhất định là người nhà của mình còn có thân ở đại đồng phụ sư tài minh tiêu ra lần kia thăm dò không lâu về sau thái tử đột nhiên chủ động liên hệ lý phi biểu thị vì phòng ngừa lư văn chính cuối cùng chó cùng rất dậu hắn an bài một vị không muốn người biết võ đạo đại sư âm thầm đi hưng thành bảo vệ mình người nhà lý phi vui vẻ tiếp nhận đồng thời để đương thời còn tại chữa trị tấy ghép thể dụ lỗi vậy âm thầm đi hưng thành hôm trước khởi hành trước đó hắn liền thông chi hai vị võ đạo đại sư chuẩn bị sẵn sàng đồng thời cho sư tài minh gọi điện thoại hắn không có khuyên sư tài minh trước tạm thời rời đi đại đồng phủ bởi vì hắn hiểu rõ vị hiệu trưởng này không nói đến địch nhân ý đồ còn không có cho thấy cho dù thật xác định địch nhân muốn tới đối phó bản thân sư tài minh cũng sẽ không đi bởi vì đại đồng phủ có thật nhiều hắn để ý người lại thân là đại học võ an hiệu trưởng sư tài minh không có khả năng lâm trận bỏ chạy bỏ mặc địch nhân xâm lấn đại đồng phủ s â m lấn đại học võ an đối có ít người tới nói trên lời này luôn có một số chuyện là cao hơn sinh tử lý phi biết rõ sư tài minh nhất định sẽ không rời đi đại đồng phủ chính như hắn vậy biết rõ mình nhất định sẽ không mặc kệ sư tài minh mặc kệ đại đồng phủ một đám thuộc hạ tại cất cánh trước đó lý phi trả cho thái tử gọi điện thoại hy vọng đối phương nghĩ biện pháp chí ít phái một tên đại tông sư hoặc là đỉnh cấp chân nhân lập tức hướng phong tình t i ề n đến để phòng b ằ t nhất thái tử đáp ứng rồi vậy sắp thực hạ lệnh rồi nhưng kết quả cũng không lý tưởng triều đình có lý luận bên trên có thể điều động đại tông sư cùng đỉnh cấp chân nhân chứ thân ở lam lăng thành những người kia cũng chỉ có mười hai trường đại học hiệu trưởng cùng với biên quân bên trong cường giả lam lăng thành cùng biên quân bên trong cường giả khẳng định không kịp tiến đến phong tỉnh khoảng cách phong tỉnh gần nhất một chỗ đại học là mai vân tỉnh đại học mai vân thái tử ngay lập tức để đại học mai vân hiệu trưởng nhan thượng chân khởi hành đi phong tỉnh đối phương đáp ứng rồi nhưng sáng hôm nay lý phi tìm rồi một tòa thành thị hạ xuống thông qua viện giám sát thu hoạch tình báo lại biết được nhan thượng chân còn không có khởi hành vẫn còn tại mai vân tỉnh vô luận nhan thượng chân là sợ chết vẫn là có dị tâm lại hoặc là nguyên nhân gì khác tóm lại lý phi biết do nếu như tiếp xuống có một trận đại chiến kia trong thời gian ngắn hắn duy nhất viện quân chính là thuyền đen bên trên tên này hán tử rồi vương môn chủ lần này đi có lẽ cựu tử nhất sinh ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi lý phi một bên điều khiển thuyền đen hỏi tên này hán tử tên là vương nhất long là long h ổ môn môn chủ khi biết lý phi chạy về đại đồng phủ còn có khả năng đứng trước một trận ác chiến về sau đối phương không chút do dự đưa ra muốn cùng lý phi một đợt trở về hầu ra vương mẫu đợi này cựu tử nhất sinh trải nghiệm nhiều hơn nhiều chưa từng sợ qua vương nhất long phong khoáng cười một tiếng nói ngược lại là hầu g i a ngươi biết rõ có thể là cựu tử nhất sinh cũng muốn chạy trở về sau lý phi cũng cười lên ta những cái kia đối thủ có lẽ cảm thấy lần này bọn hắn cho ta b à y ra một cái cự đại cả bẫy liền đ ợ i đến ta tới nhảy vào nhưng ta từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc một câu cái gì vương nhất long hiếu kỳ hỏi lý phi nhìn xem hắn gàn từng chữ mánh hổ trong mắt không khe d á n h vương nhất long khẽ giật mình lập tức hai mắt tỏa ánh sáng cất tiếng cười to ha ha, ha ha ha nói hay lắm vậy liền ít ít mẹ hắn sợ c á i trứng phóng khoáng tiếng cười ở trong trời đêm quần quần lý phi nhìn về phía phía dưới vô số đèn đ u ố c cộng đồng phát họa ra một tòa hùng vĩ t h a n h thị đại đồng p h ụ thành đến rồi chương bốn trăm chín mươi lăm lấy thân tử ma câu trầm kiếm chủ một chương bốn trăm chín mươi lăm lấy thân tử ma câu trầm kiếm chủ một dưới bóng đêm lý phi mang theo vương nhất long lạng yên lẹn vào thanh diện sơn trang hắn trở về đại đồng p h ụ tin tức tạm thời còn không muốn để những người còn lại biết được trước đó tử lư ra lấy được kêu mấy con tự ma thu tại trong sơn trang sao lý phi trực tiếp tìm được dân chiết hỏi thăm đối phương đối với lý phi đột nhiên trở về dương chết vừa mừng vừa sợ hắn mặc dù còn không rõ ràng lắm ngoại giới đ ộ n t í n h nhưng hắn hôm trước nhận được lý phi điện thoại đêm nay lại được biết hương thành tính an hầu phụ bị tập kích ngay lập tức sẽ ý thức được thế cục chỉ sợ sẽ có đ ạ i biến nếu như lý phi đêm nay không trở về dương chết đã chuẩn bị vì chính mình an bài đường lui dương chết kêu mười mấy đầu tự ma thú đều tại trong sân trang hầu ra cần ta lập tức khiến người cho ngài mang tới lý phi lắc đầu không muốn kinh động những người khác ta trở về tin tức cũng không cần khiến người chuyển trở về nói cho ta biết vị trí chính ta đi dương chết lập tức hiểu ý đem những cái kia tự ma thú bị chỉ báo cho lý phi lý phi lúc này thi triển kiếm thái vô ảnh v ô hình cùng vương nhất long một đợt lặng yên không một tiếng động hướng sơn trang chỗ sâu kín đáo đi tới thanh diện sơn trang trước đây vốn là một tòa đại hình dị thú trại chăn nuôi phía sau núi bị chia làm mấy cái khu vực dùng để nuôi dưỡng loại hình khác nhau dị thú lý phi mang theo vương nhất long đi tới phía sau núi một nơi độc lập khu vực ngoại vi xây dựng cao mười mấy mét hàng rào sắt lại hai mươi bốn giờ có người tuần tra hàng rào sắt bốn phía còn vùng co đặc thù thúc một để dị thú không dám tới gần trong khu vực này hết thể có mười lăm con thể nội bồi dưỡng trung tam phẩm tấy ghép thể tự ma thú đều là trước đây từ lưu gia chia ra lợi ích một trong vương m ô n chủ sau đó phải làm p h i ề n ngươi làm hộ pháp cho ta trong thời gian này đừng để người q u ấ y dày đến ta lý phi nói với vương nhất long ngươi nghĩ dùng tự ma thú nhanh chóng luyện thành lòng tượng thần thông vương nhất long nhữ mày vừa rồi lý phi đối dương chết nâng lên tự ma thú lúc cũng không có tránh hắn cho nên hắn đoán được lý phi ý nghĩ đúng lý phi gật gật đầu thừa nhận mình ý nghĩ lòng tượng thần thông hết thể cần bốn loại trung tam phẩm tấy ghép thể trong đó một loại tên là long lực giáp t ấ y ghép thể là hạch tâm nhất liền ngay cả lam lăng thành trong quốc khố cũng không có cái này t ấ y ghép thể mà chứ long lực giáp cái khác ba loại t ấ y ghép thể đều tương đối thông thường không ít địa phương đều có lần này từ lưu gia lấy được mười mấy đầu tự ma thú thể nội cũng có cái này ba loại t ấ y ghép thể lý phi cố ý tiến đến long hồ môn chính là muốn ở bên kia trực tiếp thu nạp long lực giáp bởi vì này gieo trồng nhập thể không có cách nào cự ly xa vận chuyển lại xuất phát trước đó hắn đã thông qua luyện vật thần thông tiêu hao hết ổn chuyển hóa thành sinh mạnh lực gia tốc long lực giáp t r ở thành khiến cho đạt tới khí biến kỳ đình phòng có thể tiến hành quy nhất rồi thế nhưng là mặc dù có tự ma thú ngươi cũng được quy nhất ta trong thời gian ngắn làm sao có thể luyện thành lòng tượng thần thông huống hồ ngươi coi như thêm ra một cái thần thông nếu quả như thật có khả năng đối lên một vị đại t ô n g sư điều này cũng không có ý nghĩa gì à vương nhất long mười phần không hiểu lý phi không có giải thích thêm chỉ là lệnh nhận nói ta tự có chừng mực phiền phức vương môn chủ rồi trải qua sư tài minh quyết bảo h ắ n k ỳ thật đã bỏ đi, đi đường i đ tắt ý nghĩ nhưng mỗi thời mỗi khác cho dù tu hành ma đạo sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn cho tương lai tu hành lưu lại thai hoàng ẩm nhưng tương lai vấn đề có thể lưu lại chờ tương lai đi giải quyết mà có chút t i ế c t đối lý phi đã đ ã thể bản thân t u y ệ t không lại muốn trải nghiệm một lần v ư ơ n g nhất long thấy lý phi thần sắc kiên định hiển nhiên đã hạ quyết tâm cũng sẽ không lại nhiều quên t ố t ta hộ pháp cho ngươi ngay sau đó hai người đi vào trong rừng lý phi rất nhanh liền tìm được một đầu thể nội có được chính mình cần thiết cấy ghép thể tự ma thú đây là một đầu toàn thân mọc đầy bảy màu xám răng nhọn móng sắc bộ dáng giống như là dê rừng một đầu dị thú đầu dị thú này là tam phẩm thượng đẳng dê rừng thú bây giờ thể nội có được đã triệt để thành thục tứ phẩm tấy ghép thể đ ị a tượng chân dù n g tam phẩm dị thú thân thể bồi dưỡng tứ phẩm tấy ghép thể cái này sẽ dẫn đến tam phẩm dị thú thân thể cơ năng cùng thọ mệnh nghiêm trọng chịu ảnh hưởng lý phi giờ phút này tìm được cái này dê rừng thú hai mắt vào bừng không ngừng thở hồn hệ rõ ràng sống được rất thống khổ tại trong vòng mấy năm cho dù trong cơ thể nó đ ị a tượng chân không có bị lấy r a nó cũng sẽ sinh cơ hao hết mà chết lý phi nhẹ nhàng một t r ư ờ n g vỗ tại dê rừng thú trên đầu kết thúc rồi hắn sinh mệnh sau đó hắn lấy kinh lực bì lao mở ra dê rừng thú phần bụng từ đó lấy ra một đại đo ngay sau đó hắn đem cái này đoàn đấm máu đổ v ậ t đặt tại bụng của mình nơi bắt đầu vận chuyển công pháp thu nạp ma đạo tu hành cũng có đối ứng ma đạo v õ công phẩm chất vượt lên thừa ma đạo v õ công tính an toàn cùng sát xuất thành công lại càng cao nhưng lý phi căn bản không biết bất kỳ ma đạo v õ công hắn thời khắc này thu nạp thủ pháp chính là bình thường thủ đoạn dùng bình thường thủ đoạn thu nạp đã hoàn toàn thành thục địa tượng chân đây không thể nghi ngờ là chuyện cực kỳ nguy hiểm nhưng lý phi căn bản không quan tâm thu nạp quá trình bên trong gặp phải hết thẻ t ổ t ư ơ n g đều bị hắn chuyển di cho vạn g i ấ máu hơn một giờ về sau địa tượng chân bị hắn thành công thu nạp nhập thể nội bởi vì hắn còn không có đối lại trước đặt vào long lực giáp tiến hành quy nhất cho nên long lực giáp cùng địa tượng chân hai loại cấy ghép thể lập tức bắt đầu đánh nhau ở trong cơ thể hắn sinh ra kịch liệt xung đột lý phi một bên dùng vạn d ọ t máu tiếp nhận tổn thương tiếp tục tiêu hao hết u y hồn một bên xuất ra đã sớm chuẩn bị xong đan dược vạn da n ắ p bình g ơ lên cổ trực tiếp hướng trong miệng ăn vào nguyên một bình đan dược đan dược này có thể làm dịu hai loại cấy ghép thể ở giữa xung đột chỉ là tác dụng phụ quá nghiêm trọng đương nhiên lý phi trong mắt là không có tác dụng phụ thuyết pháp này dùng đan dược tạm thời kềm chế hai loại cấy ghép thể xung đột lý phi tiếp tục tìm kiếm tiếp theo chỉ tự ma thú. Tìm tới sau, bắt trước làm theo, làm về sau, hắn dựa ù n hơn 2 giờ hoàn thành loại thứ 3 cấy ghép thể đặt vào. Lần này, thể nội đồng thành không nhất tương ở giữa xung đột trở nên càng thêm nghiêm trọng. g giờ ghép ghép giữa thứ thể thể thời thục thể, hô thêm loại loại lại vào. đặt đột trở cấy có được có cấy quy ở d vào đan dược đã không có cách nào hoàn toàn k ề m chế cấy ghép thể xung đột lý phi chỉ có thể tiếp tục không ngừng mà dùng bạn giọt máu tiếp nhận tổn thương đồng thời đồng thời thôi động luyện vật thần thông tiêu hao huyết hồn chuyển hóa thành cấy ghép thể cần thiết sinh m ệ n h lực lấy duy trì ba loại cấy ghép thể khiến cho sẽ không bởi vì tương hỗ xung đột đều làm bị thương bản nguyên lúc này bạn g ọ t máu huyết hồn số lượng đã tiêu hao hơn một quả cũng chính là lý phi dám như thế tìm đường chết đổi một vị võ đạo đại sư mấy cái mạng đều đã ném vào rồi lý phi tìm tới cuối cùng một con tự ma thú tiếp tục trước đó thao tác mãi cho đến mười một giờ tối hắn mới hoàn thành loại thứ ba cấy ghép thể đập vào đến tận đây trong cơ thể hắn đã có được luyện hóa long tượng thần thông cần thiết bốn loại cấy ghép thể lại toàn bộ đều đạt tới khí biến kỳ đình phong chỉ cần đem cái này bốn loại cấy ghép thể đều ký nhất hắn liền có rồi luyện hóa thần thông cơ sở hiện tại mỗi một phút mỗi một giây lý phi đều ở đây hao tổn huyết hổn cho nên hắn không có do dự trực tiếp bắt đầu ký nhất bốn loại t ấ y ghép thể đồng thời quý nhất vương nhất long cho rằng cho dù lý phi có thể thành công dùng tự ma thú hoàn thành t ấ y ghép thể thu nạp nhưng là không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn luyện thành thần thông bởi vì còn cần quý nhất nếu như là trước đó lý phi mặc dù có mười ngày phá cảnh pháp bốn loại t ấ y ghép thể quý nhất hắn chí ít cũng cần bốn mươi ngày thời gian nhưng bây giờ hắn có luyện vật thần thông có cao cấp nhất phụ trợ thần thông tình huống cũng không vậy mười ngày phá cảnh pháp mấu chốt ở chỗ trước ra sức lực mô phỏng ra cấy ghép thể phân nhánh thông đạo sau đó đem cục bộ máu thịt trực tiếp nào đi lại đem cấy ghép thể phân nhánh trực tiếp lấy ra thu nạp cuối cùng lợi dụng bạn giọt máu khôi phục đặc tính đến cấp tốc khôi phục bị đảo đi máu thịt ngay từ đầu bạn giọt máu là trong vòng mười ngày nặng đến đâu thương thế đều có thể hoàn toàn khôi phục có hơi thở máu về sau khôi phục thời gian có thể rút ngắn đến năm ngày có luyện vật thần thông cùng suối máu tổn chữ bổ sung huyết hồn khôi phục thời gian còn có thể ngắn hơn trừ cái đó ra ra sức lực mô phỏng thông đạo mười phần hao tổn tâm thần lực lượng trước đây lý phi chỉ có thể trước hoàn thành của bộ chờ tâm thần khôi phục về sau lại tiếp tục quý nhất nhưng bây giờ hắn có thể dùng luyện vật thần thông đem huyết hồn chuyển hóa thành tâm thần lực lượng từ đó làm được tiếp tục thời gian sử dụng cái này hai đại chỗ khó giải quyết về sau trong khoảng thời gian ngắn đồng thời hoàn thành bốn loại cấy ghép thể quy nhất liền không còn là không thể nào sự ngày kế tiếp năm giờ chiều mặt trời chiều quang rơi vào thanh diện sơn trang phía sau núi xuyên thấu qua nhánh cây khe hở bên trong vẩy vào trên mặt đất lý phi chậm rãi mở hai mắt ra hắn thành công hoàn thành bốn loại cấy ghép thể quy nhất xưa nay chưa từng có sao chỉ sợ cũng khó có người đến hiện tại long tượng thần thông cần thiết bốn loại cấy ghép thể chủ thể bộ phận toàn bộ co và ở hắn đang đ i ề n bên trong tại hôn nguyên thiên kim đạo cơ ngoại vi sau đó phải làm chính là bắt đầu luyện hóa thần thông cung thuật pháp loại thần thông luyện hóa cùng loại võ đạo loại thần thông luyện hóa cũng chia làm ba bước mở mệnh luyện hình hợp đạo muốn thu hoạch thần thông mấu chốt nhất một điểm ở chỗ cấy ghép thể cùng bản thân có cấp độ sâu dung hợp bị toàn diện kích phát ra bản nguyên lực lượng cho nên từ đạo cơ kỳ phá cảnh trở thành võ đạo đại sư hạch tâm cấp siêu phàm năng lực số lượng càng nhiều phá cảnh sát xuất thành công lại càng lớn bởi vì hạch tâm cấp siêu phàm năng lực càng nhiều nói do thể nội cấy ghép thể cùng tự thân độ dung hợp càng cao bản nguyên bị kích phát ra càng nhiều nhưng ở võ đạo nền móng dựng thành về sau võ giả thân thể đã cùng đạo cơ dung hợp lại cùng nhau không có dư thừa không gian lại đi cùng khác cấy ghép thể tiến hành chiều sâu dung hợp cho nên đến tiếp sau đặt vào trung tam phẩm cấy ghép thể lý phi không có kích phát ra bất luận một loại nào siêu phảm năng lực chương bốn trăm chín l ấ y thân thử ma câu trầm kiếm chủ 2. chương bốn trăm chín l ấ y thân thử ma câu trầm kiếm chủ 2. bước đầu tiên mở mệnh chính là lợi dụng bản thân đạo cơ đi kích phát thể nội những n à y trung tam phẩm cấy ghép thể sinh mệnh bản nguyên khiến cho tiến vào một trạng thái đặc biệt sau đó luyện hình thì là để ở vào đặc thù kích phát thái cấy ghép thể dần dần dung nhập tự thân đạo cơ bên trong giống như là vì một tòa đã tu thành phòng ốc góp một viên đ ệ c h bản thân căn cơ càng vững chắc bước này độ khó lại càng nhỏ một bước cuối cùng hợp đạo thì cùng lúc trước đem năm loại cấy ghép thể luyện thành đạo cơ cùng loại muốn đem dung nhập đạo cơ chung tam phẩm cấy ghép thể triệt để dung hợp lại cùng nhau mượn nhờ bản thân đạo cơ đem luyện hóa vì mới thần thông lý phi hiện tại bắt đầu nếm thử bước đầu tiên mở mệnh hắn rất nhanh liền gặp vấn đề thể nội bốn loại cấy ghép thể trừ loại thứ nhất long lực giáp là bản thân từ đầu tới đôi từng chút từng chút bồi dưỡng lên cùng bản thân từng có dung hợp cái khác ba loại t ấ y ghép thể đều là từ tự ma thú thể nội trực tiếp thu hoạch thành thục t ấ y ghép thể điều này sẽ đưa đến lý phi cùng cái này ba loại t ấ y ghép thể độ dung hợp rất kém cỏi đối cái này ba loại t ấ y ghép thể trưởng khống lực cũng rất kém loại tình huống này muốn hoàn thành mở mệnh s á t suất thất bại cao đến hơn chín thành đây chính là sư tài minh trước đó đối lý phi đề cập qua tệ nạn cho dù thông qua một chút ma đạo võ công có thể đ ể cao s á t suất thành công nhưng s á t suất thất bại cũng rất khó thấp hơn ba thành lý phi rất bình tĩnh cũng không có bối rối loại tình huống này hắn trước thời hạn liền liệu được hắn lần này tu hành ma đạo nhìn như xúc động kỳ thực là trải qua nghị sâu tính kỹ thôi động luyện vật thần thông đem huyết hồn luyện hóa thành c ấ y ghép thể đối ứng sinh mệnh lực lại rót vào trong đó m ở mệnh một bước này là muốn kích phát c ấ y ghép thể sinh mệnh bản nguyên nếu như cấy ghép thể sinh mệnh bản nguyên đủ cường đại kích phát độ khó tự nhiên là nhỏ cái này liền giống như là mấy cây vật liệu gô rất khó bị cháy lên đại hỏa nhưng nếu như hướng bên trong đổ vào số lớn dầu tình huống lại bất đồng huyết hồn bị nhanh chóng tiêu hao theo liên tục không ngừng sinh mệnh lực rót vào bốn loại tấy ghép thể nội lý phi rất nhanh liền tìm được cảm giác hơn một giờ về sau hắn hoàn thành bốn loại tấy ghép thể mở mệnh Các cảnh, phá võ đạo đại sư phá cảnh, đều sư lý à hoàn thành mở mệnh, tiếp lấy lại hoàn thành hành trước một tấy thể tiếp tiếp theo gieo trồng nhập thể tiến cùng đem đó đối gieo mở mệnh loại lấy lại luyện lại luyện l ghép hình nhập mệnh hình. mở sau phi là bốn cái một đợt đến bốn loại t ấ y ghép thể đều tiến vào đặc thù kích phát thái về sau hắn dựa theo từ long hồ môn lấy được tu hành pháp theo thứ tự đối bốn loại t ấ y ghép thể tiến hành luyện hình luyện hình một bước này tự thân đạo cơ càng cường đại căn cơ càng đúng chắc lại đối t ấ y ghép thể trưởng khống lực càng mạnh sát xuất thành công lại càng cao lý phi có được truyền thế cấp đạo cơ hôn nguyên thiên kim ưu thế so với cái kia có được cao cấp đạo cơ đỉnh cấp đạo cơ võ đạo đại sư phải lớn rất nhiều mặc dù bởi vì đi ma đạo nguyên nhân hắn đối ba loại cấy ghép thể trưởng khống lực rất yếu nhưng hắn có luyện v ậ t thần thông luyện hình một bước này với hắn mà nói ngược lại là độ khó nhỏ nhất hơn bốn giờ về sau bốn loại cấy ghép thể luyện hình toàn bộ hoàn thành đến tận đây khoảng cách luyện thành long tượng thần thông lý phi chỉ kém một bước cuối cùng h ồ n g qua n g n ă m bốn chín ngày mùng ngày tám tháng bảy buổi sáng sáu giờ mười hai phút một tòa vương bước bên cạnh dài năm gạo nhiều nhà gỗ xuất hiện ở phong tỉnh trên tỉnh thành công tòa này nhà gỗ cũng là một cái phi độn pháp lý bởi vì thi triển ẩn hình loại thuật pháp cho nên rất nhiều người cũng không có chú ý đến cái này tầng trời thấp pháp khí để bay rất nhanh kiện pháp khí này đi tới lư phủ trên không đồng thời trực tiếp hiện hình nhà gỗ đáp xuống lư phủ một tòa trong đ ì n h viện mấy phút sau lư văn chính nghe tuần tới bên người đi theo hứa cạnh hai người bước qua ngưỡng cửa đi đến đ ì n h viện nhìn về phía tòa kia nhà gỗ nhà gỗ cửa phòng mở ra đầu tiên đi ra một tên hai tóc mai đã có tóc trắng lao giả, lao giả hướng hứa cạnh cùng lư văn chính hành lễ gặp qua lư đại nhân gặp qua hứa tông sư hứa cạnh liếc mắt liền nhìn ra người này là một tên chân nhân cảnh thuật sĩ phi đội pháp khí hẳn là tùy hắn điều khiển bất quá hắn cùng lư u văn chính c h ở cũng không phải là vị này chân nhân hứa cạnh không nói một lời hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m đại môn bên trong đã mơ hồ cảm ứng được cái gì rất nhanh một đạo bóng người cao lớn đi ra nhà gỗ người này mặc trắng xanh đàn sen ngoại b ả o gánh b ắ c một thanh trường kiếm một đầu sám trắng tóc ngắn khuôn mặt tiểu tụy hình như một gốc sống mấy trăm năm cây già nhưng hứa cạnh nhưng có thể từ nơi này gốc cây già thể nội cảm ứng được một cố rồi rào sinh mệnh lực không chỉ có như thế hắn còn mơ hồ cảm giác được tích chứa trong đó lấy một đạo đáng sợ kiếm ý nhưng chờ hắn tỉ mỉ đi cảm giác lại tốt như hết thảy đều là ảo giác trước mắt vị lao giả này chỉ là một đã có tuổi phổ phổ thông thông lao đầu hứa c ả n h hít mắt hơi kinh ngạc lư văn chính chỉ biết là đại hoàng tử lại phái một vị đại tông sư tới trợ trận nhưng cụ thể là ai lại không nói trên đời này đại tông sư mỗi một vị đều tiếng tâm lừng lẫy là chân chính một phương cự phách một vị đại tông sư tới trợ trận đại biểu không chỉ là phe mình thêm ra một t r đỉnh tiêm thế lực còn mang ý nghĩa thêm ra một tri đỉnh tiêm thế lực ủng hộ nhìn trước mắt cái này hình như cây giả khuôn mặt tiểu thụy lao giả hứa cạnh trong lòng đã ẩn ẩn có suy đoán nhưng là không dám xác định lao phu b á c thần gặp qua hai vị lao giả ngữ khí lạnh nhạt nói vẫn chưa chắp tay hành lễ thanh âm của hắn thẳng hẳn tựa như hai khối tảng đá tương hô ma sát sinh ra nghe rất trói thai lư văn chính vô ý thức cảm giác được khó chịu nhưng lại cưỡng ép gạt ra tiểu dung lộ ra vẻ mừng rỡ nguyên lai là câu trầm kiếm chủ đại gia q u a n lâm thật là làm cho ta chỗ này đ ó n g tất sinh huy b á thần câu trầm kiếm phái trưởng môn lâu một mức cắt tam sơn bốn phái thất đại gia trừ triều đình bên ngoài trên giang hồ có được đại tông sư môn phái cũng chỉ có cái này mới nhà câu trầm kiếm phái là bốn phái một trong võ đạo tu hành đến rồi đại sư c h i cảnh về sau võ giả càng nhiều theo đuổi đều là thần thông số lượng cùng vận dụng rất ít có lại đi nghiên cứu người có võ công câu trầm kiếm phái lại phương pháp trái ngược nghiên cứu chính là như thế nào dùng thần thông phối hợp kiếm thuật thế gian kiếm thuật một nửa tại đi sâu nghiên cứu câu trầm kiếm phái chính là như vậy một cái truy cầu kiếm thuật cực điểm kiếm đạo môn phái môn phái truyền thừa hơn bốn trăm năm hết thể có mười hai môn tạo hóa kiếm thuật vậy chính là luyện tới đại thành về sau có thể đạt tới tạo hóa tri cảnh kiế lịch đại trưởng môn nhân đều yêu cầu ít nhất phải nắm giữ ba môn tạo hóa kiếm thuật đem luyện tới tạo hóa c h i cảnh cho nên lịch đại câu trầm kiếm phái trưởng môn nhân đều bị tôn xưng là câu trầm kiếm chủ bách thần là đời thứ năm câu trầm kiếm chủ thần diễn cảnh đại tông sư hắn t ạ i hơn bốn mươi năm trước tiếp nhận chức trưởng m ô n lúc liền đã nắm giữ bốn môn tạo hóa kiếm thuật cũng đem đều luyện tới tạo hóa c h i cảnh hơn bốn mươi năm đi qua không ai biết rõ hắn lại nhiều luyện thành mấy môn tạo hóa kiếm thuật tam sơn bốn phái thất đại gia tam sơn sơ lược mạnh hơn bốn phái bốn phái lại sơ lược mạnh hơn thất đại gia bất quá cái bài danh nếu như luận chiến lược cá nhân bách thần ở nơi này mười bốn nhà thế lực bên trong tuyệt đối có thể xếp vào t chữ ba đại hoàng tử thế mà lôi kéo câu trầm kiếm phái lại có thể để cho đương đại câu trầm kiếm chủ tự mình xuất thủ cái này không thể nghi ngờ làm người kinh hỉ gặp qua câu trầm kiếm chủ tâm cao khí ngạo hứa cạnh tại bách thần trước mặt vậy thu liễm ngạo khí chủ động hành lễ bách thần nhìn về phía hứa cạnh nói thẳng giết sư tài minh ngươi chỉ cần thay ta lực trận ngăn cản hắn chạy trốn còn dư lại đều giao cho ta được hứa cạnh vui lòng không dùng ra lực như vậy bản thân võ đạo chi vực vấn đề cũng không dễ dàng bại lộ đi thôi bách thần tích chữ như vàng Tốt. t h ứ a cạnh lúc này thi triển ra đ ẳ n g vân thần thông một đạo thanh vân chống rông xuất hiện ở dưới c h â n hắn sau đó lại hướng bách thần bay tới đại tông sư dựa vào tự thân võ đạo c h i v ự c đặc tính ngự không phi hành tiêu hao sẽ khá lớn khó mà bền bỉ nhưng nếu có phi hành loại thần thông tình huống lại bất đồng phứa cạnh thi triển đ ẳ n g vân thần thông mang theo bách thần một đợt phi hành hao tổ nhỏ n tốc độ phi hành vẫn còn so sánh t u y ệ t đại đa số phi đội pháp khí càng nhanh hai người hóa thành một đoàn thanh vân đằng không mà lên một tòa nhà gỗ vậy cấp tốc lên không theo sát phía sau lư u văn chính n g ẩ n g đầu nhìn không trung đoàn k i a t ừ từ đi xa thanh vân trên mặt lộ ra nụ cười dữ thợn chương 496, c ũ n g là châu chấu đa xe thiên điệu nhất đao t r ạ m quá khứ một chương 496, c ũ n g là châu chấu đa xe thiên điệu nhất đao t r ạ m quá khứ một hồng quang năm trăm h á bốn u ổ i s mươi bảy phút một đạo thanh vân bay tới đại học võ an trên không sư tài minh ra tới nhận lấy cái chết hứa cạnh thanh â m giống như thủy t r i ề u từ xa mà đến gần vang vọng n ử a t ò a đại đồng p h ủ thành hắn chân đạc mây xanh nhìn xuống phía dưới đại học võ an lúc trước sư tài minh vì lý phi sự tình đơn thương độc mã giết tới tình thành ở trước mặt tất cả mọi người gọi hắn ra tới cũng đánh bại hắn việc này để hắn mất hết thể diện bây giờ cuối cùng có thể trả lại rồi biến cố đột nhiên xuất hiện để đại học võ an bên trong một đám thầy trọ đều cảm thấy kinh ngạc không do ai dám đối sư hiệu trưởng như thế bất k í n h cùng lúc đó thân ở chính vụ đại lâu biên kính như cũng nghe đến rồi hứa cạnh thanh âm hắn hôm trước đồng dạng thu được lý phi nhắc nhở cho nên lập tức kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra quyết định thật nhanh nguyên lấy lệnh chấn thủ sứ thân phận hạ lệnh thành bên n t sứ r o hơn 200 tên doanh tên ngự q â quân, n tiến đến đại học An chi viện, đình chiến Tổng viện, chính pháp Tổng viện, thành bệ quân. Tập trung sở hữu tinh n lập tập pháp tức tri học Đại hữu Võ bệ g u sở n toàn viện bộ đi chi viện sư hiệu trưởng. tính như liên tiếp không ngừng mạch suy nghĩ rất rõ ràng dưới câu h binh ố t t cùng sĩ nói g tầng thủ, t cao này xuất từ tây đại lục một vị đánh thắng vượt qua chăm chàng chiến dịch thân vương chứ tác trải qua đương thời trận kia xâm lược chiến tranh về sau đại lam triều đối với tây đại lục cầu tuyết chiến pháp có rất sâu trải nghiệm tại quá khứ vũ khí lạnh thời đại binh lính bình thường chỉ có thể thông qua mạng người đi không ngừng tiêu hao võ giả lực lượng có thể đưa đến tác dụng có hạn lại cần chân chính tinh nhuệ tài năng liệu mình không sợ chết không ngừng lấy mạng đi lấp mà không s i khí sụp đổ dạng này binh lính tinh nhuệ cũng rất khó bồi dưỡng đại giới rất lớn nhưng theo tây đại lục mang đến vũ khí nóng đủ nhiều t ầ n g dưới chót binh sĩ tại phân phối xuống ống về sau một lần tập kích thậm chí có khả năng uy hiếp được đạo cơ kỳ võ giả dùng tầm dưới chót binh sĩ đi ảnh hưởng trung tầm cao thủ kết đấu lại để cho phe mình trung tầm cao thủ có thể bước ra đi tham dự cường gi để mỗi người đều có thể trở thành ảnh hưởng cuối cùng thắng bại thẻ đánh bạc đây chính là tây đại lục cầu tuyết chiến pháp biên tính như biết rõ phổ thông võ giả cho dù là đạo cơ k ỳ cao thủ đối lên đại tông sư đều hoàn toàn không đáng chú ý nhưng chỉ cần những người này có thể làm cho đại tông sư hơi phân tâm một lần thật lãng phí một đạo kình lực nói không chừng liền có thể đưa đến tác dụng nhất định đại tông sư cũng là người cũng sẽ mệt mỏi sẽ thụ thương mà lại đủ nhiều đạo cơ k ỳ võ giả chí ít có thể quân lấy đối phương võ đạo đại sư từ đó để phe mình võ đạo đại sư cùng n g doanh quân các tướng sĩ có thể ra tay giúp sư tài minh một đợt chiến đấu võ đạo đại sư đơn độc đối lên đại tông sư thần thông sẽ bị áp chế hoàn toàn không dùng được nhưng nếu như hai vị đại tông sư võ đạo chi vực tương hố va chạm nhau lúc này võ đạo đại sư lực lượng liền có p h â n lượng có thể giúp được bận rộn theo biên kính như mệnh lệnh được đưa ra đại đồng phủ thành bên trong mạnh đại võ lực ảo h ư ớ n g đại học võ an tiến đến đại học võ an dị thú nuôi giữa khu trên núi nhỏ sư tài minh thần sắc bình tĩnh đi ra bản thân ở đ ỉ n h viện ngẩm đầu nhìn về phía nơi xa không trung đoàn kia thanh vân bại tướng dưới tay làm gì chó sửa hắn vừa mở miệm một bên cất bước v à o lên thân hình như là cỗ sao trổi rơi vào trong một vùng rừng rậm lần trước đối thủ chỉ có hứa cạnh một người trên không trung cùng có được phi hành thần thông đối phương đánh một trận cũng không sao nhưng lần này hiển nhiên đến rồi cương địch h ắ n đương nhiên sẽ không tiếp tục lựa chọn không chiến rơi trên mặt đất đánh phe mình chạy tới chi viện vậy thuận tiện gia nhập chiến trường trên núi nhỏ có hách nghị cùng thượng quan tiêu mộ địa cho nên sư tài minh lựa chọn rời xa núi nhỏ đi tới một mảnh không người dị thú nuôi giữa khu rất nhanh xa xa thanh vân bay tới sư tài minh trên không một bóng người từ trên trời giáng xuống rơi vào sư tài minh cách đó không xa giữa hai người ngăn lấy rất nhiều cây cối cùng bụi cỏ tương hô không nhìn thấy lẫn nhau nhưng sư tài minh đã cảm giác được trên người vừa tới kêu đạo cường đại kiếm ý lao phu bách thần tới lấy tính mệnh của ngươi bách thần thanh em giống như một thanh lợi kiếm xuyên qua hơn trăm mét khoảng cách đâm vào sư tài minh trong t hai sư tài minh khẽ như mày bách thần câu trầm kiếm chủ chụp ảng c h ó i hai tiếng xe gió lên một đạo kiếm khí nháy mắt lướt qua hơn trăm mét khoảng cách lục địa sinh bạch hồng dọc đường sở hữu cây mộc thông thông bị phá hủy kiếm khí giữa khu rừng cắt ra ngàn vạn lục ế p sư tài minh thần sắc bình tĩnh không gặp hắn có bất kỳ động tác phụ cận từng khỏa cổ mộc rủ xuống cần đ ứ t tướng khúc dưới chân lá cây như sóng cổ q u ộ n hóa thành từng đạo mũi tên hướng bốn phía nổ tung với anh thanh hồng như là đụng phải một mặt vô hình kim cương bách tượng tiếng nổ đùng bằng vang vọng cả tòa đại học võ an sư tài minh cùng bách thần ở giữa không ngừng có bụi đất nổ nát vụn giống như điệu long ủi lương n ộ t xuất hình thành một đạo dài đến trăm mét rộng mười mấy thước khe ránh gặp được bình c h ư ớ màu trắng kiếm cương đột nhiên tản g a hóa hình bạch hạc bạch tượng bạch long tựa như thiên thượng tiên người mở ra thiên đem bên trong tiên cầm thần thú toàn diện phóng xuất ra một nháy mắt kiếm khí hóa hình tăng thêm kiếm ý diễn biến lấy cả đ ờ i trăm đồng thời còn dẫn động trên trăm loại bất đồng thiên địa nguyên khí gia trì kiếm thuật như thế vô cùng kỳ diệu sư tài minh y nguyên đứng tại chỗ không có trốn tránh chỉ là nhẹ nhàng dậm chân một cái ầm ầm ầm ầm trong rừng điệm mưu vẫn thân nghiêng trời lệch đất t ừ n g đạo kiếm khí phá vỡ bùn đất đục vào những cái kia bạch hạt bạch tượng bạch lòng kiếm khí ngưng tụ mà thành các loại dị tượng ảo h o bị đ ụ n nát vỡ nát đ u i đất đầy trời gỗ vụ bay tán loạn che đậy á h i ể u được gặp chiêu p h á chiêu vẫn có mấy mảnh bạch long tránh ra đột ngột từ mặt đất mọc lên k i ế m khí vọt tới sư tài minh trước người một đạo nóng rực kinh lực từ trong cơ thể hắn t u ô n ra đem cái này mấy mảnh bạch long n u ố t hết đốt thành cho bụi song phương cái này h i ệ p một giao thủ chỉ là thăm dò nhưng ở kiếm thuật đỏ sức bên trong lại là sư tài minh rơi xuống hạ p h ò n g cách đó không xa bách thần giống như cây khô ánh mắt sơ sơ sáng lên ngươi quả thật có tư cách để cho ta v ậ n kiếm hắn sở dĩ để hứa cạnh không nên n ú n g tay trận chiến đấu này cũng không phải là bất cần mà là bởi vì sư tài minh đồng dạng là một tên kiếm khách là một tên thực lực cường đại ki khó được vân kiếm cơ hội bách thần không nguyện ý bỏ lỡ hắn t h o i âm rơi xuống trường kiếm sau lưng phát ra một tiếng ngâm thiếu tự hành ra khỏi vỏ rơi vào trong lòng bàn tay của hắn câu trầm kiếm chủ nắm chặt rồi bội kiếm của mình sư tài minh thay đổi ngày xưa tùy ý thần sát trang nghiêm xa xa núi nhỏ đột nhiên kịch liệt chấn động đỉnh núi thổ địa vỡ ra một đạo ánh kiếm màu đỏ phóng lên tận trời tựa như núi lửa phun trào mang theo ngập trời liền diễm phụ cận bầu trời lập tức bị nung đỏ số lớn hỏa thuộc tính thiên địa nguyên khí hướng nơi đây hội tụ không trung chân đạc mây xanh hứa cạnh khẽ như m lúc trước sư tài minh giao thủ với hắn lúc cũng không có vận dụng b ộ i kiếm của mình giờ phút này thấy đối phương b ộ i kiếm ra khỏi vỏ hắn mới ý thức tới bản thân vẫn là khinh thường v ị này võ đại hiệu trưởng thực lực ông một đầu hỏa long tử trên trời r i á n g xuống rơi vào sư tài mình trong tay hóa thành cháy gừng ngực liệt diễm căn bản thấy không rõ thân kiếm nóng rực mà dư thừa kiếm ý tràn ngập tại giữa t h i ê t niệm đem mảnh này dị thú nuôi dưỡng khu hóa thành một tòa l ò luyện đều nói ngươi đương thời phá cảnh sau khi thất bại sinh mệnh bản nguyên bị hao tổn chỉ có thể khô thủ cô sơn kéo dài hơi tản Bách thần nhìn xem sư tài minh tại r o n thanh ngay g tay t kia cái t hơn i ê u đốt t r ư g kiếm, lộ ba vẻ hư phấn. mươi ứng năm trước cũng đã là bốn thần thông võ đạo đại sư danh chấn phong tình hắn đối với mình có rõ ràng phán đoán không có tiếp tục luyện hóa thần thông theo đây u chính là vì cái gì hắn đường đường đại t ô n g sư xem ra lại như thế giả yếu nguyên nhân sư tài minh vấn đề cùng cái khác võ giả làm bị thương cấy ghép thể khác biệt hắn là thương tổn tới bản thân sinh mệnh bản nguyên dẫn đến vô pháp tiếp tục phá cảnh cho nên hách nghị sửa chữa sau năm trái ngược vòng pháp đối với hắn vô dụng trừ phi hắn cũng có một viên có thể không ngừng tăng g i do sân mệnh lực vạn giọt máu lại hoặc là ăn vào một loại nào đó có thể nghịch tiên h cải bệnh thiên tài đ ị u b ả o nếu không vấn đề này là vô giải quá khứ hai mươi năm hắn tuyệt đại bộ phận thời gian đều canh giữ ở võ đại ngọn núi nhỏ này phía trên người bên ngoài đều cho là hắn là bởi vì thụ thương nghiêm trọng chỉ có thể kéo dài hơi tàn nhưng giờ phút này bách thần lại một câu nói toạc ra chân tướng sư tài minh dùng thời gian hai mươi năm một mực tại dưỡng kiếm ý võ đạo hắn đã không có hy vọng lại đột phá nhưng kiếm đạo bên trên còn có sư tài minh không có trả lời bách thần chỉ là một bước bước ra chủ động cầm kiếm công tới. khoảng trăm thước thoáng qua liền mất tiếng xe gió còn chưa kịp chuyển đến sư tải minh trường kiếm đã tới thiêu đốt lên liệt diễm mang theo khủng bố nhiệt độ cao lưới kiếm từ trên xuống dưới một cái thật đơn giản bổ xuống bách thần đồng dạng hời hợt nhất cánh tay xuất kiếm dơ kiếm ở trước người hai vị kiếm đạo đại tông sư già chiêu nhìn qua không có bất kỳ cái gì phức tạp biến hóa cùng thâm ảo kỹ xảo chính là đơn giản nhất quét ngang dựng lên song kiếm đ ụ n g nhau nháy mắt hai đạo sức mạnh vàng bạc gần như đồng thời từ trong cơ thể hai người nở rộ vo đạo tri vực phía dưới trong rừng một nửa là biển lửa một nửa màu trắng biển mây phạm vi ngàn mét đều bị bao phủ ở bên trong sau đó biển lửa cùng biển mây tương hô i a o hòa cùng một chỗ đỏ trắng hai màu hút tạp hứa cạnh nhìn xuống phía dưới lĩnh n h ã n nhìn lại chỉ thấy chiến trường trung ương hai người tiếp tục duy trì vung kiếm bổ x u ố n g cùng dơ kiếm bên trên càn động tác chỉ là thân hình có chút hư miễn bất định theo người ngoài hai người tựa hồ cũng chưa hề đ ụ n tới nhưng ở trong mắt hứa cạnh hai người chính lây cực nhanh tốc độ tại giao thủ chỉ là bởi vì tốc độ quá nhanh đã vượt qua rất nhiều người tầm mắt cực hạ t ư n g đạo cột lửa phóng lên tặt trời tạo ừ từng n mảnh từng mảnh vân hải diễn hóa thành g hải hóa các l o i điện, lại rất sắc bị liệt diễm Đại hiện cái cái hình thức cháy hầu như không còn. Đại địa lần lượt chấn khác hô cung còn. lần động, này đến rất đốt lượt mặt đất xuất t địa sắp bị Tạo hóa kiếm thuật h ứ a c ạ n h trong lòng nghiêm nghị sắc mặt có chút âm trầm bách thần lúc này dùng chính là câu trầm kiếm phái mười hai môn tạo hóa kiếm thuật một trong thiên thượng cung quyết vị này kiếm chủ đã sớm đem môn kiếm thuật này luyện tới tạo hóa c h i cảnh lại dung nhập vào hai loại thần thông ở trong đó phát huy ra cực mạnh n g lực mà sư tài minh có thể lấy kiếm thuật chống lại nói do hắn kiếm đạo tu vi đồng dạng đạt tới tạo hóa tri cảnh huyền cảnh cấp đạo kình đồng đẳng với hơn phân nửa thần thông một đôi thần thông võ đạo đại sư nếu như luyện thành huyền cảnh cấp đạo kình là có cơ hội tương đối chiến thắng một vị ba thần thông võ đạo đại sư mà tạo hóa cấp đạo kình không phải thần thông hơn hẳn thần thông võ giả trở thành đại tông sư về sau tạo thành võ đạo c h i vực thần thông số lượng liền khó mà lại tăng thêm cho dù có thể giống hứa cạnh như thế thôn vệ người khác thần thông nhưng là sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn cuối cùng không phải đường hoàng đại đạo nhưng đại tông sư nếu như có thể luyện thành tạo hóa cấp đạo kình sẽ cùng tại lại nhiều nắm giữ một môn thần thông mà lại đại tông sư giao thủ lẫn nhau võ đạo c h i vực tương hô va chạm nhau dẫn đến tự thân thần thông chịu ảnh hưởng uy lực sẽ trên phạm vi lớn bị suy yếu mà tạo hóa cấp đạo kình cũng sẽ không có vấn đề này uy lực cơ hồ sẽ không nhận ảnh hưởng hiện tại sư tài minh cùng bách thần hai người đều là lấy tạo hóa kiếm thuật làm chủ thần thông làm p h ụ kịch liệt giao thủ sư tài minh một kiếm trước đâm bách thần cổ tay rung lên d ơ kiếm ở trước người bàn tay trái chống đỡ t h â n kiếm chương bốn trăm chín mươi sáu cũng là châu chấu đa xe thiên đ i ệ nhất đao trảm quá khứ hai chương bốn trăm chín mươi sáu cũng là châu chấu đ a xe thiên đ i ệ nhất đao trảm quá khứ hai phanh liệt diễm nổ tung c h ó i hai tiếng oanh minh vang lên bách thần trường kiếm trong tay run dày kịch liệt sư tài minh bảo chỉ trường kiếm đâm ra tư thế tiếp tục dậm chân hướng về phía trước bách thần thì bị hướng về sau đẩy ra mấy chục mét hai chân cách mặt đất bách thần dùng đệ lại thân kiếm tay trái khẽ v ỗ ung dung khúc nội số lớn v â n khí tụ tập tới hóa thành một tòa t i ê n cung hướng sư tài minh chấn áp tới một giây sau tiên cung bị chém mỡ sư tài minh cầm kiếm tiếp tục trước đâm nhưng lại một tòa tiên cung trống g i n g tạo ra đem hắn bao phủ ở bên trong liệt diễm dâng t à o tiên cung n ỡ n g ụ n sau đó là tòa thứ ba tòa thứ tư mỗi một tòa tiền cung dị tượng đều hoàn toàn khác biệt kiếm ý kiếm thế kiếm khí vậy hoàn toàn khác biệt thiên thượng cung khuyết hết thệ có thể dẫn xuất ba mươi ba tòa t i ê n cung đại biểu cho tiên cảnh ba mươi ba trọng t i ê n theo tiên cung xuất hiện số lần càng ngày càng nhiều bách thần tại sư tài minh mỗi một kiếm đưa ra sau lui lại khoảng cách càng lúc càng ngắn mãi cho đến thứ ba mươi nặng tiên cung g á n g lâm sư tài minh một kiếm chém vỡ tiên cung về sau bách thần cuối cùng lù lù bất động không tiếp tục lui lại nửa bước đầu đầy tóc ngắn dựng thẳng lên bách thần nhìn về phía sư tài minh ánh mắt có chút thất vọng hắn cùng với người giao thủ xưa nay không thích lấy l ự c các người mà là truy cầu lấy kiếm của người hắn là thần diễn cảnh đại công sư nhưng không có thi triển cảnh giới càng cao hơn thủ đoạn đi đối phó sư tài minh mà là cố ý đem cảnh giới đặt ở thịnh cảnh chỉ cầu lấy kiếm đối kiếm phá đối thủ kiếm thuật như thế mới không thẹn bản thân trận này vẫn kiếm nhưng đánh tới hiện tại sư tài minh tựa hồ liên phá rơi bản thân đệ nhất môn tạo hóa kiếm thuật đều khó mà làm được sư tài minh phát giác bách thần cảm xúc biến hóa hắn mặc không thay đổi lần nữa đưa ra một kiếm xem ra cùng trước đó ba mươi lần xuất kiếm không có khác nhau quá nhiều nhưng b ố n định lấy thứ ba mươi mốt nặng tiên cung ngăn lại một kích này bách thần lại tâm thần một nhảy quyết đoán thi t r i ể n ra thiên thượng cung khuyết mạnh nhất một thức ba mươi ba trọng tiên cung đồng thời giáng lâm tầm t ầ n g sắp sắp cao đến vài trăm m é t khí tượng nguy nga trong rừng hỗn hợp lại cùng nhau biển lửa cùng mây trắng lần nữa trở nên phân biệt rõ ràng sau đó hỏa d i ễ m trước đột như một thanh lợi kiếm đâm vào trong mây ngôi ý hai mươi năm một khi đạt được không thể cản phá ba mươi ba trọng tiên cung nào hào n ổ tung bách thần trường kiếm trong tay h ư ớ n về sau đốn cong ra một cái kinh người đứng gong hắn một lần nhanh lùi lại hơn ba trăm m bách thần tán thưởng một tiếng rõ ràng còn có thể tiếp tục thi triển thiên thượng cung khuyết cùng sư tài minh chiến đấu nhưng hắn quyết đoán thay đổi một môn k i ế m thuật lần này vân hải diễn hóa ra không còn là tầm tầm t i ê n cung mà là từng đạo mỹ lệ trí cực, cực quang hào quang xuyên thủng b i ể n lửa cũng thiếu chút xuyên thủng sư tài minh thân thể ngay tiếp theo hắn võ đạo c h i vực vậy nháy mắt trở nên thủng trăm ngàn lỗ không còn ổn định tạo hóa k i ế m thuật ly quang không chung thấy cảnh này hứa c ả n h khóe môi bệch lên mỗi luyện nhiều thành một đạo tạo hóa cấp đạo kình sẽ cùng tại nhiều nắm giữ một môn thần thông bách thần tại hơn bốn mươi năm trước liền đã luyện thành bốn môn tạo hóa kiếm thuật đem đều luyện tới tạo hóa c h i cảnh mặc dù tạo hóa đạo kình vô pháp giống thần thông như thế điệp gia tổ hợp từ đó sinh ra chất biến cũng không cách nào tăng cường võ đạo c h i vực quy năng nhưng vốn là ngũ thần thông bách thần lại thêm c h í ít bốn môn tạo hóa kiếm thuật chiến lược chỉ sợ sẽ không so vậy thần thông phá cảnh đại tông sư yếu hứa c ả n h tại nhìn thấy bách thần về sau liền biết hôm nay một trận chiến này ổn sư tài minh hẳn phải chết không nghi ngờ hắn hiện tại chỉ chờ mong lý phi có thể như là năm đó h á c nghị như thế biết rõ phải chết cũng muốn chạy tới chủ động chịu chết một đạo đen cầu vồng từ đằng xa chạy đến liền muốn trực tiếp xông vào giao thoa võ đạo c h i vực bên trong hứa cạnh hư lệnh một tiếng đưa tay bung lên thanh vân hóa thành một v ẹ t đao cương từ trên trời giáng xuống đem người tới trả lại người tới chính là đại học võ an trước mắt một vị duy nhất võ đạo đại sư tần trấn hắn muốn trực tiếp xông vào bách thần võ đạo c h i vực bên trong làm cho đối phương không thể không phân tâm áp chế bản thân thần thông cùng lực lượng từ đó vị sư tài mình chia sẻ một bộ phận áp lực đáng tiếc hứa cạnh không có thể làm cho hắn t o n nguyện h ứ a c ạ n h đứng tại không trung một bên dùng không thủy thần thông ảnh hưởng tần chấn thể nội huyết dịch cùng hàm lượng nước một bên lấy đảng v ầ n thần thông hóa thành đao cương công kích tần chấn để cho khó mà tiếp tục hướng phía trước tới gần chiến trường nếu như hắn nguyện ý rơi trên mặt đất tới gần tần chấn sau thi triển võ đạo c h i vực không cao hơn mười giây liền có thể giết chết tần chấn nhưng này dạng vừa đến hắn lo lắng sư tài minh sẽ bắt lấy cái này lỗ hổng chạy trốn đánh bại một vị đại tông sư cùng giết chết một vị đại tông sư độ khó là hoàn toàn khác biệt h ứ a cảnh vẫn đứng trên không trung chính là vì đoạn sư tài minh đ ư ờ n lui cho nên hắn tình nguyện cách không ra tay với tần chấn đơn giản là dùng nhiều chút thời gian giết người mà thôi một bên khác đại đồng phủ hơn hai trăm tên ngự doanh kỵ quân ngay tại trên đường phố nhanh chóng chạy như bay mercedes hướng đại học võ an tiến đến đột nhiên phía trước xuất hiện một vệ sáng trói ánh trăng ngay sau đó một vòng trăng tròn g á n g lâm nhân gian hướng cái này đội ngự doanh kỵ quân đánh tới kết trận cầm đầu ngự doanh quân tướng lĩnh hét lớn một tiếng trải qua huấn luyện các chiến sĩ chỉ dùng một giây liền hoàn thành trên thân sát khí kích phát năm giây không đến sở hữu sát khí dựa theo đặc định trình tự tương liên hơn hai trăm tên võ giả khí huyết thiên thiên nhất khí cùng tâm thần lực lượng hội tụ vì một dòng lũ lớn q u â n trận k ế t thành màu đen sát khí hóa thành một đầu hắt long d ư ơ nganh múa ư ớ t hướng bọn tới trăng tròn đánh tới đem trực tiếp đụng nát hậu phương nạp lan chỉ thần sắc bình tĩnh tiếp tục xuất kiếm hắn cùng đại trưởng lão vạn t u y ế t tùng tại hưng ơ thành hành động sau khi thất bại liền suốt đêm đổi u đến đại đồng phụ thành đổi u cả đêm đường hai người hao tổn cũng không nhỏ bất quá tạm thời ngăn lại viện binh vẫn là có thể làm được có được song thần thông nạp l à n chỉ một thân một mình ngăn lại hơn hai trăm tên ngự doanh q u â n mà đại trưởng lão vạn tuyết tùng thì xuất thủ nhằm vào đ ỉ n h chiến tổng viện cùng chính pháp tổng viện chạy tới cao thủ hai viện cộng lại đạo cơ kỳ võ giả có năm người phụ thể kỳ đại pháp sư có bốn người năm vị đạo cơ kỳ võ giả không có một cái đạo cơ kỳ đình phong chiến lực không ai có thể sử dụng đạo kình bất quá bốn vị phụ thể kỳ đại pháp sư sử dụng pháp khí cũng không tệ trong đó càng là có một vị kiếm tu năm vị đạo cơ kỳ võ giả chủ phong ngự bốn vị phụ thể kỳ đại pháp sư chủ công vẫn là có thể cùng vạn tuyết tùng đánh một trận trên đường dài hai đạo nhân ảnh đụng nhau, một người trong đó giống như, như đạn pháo hướng về sau bay ra, trực tiếp đụng vào một gian tiệm tạp hóa. được đi. đạo đường, bước hướng tức cất cơ kỳ võ giả tiến lên chặt tên tu trí, tên tiến bên lên này phóng Vốn hắn kiếm kia kỳ giả hởi vị võ bị lập dù sao đối phó những này ngay cả đạo cơ kỳ đ ỉ n h phong cũng không có võ giả hắn như ý tầm thứ đạo t ì n h đã đầy đủ n h i ê n ép nếu như không phải đối diện có bốn vị p h ụ thể kỳ đại pháp sư chiến đấu đã sớm tiên về một bên rồi vạn tuyết tùng nhìn ra đối phương bốn vị p h ụ thể kỳ đại pháp sư dự định liên thủ bay trận hắn đương nhiên sẽ không cho đối phương cơ hội này trực tiếp dết tới khoảng cách mấy trăm mét rất nhanh liền bị lướt qua lại có hai tên đạo cơ kỳ võ giả bị trọng thương không trung kiếm quang liệt diễm c ù n phong cùng lôi đỉnh đồng thời hướng hắn bổ tới vạn tuyết tùng lộ ra k i n h t ư ờ n g thần sắc một kiếm hướng lên tre kiếm quang phóng lên tận trời tiếng nổ thật to hình thành một đạo kiếp người tâm hồn sóng âm thần thông kiếm d ĩ t r o n g chốc lát kiếm quang liệt diễm c u n g phong cùng lôi đỉnh toàn bộ bị sóng âm tách ra bốn kiện pháp khí bị đồng thời đánh bay một mây kiến h ồ i bạn tuyết tùng cười to nói cầm kiếm tiếp tục v ọ t tới trước b ị hơn mười người luyện k ì n h võ sư bao quanh bảo vệ giang tiến lộ ra v ẻ tuyệt vọng vị này đại đồng phụ chính pháp tổng viện phó viện trưởng là một vị kiếm tu sát lực cường đại nhưng đối đầu với một tên võ đạo đại sư vẫn là lực có chưa đến mắt thấy bạn tuyết tùng liền muốn giết vào trong đám người lại đột nhiên thần sắc cứng đờ động tác cũng theo đó trì trệ cùng lúc đó một vệ kim quan g trật hiện giang t i ế n đ đ n g nhiên mở to hai mắt đạo kim quan g này trong mắt hắn tựa như một đạo phi kiếm kiếm nhanh nhanh chóng kiếm thế mạnh kiếm ý mạnh chính là hắn bình sinh nghĩ thấy kim quan nháy mắt lướt qua vạn tuyết tùng thân thể vị này vừa mới hăng hái võ đạo đại sư hai mắt trở lên lộ ra vẻ hoảng sợ đứng tại chỗ không n ú c đ í c h v ớ i anh bạo liệt tiếng oanh minh theo sát phía sau vang vào phố i ả i tiếng b a n g về sau vạn tuyết tùng phần cổ đầu tiên là xuất hiện một đạo tơ máu sau đó tơ máu không ngừng quyết trương ba vị này thanh sơn kiếm tông tân tấn võ đạo đại sư đầu từ trên cổ rất xuống từ đầu tới đôi hắn đều không có thể làm ra ra dáng phản kháng chương 496, c ũ n g là châu chấu đa xe thiên điệu nhất đao chạm quá khứ và chương 496, c ũ n g là châu chấu đa xe thiên điệu nhất đao chạm quá khứ và giang tiến đắng người một mặt hoảng sợ nhìn xem một màn này trong lúc nhất thời có chút không thể kịp phản ứng chờ kim quang tán đi trên đường dài thêm ra một bóng người người đến q u a n người giang tiến thân thể run lên vô ý thức h ô l ý phi không hầu ra đột nhiên xuất hiện lý phi đối với những người này gật gật đầu các ngươi không cần đi võ lại rồi nói xong hắn lần nữa hóa thành một vệ kim quang đi xa nhìn xem đi xa kim quang giang tiến ánh mắt phức tạp lúc trước hắn dùng phi kiếm mang cho lý phi rung động thật lớn đối phương còn mời dạy qua hắn cùng phi kiếm có liên q u a n sự khi đó giang tiến tại lý phi trước mặt vẫn là mười phần phong phạm cao thủ chỉ là ngắn ngủi mấy năm trôi qua hết thảy đều phát sinh long trời lở đất cả biến đương thời cái kia mặt mũi tràn đầy hướng tới cung kính thỉnh giáo bản thân phi kiếm chi thuật người trẻ tuổi bây giờ giết võ đạo đại sư như giết chó đang cùng ngự doanh quân sát khí đối kháng nạp lan chỉ bỗng nhiên lòng có cảm giác lập tức quay người xuất kiếm một vệ kim quang từ xa mà đến gần vọt tới trước mặt hắn người tới chính là lý phi lý phi đấm ra một quyền quyền trái đ ụ n g vào nạp lan chỉ trường kiếm nạp lan chỉ thần tình nghiêm túc toàn lực thôi động trích nguyện thần thông không có chút nào giữ lại thể nội tổn trữ toàn bộ ánh trăng một lần bộ phát ra hắn đồng thời thôi động tinh luân thần thông hết thể mười hai quả tinh thần vờn quanh tại thân thể của hắn m ộ n phía cùng bộ phát ánh trăng dung hợp cộng hưởng thôi động ra lực lượng mạnh hơn trường kiếm tạm thời chống đỡ lý phi quyền trái lý phi thần sắc bình tĩnh chỉ là nâng tay phải lên lại oanh ra một quyền nạp lan chỉ sắc mặt k ị biến v ờ n quanh tại thân thể của hắn bốn phía mười hai khoả tinh thần liên tiếp vỡ vụn trong c h ư ớ c mắt sở hữu tinh thần v ỡ lạc nạp lan chỉ miệng phun màu tươi liền muốn mượn lực ưu lại hướng đại học võ an chạy trốn nhưng hắn vừa có hành động liền tâm thần run lên c h ú n g một cái huyết u y thần lý phi nắm lấy cơ hội tiến lên một bước quyền phải đánh xuyên lồng ngực của đối phương nháy mắt đem trái tim đánh nổ n g ư ờ i nạp lan chỉ mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhìn xem lý phi con mắt lý phi trên tay phát lực trực tiếp đem đối phương quăng bay ra đi hắn không có lại nhiều nhìn một chút quay người đối còn có chút mộng bức ngự doanh quân các tướng sĩ nói theo bản hầu đi v sửng sốt một chút cầm đầu ngự doanh quân tướng lĩnh mới phản ứng được lập tức có chút nóng máu sôi trào hắn hướng lý phi trào theo kiểu nhà binh giống to tuân mệnh sau đó một vệ kim quan g cùng một đầu hắc long nhanh c h ó n g hướng đại học võ an t i ế n đến trên đường dài vết máu chưa khô thanh sơn kiếm tông tông chủ nạp lan chỉ ngược bị xuyên thủng không nhúc nhích nằm trên mặt đất chết không nhắm mắt đại học võ an dị thú nuôi dưỡng khu tại tần c h ấ n đuổi tới về sau có mười một tên đạo cơ k ỳ võ giả lần lượn đuổi tới những người này đều là võ đại giáo sư nhưng bọn hắn đều không cách nào vượt qua lôi trì nữa bước không có cách nào tới gần phía trước nhất chiến trường thứ a cạnh trên không trung hời hợt không ngừng xuất thủ một bên ngăn trở tần c h ấ n một bên đánh giết những này không sợ chết võ đại giáo sư ngắn ngủi một phút đã có năm tên giáo sư mất mạng tần c h ấ n vậy t h ụ thương không nhẹ còn tiếp tục như vậy không cần một phút những người này tất cả đều phải chết chỗ này đột nhiên thứ a cạnh lòng có cảm giác quay đầu nhìn về nơi xa nhìn lại một vệ kim quang chính lấy cực nhanh tốc độ phá không mà tới thứ a cạnh lộ ra vẻ mừng như điên không nhịn được cười ha hả hắn muốn chờ người rốt cuộc đã tới mấy giây sau lý phi xuất hiện ở tần trấn đám người bên cạnh hắn xem trước hướng về phía trước đang cùng bách thần giao thủ sư tài minh nói khẽ hiệu trưởng ta đến rồi sau đó ngẩng đầu nhìn về phía không trung một mặt mừng như điên người kia lên tiếng nói hứa cạnh người đáng chết rồi vì một ngày này hắn đã đợi quá lâu vốn cho rằng cuộc tỉ thí này sẽ là tương lai một lần nào đó công khai khiêu chiến lại không nghĩ rằng sẽ l à như bây giờ gần như tuyệt cảnh tình huống dưới giờ này khắc này cũng như đương thời hách nghị đối mặt tình huống lý phi cảm giác mình tâm cảnh cùng lúc trước sư phụ càng thêm gần sát hứa cạnh đình chỉ cười to nhìn xuống phía dưới lý phi trong thắng chốc tựa như lại thấy được đạo thân ảnh quen thuộc kia loại cảm giác này làm cho hắn rất khó chịu rất tốt ta sẽ rất nhanh đưa ngươi đi gặp sư phụ ngươi năm đó hách nghị rõ ràng chỉ là đạo cơ kỳ võ giả tại biết do hứa cạnh đã là võ đạo đại sư lại có được không chỉ một thần thông tình h ô n giới ý nguyên lựa chọn độc thân đi c ư ớ p p h á t trường bây giờ lý phi chỉ là võ đạo đại sư mà thôi lại dám chủ động đối lên chính hắn một đại t ô n g sư sư đồ hai người không có sai biệt đều là châu chấu đá xe hách nghị không có lui bước lý phi đồng dạng không có ngươi tới làm cái gì đi nhanh lên sư tài minh vậy chú ý tới lý phi đến lần thứ nhất lộ ra vẻ lo lắng lập tức chuyển âm cho lý phi bản thân một thanh lão g i ạ k họng chết thì chết vậy có thể lý phi rõ ràng có tốt đẹp tiền đồ cũng không thể đo lường tương lai không nên vào hôm nay đến l i ề u mạng lý phi không có trả lời sư tài minh hắn chỉ là nói với tần trấn các người đi giúp sư hiệu trưởng hứa cạnh giao cho ta nói xong hắn đối không bên trong hứa cạnh ngoắc ngoắc đầu ngón tay sau đó đ ô n g nhiên hướng nơi xa lướt đi tần trấn không do dự mặc dù hắn không biết chỉ là võ đạo đại sư lý phi muốn làm sao đối phó một vị đại tôn sư nhưng thời khắc này hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng đối phương có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích hắn một đầu v ọ t vào hai vị đại tông sư võ đạo chi vực bên trong rất nhanh hơn hai trăm tên ngự doanh kỵ quân cưới dị thú tọa kỵ vậy đuổi đến nơi đây một đầu sát khí hắc long vậy theo sát phía sau xông vào hai tòa võ đạo chi vực bên trong trên đường tới lý phi liền giao phó bọn hắn đến rồi về sau liền ra tay giúp sư tài minh không cần phải để ý đến chính mình quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức những này ngự doanh quân tướng sĩ không để cho lý phi thất vọng mà ở sát khí hắc long xông vào hai tòa võ đạo chi vực về sau lại có một bóng người theo sát phía sau vậy mà bảo、vào. chính là đi theo lý phi đồng thời trở về long hồ môn môn chủ vương nhất long vương nhất long là bốn thần thông võ đạo đại sư ban đầu ở luyện hóa thứ năm môn thần thông lúc xảy ra vấn đề bây giờ thứ năm môn thần thông cấy ghép thể đã bắt đầu trùng tu thực lực của hắn vẫn là bốn thần thông sư tài minh đột nhiên thêm ra ba cái võ đạo đại sư cấp chiến lược t ư ơ n g trợ chí ít có thể kiên trì thời gian dài hơn rồi không c h u n g hứa cạnh tại lý phi đối với mình làm ra móc tay chỉ động tác về sau liền rốt cuộc không nhịn được hắn hóa thành một đoàn thanh vân nhanh chóng hướng lý phi đuổi theo đến như sư tài minh có thể hay không thừa cơ chạy trốn Có có h、so、trường trường võ đạo tri o à n không quan cần Chỉ thể Phi, tâm. giết t có giải Lý bản thân hắn tâm ma, l vực u ám vân kiên trạch lý phi xung quanh cảnh tượng biến đổi thân ở một mảnh mênh mông vô bờ màu đen đầm lầy phía trên xung quanh là đưa tay không thấy được năm ngón sương mù r ồ i d a o áp lực từ bốn phương tám hướng nghiền ép tới dưới chân hắn màu đen đầm lầy chuyển đến kinh khủng áp lực thể nội huyết dịch bắt đầu mất khống chế y đổ x ẽ rách mạch máu xung quanh sương mù hướng hắn c n tới bắt đầu điên cùng cắt chém lý phi bên ngoài thần kim lũ ngọc lân giáp cắt ra từng đạo b ạ c h ấn những sương mù này tựa như một nắm đem vô hình lưới lao s ắ c bén đến cực điểm không ít sương mù thì thông qua lân giáp khe hở chui vào trong đó bắt đầu cắt chém hắn bên ngoài thần kim quang lúc trước lý phi ở trên trời thủy chi trong mộ từng thể nghiệm qua hứa cạnh lũ ám vân thiên trạch đương thời hắn ở nơi này võ đạo c h i vực bên trong cơ hồ không có sức hoàn thủ huyết hồn phi tốc bị tiêu hao chẳng qua hiện nay hắn lực phòng ngự đã so với lúc trước mạnh hơn rất nhiều lần cấp bảy thần y kim lũ ngọc lân g i á p mặc dù tại bị không ngừng phá hư nhưng lý phi bên ngoài thần kim quan g lại như cũ cứng chắc bất quá kim quan g cũng ở đây cấp tốc bị làm ha mòn lúc trước lý phi gặp phải lũ ám vân thiên trạch chỉ là hứa cạnh p â n chia ra một bộ phận võ đạo tri vực còn không phải bản thân hắn đang thao túng thời khắc này ưu ám vân thiên trạch mới là hoàn toàn bản uy lực vậy so với lúc trước mạnh hơn mấy lần hứa c ả n h từ trên trời giang xuống nhìn cách đó không xa bị bản thân võ đạo c h i vực triệt để k h ô n g chế lại lý phi lộ ra nụ cười dữ tợn đã có năm loại thần thông rất không tệ nha đáng tiếc ở trước mặt ta vẫn là kiến càng lấy cây hắn thông qua võ đạo c h i vực có thể rõ ràng cảm thấy được lý phi thể nội hết thể có năm loại bất đồng thần thông phá cảnh không đến hai năm liền luyện hóa ra năm loại thần thông loại tốc độ này quả thực kinh thế hai tục xưa nay chưa từng có sau chỉ sợ cũng khó có người đến nhưng năm loại thần thông cũng tốt b ả、e、chương bốn trăm chín mươi sáu cũng là châu chấu đa xe thiên địa nhất đao t h ạ n g quá khứ bốn chương bốn trăm chín mươi sáu cũng là châu chấu đa xe thiên địa nhất đao trạng quá khứ bốn không có vội vã động thủ giết người thứ cạnh đầy đủ hưởng thụ lấy giờ phút này nghiền ép cảm giác cảm giác trong lòng mình tâm ma tại không ngừng tiêu tán thế nào muốn vị sư phụ ngươi báo thù ta liền đứng ở chỗ này ngươi có thể hướng phía trước nhiều đi một bước sau sư phụ ngươi là phế vật ngươi cũng cắn người trong vùng đầm lầy lý phi đột nhiên hướng về phía trước phóng ra một bước hứa cạnh khe n h ư mày đang muốn mở miệng lý phi thanh âm đã tại võ đạo c h i vực bên trong văng lên nó i nhảm thời gian kết thúc rồi ngươi hứa cạnh trong lòng đột nhiên sinh ra một chút bất an một giây sau tường đạo kiếm khí màu vàng nóng từ lý phi thể n ộ i nở rộ đồng thời tại ưu ám vân thiên trạch bên trong c ấ p tốc huyết trường cuối cùng hình thành một viên phạm vi hơn một trăm mét kim sắt viên cầu kiếm khí trung tâm lý phi ngay tại vạn mẹo cổ thân hình bắt đầu bành trướng trải qua một ngày cả đêm thời gian hắn thành công luyện thành lòng tượng thần thông cuối cùng kia bước hợp đạo như cùng ở tại vốn có nhà lầu trên cơ sở lại hướng lên đóng dấu trồng một tầng lầu phòng cái này cần võ giả đạo cơ đủ cường đại vững chắc cần võ giả sinh mệnh bản nguyên đủ cường đại còn cần võ giả thể phách đủ cường đại mà cái này mấy điểm lý phi đều viễn siêu cùng cảnh võ giả một n ữ a chợ luyện bật thần thông tiêu hao huyết hồn đến giải quyết căn cơ chưa đủ vấn đề hắn thành công phá cảnh luyện thành lòng tượng thần thông khuya ngày hôm trước vương nhất long hỏi hắn cho dù ngươi thật có thể tốc thành lòng tượng thần thông nhưng thêm ra một môn thần thông đối lên một vị đại công sư có thể có ý nghĩa gì lý phi đương thời không có trả lời đối phương hiện tại hắn đem đáp án mặt t r ầ n thêm ra một môn thần thông đối khắc võ đạo đại sư tới nói s á t thực không có cách nào tại cùng đại tông sư trong quyết đấu đưa đến cái tác dụng gì nhưng lý phi khác biệt hôn nguyên kiếm giới bên trong hôn tiên kim khuyết thần thông liên tục không ngừng cung cấp các loại thuộc tính thiên địa nguyên khí hóa thành vật chất không khoảng cách thần thông cải biến không gian tương kép t ừ n g đạo kiếm khí xuyên qua trong đó chống đỡ lấy không gian vĩnh định thần thông bị âm hóa thành một vòng trăng sáng treo cao ánh trăng chiếu tâm mới lấy được long tượng thần thông bị dương tại kiếm giới hóa thành một vòng đại nhật bởi vì nắm giữ môn thần thông này về sau hắn liền chân chính có cùng đại tông sư chống lại át chủ bài ưu hám vân thiên trạch bên trong hứa cảnh bất khả tư nghị nhìn trước mắt viên này quả cầu ánh sáng màu và nóng không có khả năng hắn không tin có võ đạo đại sư có thể tại chính mình võ đạo c h i vực bên trong tạo dựng thuộc về mình nhỏ thiên địa âm âm cả tòa võ đạo c h i vực đột nhiên chấn động lên đầm lầy sôi trào sương ngủ cao tốc xoay tròn áp lực kinh khủng hóa thành vô hình bóng xoáy muốn đem lý phi hôn nguyên kiếm giới thôn p h ệ nghiền nát quả cầu ánh sáng màu vàng nóng phía trên t ừ n g đạo kiếm khí bắc diện xuất hiện càng ngày càng nhiều vết rách hôn nguyên kiếm giới bên trong lý phi thần sắc bình tĩnh nhìn xem xung quanh xuất hiện vết rách hắn tòa này hôn nguyên kiếm giới mặc dù đã có thể tạm thời coi là một tòa võ đạo tri vực nhưng dù sa song phương t ạ i chất lượng bên trên đã rất gần nhưng lại không ở một cái trọng lượng cấp bên trên cho nên làm hứa cạnh toàn lực thôi động ú ám vân thiên trạch lý phi có thể chống đỡ thời gian sẽ không bao lâu mặc dù lấy võ đạo đại sư cảnh giới làm đến mức này đã là một cái kỳ tích nhưng dạng này kỳ tích còn chưa đủ lấy chống đỡ lý phi chém ngược một vị đại t ô n g sư hắn không chút do dự thôi động luyện vật thần thông tiêu hao hai nghìn năm trăm khỏa huyết hồn hóa thành từng đạo lực lượng vô hình du nhập g n bản thân hôn nguyên kiếm giới bên trong một ngày cả đêm tu luyện mặc dù luyện thành long tượng thần thông nhưng là để lý phi tổn hao rất nhiều máu hồn suối máu bộ nhớ chữ ba nghìn k h ỏ a huyết h ồ n toàn bộ hao hết và giọt máu bên trong huyết h ồ n nhiều lần hạ thấp năm mươi trở xuống cuối cùng lại thông qua hơi thở máu khôi phục nhanh trong tới tại luyện thành long tượng thần thông về sau thể phách của hắn lần nữa đạt được tăng cường và giọt máu huyết h ồ n hạn mức cao nhất tăng cường hơn ba trăm k h ỏ a biến thành năm năm trăm hai mươi năm k h ỏ a khi hắn đổi tới võ đại lúc suối máu bên trong đã không có bổ sung huyết h ồ n và giọt máu bên trong huyết h ồ n số lượng thì chỉ có hai bảy trăm tám mươi chín k h ỏ ả giờ phút này lại một lần tiêu tốn hai năm trăm k h o ả huyết ổn hắn còn thừa huyết ổn đã không nhiều lắm bất quá đây hết thể đều ở đây lý phi tính toán bên trong hãn dám đơn độc đối lên hứa cạnh tự nhiên không hề dừng một lá bài tẩy bắt man một trận chiến về sau trải qua thời gian dài như vậy tích lũy vạn giọt máu đã hoàn thành một lần thăng cấp lên tới cấp bốn mươi lăm tại lý phi trở về đại đồng phụ trước đó khoảng cách lên tới cấp bốn mươi sáu chỉ kém cuối cùng hai năng lượng giá trị trải qua một phen dày vò uống thuốc hấp thu cấy ghép thể tạo thành tổn thương lại thu nạp một năng lượng giá trị vừa rồi lý phi cố ý buông tay để hứa cạnh hành động chính là vì mượn nhờ công kích của đối phương đến góp nhặt năng lượng đại tông sư xuất thủ năng lượng phẩm chất rất cao đầy đủ hắn tích lũy đủ sau cùng một lý phi đã hết sức quen thuộc vạn dọn máu t h ă n g cấp quá trình cũng đúng năng lượng giá trị góp nhặt có tương đối tinh chuẩn cảm giác cho nên tại tiêu hao hết 2.500 k h ỏ a huyết hồn về sau hắn cơ hồ là kẹp lấy thời gian tinh chuẩn đến đến dây lập tức hoàn thành t h ă n g cấp vạn dọn máu bên trong huyết hồn nháy mắt biến đẩy cấp 46 vạn dọn máu hạn mức cao nhất gia tăng 90 k h ỏ ả huyết hồn tổng huyết hồn số lượng biến thành năm sáu t r quả tại dung nhập vào hai năm trăm linh khoản huyết hồn nguyên kiếm giới một lần nữa ổn định lại chờ đến bạn dọn máu hoàn thành thăng cấp lý phi dậm chân hướng hứa cạnh phóng đi theo hai người khoảng cách rút ngắn hôn nguyên kiếm giới cùng ủ ám vân tiên h trạch va chạm nhau càng phát ra k ị c h liệt hôn nguyên kiếm giới biến thành kim sắc quan g cầu đột nhiên vỡ vụ ra hóa thành dòng t h á c kiếm khí hướng bốn phía cắn quét mà xung quanh x ư ơ n g mù cùng phía dưới màu đen nước bùn v ậ y hào hào tàn ra loại này hai loại võ đạo chi v ự c mánh liệt va chạm nhau về sau kết quả lẫn nhau ảnh hưởng lẫn nhau tương vô suy yếu loại tình h u n à y hứa cạnh cùng lý phi thần thông đều có thể thi triển nhưng đều sẽ chịu ảnh hưởng so sánh giới lý phi bị ả thần thông bị suy yếu càng nhiều bởi vì hắn v õ đạo trì v ự c yếu hơn nguyên bản có thể thuấn di một trăm m không khoảng cách hiện tại chỉ có thể thuấn di mười mấy m khốn t i ê n kim khuyết có thể thu nạp như thể nội thiên địa nguyên khí càng là có hạn nhưng dù vậy hắn cũng đã có chính diện cùng hứa cạnh chống lại thực lực hứa cạnh không nghĩ tới lý phi thế mà có thể làm đến loại trình độ này nhìn xem đối diện bọn tới lý phi hắn vây tay một cái vô số sương mù còn có dưới chân nước hồ, nước bùn đều ảo hướng hắn trong tay hội tụ cuối cùng nương tụ thành một thanh toàn thân đen nhánh hiện ra hảo quang mẩu lam trường đao hắn vung đao chém về phía lý phi huyền cảnh cấp đạo kỉnh kéo theo thiên đ ị a chi lực dọc theo chém xuống bên trên bầu trời tựa như xuất hiện một tấm á c mặt mở ra miệng rộng muốn thôn vệ v ậ t vật hướng đại đ ị a nghiền ép mà xuống lý phi đồng dạng rút ra quỷ trà nao đ một vệ kim quang từ mũi đao nở rộ cuối cùng tựa như một vòng đại nhật giáng lâm vô số kim quang mang theo thiên đ ị a chi lực đem không trung tâm kia á c mặt xuyên thủng đồng dạng là huyền cảnh cấp đạo kỉnh quỷ trạm đao cùng hứa cạnh trường đao trong tay đụng vào nhau không có phát ra bất kỳ thanh âm cũng không có dư thừa kỉnh lực hướng bốn phía phun trào một cố âm hàm trí cực lực lượng lặng yên cùng lúc đó kinh k h ủ n g hấp lực từ l ư ớ i dao của hắn bên trong tán phát ra điên cùng thu nạp quỷ trạm đao bên trên ẩn chứa lực lượng hát thủy lý phi toàn thân huyết dịch sao động từng đạo xương mù theo đối phương trường đao bên trong tôn ra, cấp tốc c u ố n chặt lấy toàn thân hắn khống thủy đàng vân bốn loại thần thông cũng không phải là đơn nhất có hiệu lực mà là lẫn nhau du n g hợp lẫn nhau tăng cường khống thủy tăng cường đàng vân sát thương gia tăng hát thủy thôn vệ hát thủy đem thôn vệ đến lực lượng hóa thành càng nhiều mây mù cùng sát thần âm v lực lượng sát thần đồng dạng có thể trái lại tăng cường đàng vân cùng hát thủy bốn loại thần thông tổ hợp hiệu quả tại võ đạo c h i vực bên trong bị tiến một bước phóng đại cho dù đồng dạng đều là huyền cảnh cấp đạo k ỉ n h h ứ a cảnh vậy nắm giữ được so lý phi thuần thục hơn cho dù đồng dạng đều là võ đạo c h i vực h ứ a cảnh đối mấy loại thần thông tại võ đạo c h i vực bên trong dung hợp cũng càng thêm có tâm đắc lại thêm càng mạnh võ đạo c h i vực cùng càng mạnh áp chế lực hắn không cho rằng bản thân sẽ thua lý phi tâm hồ bên trong dân g lên một vòng minh nguyện ánh trăng chiếu r ư ợ phía dưới xung quanh đột nhiên bọn tới xương đen bị xua tan vĩnh định hộ tâm thần cho dù vĩnh định bị trên phạm vi lớn suy yếu nhưng hứa cạnh đối s ắ t thần trưởng khống cũng rất yếu tại võ đạo chi vực bên trong d u n g hợp cũng không tốt tương tự bị h ố n nguyên kiếm giới suy yếu không ít cho nên trong khoảng thời gian ngăn khó mà trực tiếp ảnh hưởng đến lý phi tâm thần đến như s ắ t thần cùng khống thủy tạo thành thân thể tổn thương phá phòng về sau kia bộ phận lý phi cũng chuyển cho vạn dọa máu chương 496, c ũ n g là châu chấu đa xe thiên điệu nhất đao t r ạ m quá khứ nam chương 496, c ũ n g là châu chấu đa xe thiên đ i ệ nhất đao t r ạ n quá khứ nam tại sương mù quấn lên thân thể của mình lúc lý phi đột nhiên biến mất ở tại chỗ thi triển không cự phá giải đẳng vấn k h ô n g chế cùng hát thủy thôn vệ hắn xuất hiện ở hứa cạnh sau lưng một đ a o bổ ra trước bổ ra một tầng mây mù sau đó chém chúng hứa cạnh bên ngoài thân nước bùn hát thủy thần thông tiếp tục thôn vệ đao bên trên lực lượng lý phi mặt không biểu tình hai tay cầm đao tiếp tục chém xuống luyện thành long tượng thần thông thể phách tiếp tục tăng cường huyết nộ hạn mức cao nhất từ 1.000 g h k h o ả huyết hồn để thăng làm 1.100 g h ì n t quả tự thân thân thể lực lượng từ năm t r ả huyết nộ chi lực để thăng làm sáu quả cho nên huyết ma thái bên dưới lý phi cực hạn lực lượng đã đạt tới kinh khủng hai n g h ả huyết nộ chi lực tại bổ chúng màu đen nước bùn m ấ y mắt hắn thôi động l o n g tượng thần thông l o n g tượng chi lực căn cứ vào cái này 2800 khỏa huyết nộ chi lực tiến hành giá trị lực lượng này lập tức vượt qua lý phi thân thể cực hạn chịu đựng nhưng bị hắn đem phản tác dụng lực chuyển tiếp cho hôn nguyên kiếm giới hắn không cần lại luyện bổ sung thần thông đến đ ề cao thân thể cực hạn chịu đựng chỉ cần hôn nguyên kiếm giới không có sụp đổ lực lượng liền có thể không ngừng tăng lên kinh khủng lực bộ c phát đã vượt qua hát thủy tốc độ căn bớt vì chạm đao trực tiếp chém thấu nước bùn rơi vào hứa cạnh trên lưng hứa cạnh trên mặt biến đổi lập tức mượn lực xông về trước ra nhưng phía sau lưng còn là bị chém ra một đạo thật dài vết thương sâu đủ thấy xương m á u tươi tuân ra sắc mặt hắn khó coi xoay người nhìn về phía lý phi loại lực lượng này lý phi biến mất ở tại chỗ liên tục lấp loe mấy lần về sau lần nữa đi tới hứa cạnh sau lưng lần này hứa cạnh không có đi cản mà là thôi động khống thủy cùng đ à n vân dưới chân nước hồ cùng xung quanh xương mù kéo theo thân thể của hắn nháy mắt lướt đến ngoài trăm thước hắn không dám cùng lý phi đối kháng chính diện chỉ có thể lựa chọn du tàu đấu pháp lựa chọn như vậy để hắn tâm giống như bị châm hung hăng n ó i một cái đạo cơ kỳ lúc đối mặt hách nghị cái chủng loại kia cảm giác bất lực lần nữa xông lên đầu hắn tòa này nhỏ thiên địa không kiên trì được quá lâu chờ thiên địa vừa vỡ hắn cũng chỉ có thể mặc ta x ô m g được h ứ a cạnh ở trong lòng như thế nói với mình sau đó một phút hai người một mực duy trì di động cao tốc trạng thái h ứ a cạnh một mực viễn trình điều khiển nước hồ cùng xương mủ quấy nhiều lý phi di động lý phi thì lần lượt thi triển không khoảng cách né tránh hắn không khoảng cách bị trên phạm vi lớn suy yếu dẫn đến hắn khó mà đuổi kịp có hai loại thần thông ra chỉ lấy di động hứa cạnh hắn tự nhiên nhìn thấu hứa cạnh ý đồ loại chiến thuật này vốn là ở hắn dự đoán bên trong. hứa cạnh đang chờ hắn hôn nguyên kiếm giới sụp đổ hắn thì tại chờ lòng tượng thần thông g i a trì lòng tượng c h i lực không có cách nào một lần liền thôi động đến cực hạng gần một chút xíu thời gian một phút lý phi lực lượng đã bị g i a trì đến ban đầu bốn lần một m ộ t hai không không khỏa hết nội c h i lực đây là trước đó chưa từng có cực hạng hôn nguyên kiếm giới cũng đã đạt tới cực hạng trong vòng ba giây tất nhiên vỡ vụn lại một lần nữa quanh người lý phi hai chân phát lực đem mặt đất giấm sập không khi ở hắn cảm giác bên trong biến thành nước chảy phi thường s ề n s ệ c sau đó bị hắn cương ép đập mở phá vỡ mấy chục mét bên ngoài hứa cạnh lập lại chiêu cũ một bên thôi động sương mù ngăn ở lý phi trước mặt một bên dùng nước hồ cùng sương mù kéo theo thân thể của mình hướng một bên di động cao tốc nhưng lần này một đạo kinh khủng tâm thần lực lượng hung hăng đụng vào hắn tâm trong hồ tiêu hao năm trăm sáu mươi mốt khoả huyết hồn đầy uy lực huyết uy sau đó thôi động luyện vật thần thông tiêu hao một nghìn khoả huyết hồn hóa thành tâm thần lực lượng dung nhập trong đó cái này huyết uy thần đem hứa cạnh cứng rắn khống tại nguyên chỗ lý phi đánh vỡ tầng tầng sương mù lấy tốc độ siêu thanh lướt qua mấy chục mét khoảng cách dứt tới hứa cạnh trước người hai tay giơ cao quỷ hứa cạnh khoe miệng có máu tươi t r à n ra s ắ t thần mặc dù không phải chuyên môn tâm thần phòng ngự loại thần thông nhưng ít ra để hắn tâm thần kháng tính để cao rất nhiều tăng thêm luyện v ậ t bị trên phạm vi lớn suy yếu chuyển hóa suất giảm xuống rất nhiều g i a trị tâm thần lực lượng chỉ có nên có khoảng ba mươi cho nên tại lưới đao chạm phá hứa cạnh bên ngoài thân xương mù cùng hộ thể k ỉ n h lực về sau hắn kịp thời lấy lại tinh thần điên cuồng tôi động thần thông một đạo màu đen nước bùn xuất hiện ở trên trán của hắn ủy chạm đao chém đến một giây như bài sơn đảo hải lực lượng nháy mắt đức vỡ hát thủy hạn mức cao nhất nước bùn bị chém ra hứa cạnh dưới chân xuất hiện một m hắn thuận thế liền hướng hạ x u ố n g rơi vê anh lưới đao theo sát phía sau lực lượng sóng to phá vỡ sương ngủ, đem phía dưới nước hồ trực tiếp chém thành hai khúc lộ ra dưới đáy nước bùn hứa cảnh ra đầu cùng đỉnh đầu đã vỡ ra nhưng hắn tại hạ rơi đồng thời tựa đầu khuynh hướng một bên nhường đao phong mang theo lực lượng chém trúng cổ của mình máu thịt vỡ ra một đường hướng phía dưới lan tràn ủ ị chạm đao chém ra vô song m u ô i nhọn gần như sắp muốn đến hứa cạnh trái tim hai giây đại tông sư cường đại sinh mệnh lực để hứa cạnh không có chết đi ý nguyên có sức chiến đấu hắn đi c ù n bất kể đại giới thôi động bản thân võ đạo chi vực đ á y h ồ nước bùn hóa thành một đầu cự mãng hướng lên phản sùng kéo theo cả tòa ưu ám vân thiên c h ạ c h lực lượng đây là một vị đại tông sư bỏ mạng phản công hôn nguyên kiếm giới sắp sụp đổ sinh tử một cái trước mắt lý phi tâm như nước lặng nóng rực mạnh liệt hỏa diễm đột nhiên từ quỷ trạm trong đào t u ô n ra toàn bộ thế giới chia làm nước cực phía d ư ớ i là bị chém ra nước hồ màu đen nước bùn hóa thành cự mãng kéo theo vô số sương mù sông lên phía trên đằng phía trên là một viên hỏa cầu thật lớn hết thể chung q u n h đều ở đây liệt diễm bên trong n ư ớ cháy hỏa cầu cấp tốc bành trướng rất nhanh liền bao gồm cả tòa thế giới bể đầu chạy máu hứa cạnh trừng to mắt nhận ra một chiêu này hay nghị đột nhiên đã ở vào cực hạn xôi trào trạng thái ưu ám vân thiên trạch tự hành bắt đầu vỡ vụ cái này khiến lý phi không nhịn được khẽ giật mình làm sao bản thân hôn nguyên kiếm giới còn không có băng đối phương võ đạo chi vực ngược lại là trước sụp đổ không c h u n g lý phi vung đao chém xuống hỏa cầu bành trướng về sau cả tòa thế giới bị một phân thành hai ba giây thiên địa một đao cự mang từ đầu sọ bắt đầu hướng phía dưới vỡ ra triệt đề hóa thành hai đoạn sương ngủ tư tán nước hổ bị xấy khô u á m vân thiên chạy phá lực lượng cùng bạo ba động từ nơi hai người giao thủ bắt đầu hướng bốn phía càn quét đem từng k h ỏ a đại thụ quét gãy lá cây bùn đất đá vụn toàn diện hóa thành quả mịn cuối cùng mặt đất xuất hiện một cái đường kính mấy chục mét hố to lý phi đứng tại hố to biên giới nhìn xuống phía dưới chém xong tiên điệu một đao trong c h ư ớ c mắt ấy toàn bộ thế giới tựa như đ ứ n g im những cái kia một mực bị dằn xuống đáy lòng ký ức giờ phút này đều xông lên đầu thượng quan tiêu thông đồng với địch b á n nước bị phán lang chỉ xử tử hay nghị ta chờ ngươi rất nhiều năm tiểu phi đi đi con đường của mình sư phụ ngươi hắn lưu lại cho ngươi một viên thần thông hạt giống ôn lão sư xin lỗi thiên cương môn đệ tử h á a h nghị c h i đ ổ lý phi gặp qua bệ hạ l ư u n g i a có thể thay cái gia chủ p h a cạnh ngươi đáng chết rồi sư phụ sư mẫu lý phi ngẩng đầu nhìn về phía không trung trong mắt lóe lên ôn nhọc bang hố to rơi đáy p h a cạnh đồng dạng ngẩng đầu ánh mắt ngây ngốc nhìn xem phía trên đầu của hắn cùng phần cổ đều có vết đau cả người cơ hồ bị chém thành hai đoạn máu tươi không ngừng tuôn ra ngươi mới vừa nói châu châu đá xe lý phi thanh â m từ bên trên chuyển đến c h u y ể n vào đã tới thời khắc hấp hối h ứ a cạnh trong thai trong mắt của ta ngươi mới là kẻ yếu lưu lại câu nói này lý phi xoay người rời đi quá khứ các loại nhất đao lưỡng đoạn trong hố đã trở thành huyết nhân đại tông sư nâng lên hai tay của mình hắn kịch liệt thở hào hẹn hai tay liều mạng hướng lên tựa hồ muốn bắt lấy cái gì hô hố h á c h nghị h á c h ba huyết nhân đổ xuống hứa cạnh chết chương bốn trăm chín mươi bảy nhân gian nhất phong lưu một chương bốn trăm chín mươi bảy nhân gian nhất phong lưu một Hỏa diễm c ù những g giao biển mây t o a t r người này cũng chỉ là đạo cơ kỷ võ giả cùng giữa đại tông sư tranh lệch giống như người bình thường đối mặt đạo cơ kỷ võ giả bọn hắn biết rõ hoặc hứa bách thần tiện tay một kiếm đều có thể lấy đi tính mạng của bọn hắn nhưng bọn hắn ý nguyên nghĩa vô phản cố gia nhập chiến đấu tại không có phòng ngự loại thần thông tình hôm giới đại tôn g sư cũng không phải là vô pháp bị đạo cơ k ỳ võ giả phá phỏng cho nên bách thần cũng không thể không nhìn những n à y võ đại các giáo sư mang tới uy hiếp dù chỉ là để bách thần hơi phân tâm một lần nhiều thi triển mấy lần đạo kình bọn họ tham dự chính là có ý nghĩa thế là ngắn ngủi hơn ba mươi giây có tám tên võ đại giáo sư chiến tử bọn họ hy sinh vậy xác thực vì sư tài minh đ á m người tranh thủ đến một chút thời gian giảm bớt một chút áp lực tại nhiều ba cái võ đạo đại sư cấp chiến lược về sau bách thần liền không lại cố ý tiếp cận nếu như chỉ là sư tài minh cùng hắn một đối một hắn không ngại cùng đối phương từ từ chia thắng bại lấy kiếm phục người nhưng như là đã không phải một đối một công bằng quyết đấu hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí nữa mới chỉ dùng không đến một nửa ly quan g kiếm thuật đột nhiên một đuổi hai tòa võ đạo chi vực bên trong giữa thiên địa nhét đẩy lấy một cỗ hạo nhiên chi khí từng tòa danh sơn từng đầu sông lớn chống rông xuất hiện vắt ngang ở đám người trước người bách thần mới thi triển kiếm t h u ậ t tựa như đem thiên hạ danh sơn sông lớn đều cho chuyển đến nơi đây đây là câu trầm kiếm phái tạo hóa kiếm vật đại t i ê n thấy qua trên trời phong cảnh thấy qua quang ảnh vô số hiện tại bách thần muốn để đám người mở mang kiến thức một chút đại thiên thế giới một đầu sông lớn đem còn dư lại mấy tên võ đại giáo sư nuốt hết trong đó t r ù n g t r ù n g điệp điệp kiếm khí làm mấy người khó mà duy trì thân hình vậy không thoát thân nổi bốn tòa đại sơn phân biệt hướng sư tài minh thần c h ấ n vương nhất long cùng đầu kia sát khí hắc long chấn áp tới sư tài minh một kiếm đâm rách đỉnh đầu đại sơn vậy đánh tan lẩn chứa trong đó rồi rào thiên địa nguyên khí hắn võ đạo c h i vực vốn là so bách thần yếu làm bách thần thi triển ra đại thiên kiếm thuật võ đạo tri vực thừa nhận áp lực càng lớn hơn rồi giữa đại tông sư tranh đấu võ đạo chi vực tương cũng là khâu trọng yếu nhất ai võ đạo c h i vực có thể tại va chạm nhau bên trong chiếm thượng phong ai liền có thể để bản thân bị áp chế giảm xuống t h i t r i ể n ra càng mạnh thần thông trái lại đối thủ thì sẽ càng đánh càng yếu này lên kia xuống thắng bại liền sẽ dần dần rõ ràng câu trầm kiếm phái cái này môn đại thiên kiếm thuật vốn là chuyên môn vì võ đạo c h i vực va chạm nhau mà sáng tạo chuyên khắc đối thủ nhỏ thiên địa cùng lý phi nắm giữ thiên địa một đao có dị khúc đồng công c h i diệu đại thiên vừa ra tăng thêm bách thần đã không còn ý tiếp cận xung quanh hỏa diễm dần dần bị dập tắt biển lửa bắt đầu co vào nhưng sư tài minh không có lùi bước y nguyên chủ động hướng bách thần phóng đi một kiếm tiếp một kiếm đâm ra chỉ có hắn đôi bách thần từ đầu tới cuối duy trì kiểm chế những người còn lại mới có thể giúp chút gì tần chấn cùng vương nhất long cũng rất mau đem đỉnh đầu đại sơn đánh tan sau đó xuất thủ đi đánh tan càng nhiều danh sơn bọn hắn tạo thành phá hư càng nhiều sư tài minh thừa nhận áp lực lại càng nhỏ đầu kia sát khí hắc long thì một đầu đâm vào một đầu sông lớn bên trong q u a y đến dòng sông sóng cả máy liệt sau đó đầu này hắc long bọn ra khỏi mặt nước lại mang theo cả một đầu sông lớn phóng tới tiếp theo đầu sông lớn tại võ đạo chi vực va chạm nhau tình hô giới tần c h ấ n cùng vương nhất long đều có thể thi triển thần thông nhưng uy lực cơ hồ bị suy yếu t á m thành ngược lại là lấy quân trận hình thành sắc khí bị suy yếu không nhiều phát huy ra tác dụng rất lớn võ đạo chi vực bên trong kiếm khí như núi như vực sâu kiếm khí như sông như sông sư tài minh đã cùng bách thần lẫn nhau hủy đi hơn ba mươi chiêu chiêu chiêu l i ề u mạng nhưng v ô luận hắn làm sao ra chiêu mấy loại thần thông thay nhau sử dụng ra đều khó mà chân chính làm bị thương bách thần mà trái lại bách thần đánh tới hiện tại vậy vẹn vẹn vận dụng ba loại thần thông thần thông kiếm tâm hết thể kiếm chiêu đều như ý hết thể kiếm chiêu đều có thể phá thần thông khí hải quán thông hư không luyện vì khí hải kiếm khí lây không hết dùng mại không cạn thần thông phá giáp vì chính mình xuất thủ mỗi một kích đều tự động bổ sung sắc bén đặc tính sát lực biên độ lớn tăng lên cái này ba loại thần thông phối hợp bách thần thi triển tạo hóa kiếm thuật đại thiên đã là một phen hạo đảng khí tượng địa phương càng đáng sợ ở chỗ có khí hải thần thông tại chỉ cần bách thần thần thông chi lực không có hao hết sạch kiếm khí của hắn liền vĩnh viên ở vào đ ỉ n h phong sẽ chỉ nhiều sẽ không thiếu có kiếm tâm thần thông tại hắn liền sẽ càng đánh càng mạnh đánh tới hiện tại bách thần kiếm thuật càng ngày càng vận chuyển như ý kiếm ý càng là dần vào gia cảnh càng phát ra h o à n mỹ hắn khăng khăng muốn lấy kiếm một người vẫn kiếm sư tài minh cũng là bởi vì hắn có thể bằng vào kiếm tâm thần thông đem đối thủ coi là đá m à i kiếm dùng để rèn luyện bản thân kiếm đạo m à i đá càng là kiên cố mũi kiếm của hắn liền có thể càng sắc bén vô s o n g lang bách thần một kiếm như sông lớn trào lên lần nữa đem sư tài minh đánh lui lúc hắn đột nhiên những mày quay đầu nhìn về phía một bên một vệ kim q u a n g như một thanh lợi kiếm đột nhiên đâm vào hai tòa võ đạo chi vực bên trong đồng thời thuận thế đem dọc đường gặp phải một tòa đại sơn đánh nát lý phi zh tới rồi đang chuẩn bị phản kích s vương nhất long đám người đồng dạng ngây mận cả người lý phi đến rồi kia hứa cạnh bách thần ánh mắt như kiếm xuyên qua hơn ngàn mét khoảng cách thấy được nơi xà cái danh to kia hắn đã không có cảm ứng được hứa cạnh k h í tức thật sự là phế bật vị này câu trầm kiếm chủ ngữ khí trở nên lạnh vô luận hứa cạnh là chết vẫn là bị lý phi đánh được chạy trốn hắn thấy đều rất không thể tưởng tượng nổi đường đương đại tông sư thế mà bắt không được một cái võ đạo đại sư bách thần đem ánh mắt rơi vào kia một bộ kim vào trên thân trải qua một phen chiến đấu về sau lý phi trên người kim lũ ngọc lân giáp đã rách rách dưới dưới nhiều chỗi nhưng cái này không hư hao chút nào hắn thời khắc này k h í thế không do dự hắn lần nữa thi triển ra hôn nguyên kiếm giới vô số đạo kiếm khí màu vàng nóng từ trong cơ thể hắn t u ô n ra cuối cùng hội tụ thành một viên kim sắc viên cầu bách thần ánh mắt sáng lên lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh ngạc có loại sự tình này hôn nguyên kiếm giới bên trong lý phi cảm nhận được so đối mặt hứa cạnh lúc càng mạnh áp lực cho dù giờ phút này bách thần võ đạo c h i vực đang cùng sư tài minh võ đạo c h i vực va chạm nhau nhưng y nguyên để hôn nguyên kiếm giới trở nên rất không ổn định lý phi lập tức thi triển luyện bậc thần thông tiêu hao một nghìn k h ả huyết hôn luyện và hôn nguyên kiếm giới bên trong. khiến cho miễn cưỡng ổn định lại giết hứa cạnh cuối cùng kia thức thiên địa một đao nguyên bản lý phi đều chuẩn bị sẵn sàng luyện hóa c h í ít một nghìn k h o ả huyết hồn dùng để tăng cường một đao này đi lực dốc toàn lực một đao phân thắng bại lại không nghĩ rằng hứa cạnh võ đạo chi vực thế mà bản thân liền sụp đổ cái này khiến lý phi tiết kiệm được một số lớn huyết hồn có thể dùng vào lúc này cùng hứa cạnh một trận chiến về sau hắn còn thừa lại hơn hai nghìn bốn trăm k h ả huyết hồn cũng may huyết nộ lực lượng vẫn còn còn c ó thể miễn cưỡng lại đánh vừa đánh hiện tại lại tiêu tốn một nghìn k h ả huyết hồn hơi thở máu đã phát động lấy mỗi độ phục đ lý phi lại tiêu hao bốn trăm k h o ả huyết hồn thi triển huyết nộ để thể nội huyết nộ chi lực lần nữa gia tăng một đoạn giờ phút này hắn tổng huyết hồn số lượng đã thấp hơn ba mươi cho nên tiến vào huyết ma cực thái sở hữu chủ động hình huyết hồn kỹ cũng sẽ không tiếp tục có hạn chế ý vị này hắn huyết nộ lại thế nào dùng cũng sẽ không làm bị thương bản thân nguyên bản hai nghìn tám trăm k h o ả huyết nộ chi lực lại thêm tám trăm khoản h ấ t quyền nhất c ư ớ c đều có hơn một vạn năm ngàn tấn khủng bố lực bộc phát ở nơi này trên cơ sở lý phi lần nữa thi triển lòng tượng thần thông trước đó hôn nguyên kiếm giới vỡ vụn về sau hắn liền chủ động tán đi trên thân gia chỉ lòng tượng chi lực bởi vì không có hôn nguyên kiếm giới tiếp nhận phản tác dụng lực hắn sẽ lập tức trọng thương chính mình hiện tại long tượng chi lực lại bắt đầu lại từ đầu giá trị kim sắc viên cầu đột nhiên bị mở ra một bóng người xông vào hôn nguyên kiếm giới bách thần cầm kiếm hướng lý phi quét ngang một kiếm này chỉ là lên tay toàn bộ hôn nguyên kiếm giới bên trong kiếm khí cũng bắt đầu rung động nhỏ thiên địa trở nên cực không ổn định tiếp theo một cái trước mắt sư tài minh g i ế t tới giúp lý phi gánh đi đại bộ phận áp lực này mới khiến hôn nguyên kiếm giới một lần nữa ổn định lại lý phi ngang nhiên thẳng hướng bách thần có sư tài minh giúp hắn chia sẻ võ đạo chi vựa cấp chế trước mắt bách thần với hắn mà nói đã không phải là cái gì không thể chiến thắng đ ệ n h nhân chỉ cần có thể phá phòng người bị giết thì sẽ chết bách thần lần nữa b ư ớ c lui sư tài minh đón gọn tới lý phi thời hợt một kiếm đưa ra tự mình đối mặt người này kiếm thuật mới có thể trải nghiệm đến loại kia đại tiên thế giới tụ tại một kiếm phía trên phong thái nhưng lý phi căn bản không quản không để ý mặc cho đối phương một kiếm đâm tâm hắn chỉ là nâng đao bổ xuống bách thần kiếm phát sau mà đến trước trước một bước đâm trúng l ý phi ngực đâm rách hắn bên ngoài t ầ n k i quang đâm trúng lồng ngực kiếm khí như đã ném vào biển rộng quỷ c h ạ m đao đã mang theo vô song mũi nhọn chém đến bách thần đỉnh đầu bách thần kiếm tâm khẽ động cảm thấy nguy hiểm không tiếp tục tiếp tục thôi động kiếm khí ý đồ đi thái nhỏ lý phi trái tim mà làm ũ i kiếm hướng lên vậy một cái đem lý phi cả người đánh bay ra ngoài dù là như thế lý phi cũng đã hoàn thành bổ x u ố n g động tác đao cương mang theo kích sóng chém chúng bách thần chương 497, n h â n gian nhất phong lưu 2, a i chương 497, n h â n gian nhất phong lưu 2, q u b a i n bách thần trước người giống như nổ tung một đầu kiếm khí dòng sông những n à y hộ thể kiếm khí nháy mắt liền bị chém bạo sau đó trước người hắn xuất hiện một đạo màu xanh biếc tiểu kiếm tựa như phỉ thúy điêu k h ắ c m à t h à n h xem ra mười phần xinh xắn tinh xảo đao cương cùng kích xong chem trung thanh này phỉ thúy tiểu kiếm thân kiếm vỡ nát bách thần lui lại hơn trăm mét nhưng không có thụ thương thần thông phỉ kiếm đánh tới hiện tại bách thần cuối cùng dùng ra thứ bốn loại thần thông bắt lấy cơ hội này sư tài minh một kiếm đâm tới trong phạm vi chăm thức một đạo cột lửa phóng lên tận trời một giây sau bách thần phá vỡ cột lửa lông tóc không tổn hao cái này khiến lý phi không nhịn được có chút tâm tình nặng nề vị này câu trầm kiếm chủ sát lực đã dung manh vô s o n g kết quả còn có phòng ngự loại thần thông cái này liền có chút khó đánh thừa dịp sư tài minh cùng đối phương chiến đấu lý phi dùng không khoảng cách xuất hiện ở đối phương sau lưng một đ a o chém ngang lưới đ a o chém đến một nửa một đạo mũi kiếm chống đỡ quỷ c h ả m đ a o lưới đ a o dù là lý phi một đ a o này mang theo mấy chục triệu cân lực trung kích lại như cũng không thể dung chuyển cái này mảnh khảnh mũi kiếm mảy may phản p h ấ t chống đỡ không phải là hắn một thanh kiếm mà là một tòa đại tiên thế giới lấy một tòa t i ê n đ i ệ chi trọng chỉ bằng man lực như thế nào dung chuyển nhưng lý phi không phải một người tại chiến đấu sư tài minh nắm lấy cơ hội một kiếm đâm về bách thần ngực kết quả lần nữa bị một thanh c h ố n g rông xuất hiện phỉ thủy tiểu kiếm ngăn trở phỉ thủy tiểu kiếm bị đánh được vỡ nát bách thần thì trở lại một kiếm đem sư tài minh bước lui lý phi xuất đao lại chém kết quả lần này còn chưa kịp hoàn toàn phát lực liền bị bách thần một kiếm đâm trúng vai trái nặng nghề trí cực lực lượng đem hắn đánh lui sau đó một tòa đại sơn chống rông rơi xuống không đợi lý phi xuất đao phản đối ngay sau đó liền có tòa thứ hai đại sơn xuất hiện trung n h ậ tại tòa thứ nhất đại sơn phía trên sau đó là tòa thứ ba tòa thứ tư tư anh đại địa lần lượt rung động mặt đất xuất hiện một cái không ngừng hướng phía dưới lon hô sâu cuối cùng một đạo to như núi khủng bố kiếm khí từ không trung rơi xuống mang theo trên trăm đầu hạo đạn g sông lớn kiếm khí cùng sông lớn toàn bộ chuyển vào đại sơn sơn thủy hữu tỉnh nguyên một tòa đại thiên thế giới cứ như vậy trấn áp trên người lý phi cho dù ngươi có long tượng chi lực có thể gánh vác được thiên địa chi trọng cùng lúc đó sư tài minh tự nhiên không có nhằn rỗi ra tay toàn lực tiến công chiêu chiêu lều mạng liên phá bảy đạo phỉ thúy tiểu kiếm đánh được bách thần trong thời gian ngắn đã không có cách nào thúc g ụ c nữa động phỉ kiếm thần thông nhưng cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản bách thần nhằm vào lý phi sư tài minh chỉ có thể toàn lực thôi động võ đạo c h i vực không nhường bách thần điều động càng nhiều lực lượng đi áp chế lý phi tạm thời chế trụ lý phi về sau bách thần cuối cùng có thể dành tay c h u y ê n tâm đối phó sư tài minh lý phi lực b ộ t phát quá mạnh vốn lại không dễ dàng giết chết để bách thần chân chính cảm thấy uy hiếp hắn tình nguyện đem đối thủ nếu đổi lại là một vị chân chính đại tông sư lấy một đ i ể m hai vậy không nguyện ý đối mặt lý phi quái thai như vậy cho nên hắn tình nguyện trả giá lực phòng ngự tạm thời giảm xuống đại giới cũng muốn trước khống chế lý phi hiện tại h ắ n không lưu tay nữa rồi hắn chủ động hướng sư tài minh công tới trong tay kiếm thế tài biến hai người dưới chân bùn đất đột nhiên trở nên như nước chảy mềm mại t ừ n g đạo kiếm khí từ dưới đất xung ra nở rộ vì từng đoá hoa sen trong chốc lát phạm vi trăm mét đầy đất s i n h sen sau đó vô số hoa sen c h ố n g giống tạo ra đem cái phạm vi này triệt để bao khoả ở trong đó hình thành một đoá to lớn hoa sen câu trầm kiếm phái tạo hóa kiếm thuật thanh liên theo những ngày hoa sen xuất hiện sư tài minh cảm giác mình thật giống như bị khốn nhập một tòa mới thiên địa lại cùng bản thân võ đạo chi vực đột nhiên cắt ra liên hệ bách thần chiêu này kiếm thuật đúng là tại võ đạo c h i vực bên trong lại mở một tòa cỡ nhỏ võ đạo c h i vực lấy bản thân võ đạo c h i vực cùng sư tài minh võ đạo c h i vực va chạm nhau lại dùng tòa này mới võ đạo c h i vực á p chế sư tài minh loại thủ đoạn này có thể xưng vô cùng kỳ diệu cái này không chỉ là tạo hóa cảnh kiếm thuật còn kết hợp bách thần thần diễn cảnh về sau năm loại thần thông diễn sinh ra mới biến hóa thần diễn c h i cảnh kết hợp thanh l i ê n kiếm thuật tạo nên cái này vực bên trong c h i vực hai tòa võ đạo tri vực áp chế sư tài minh tạm thời dùng không xuất thần h ô n g mà bách thần còn có thể hắn rút kiếm giết tới đệ nhất kiếm sư tài minh thổ hết lui lại kiếm thứ hai sư tài minh ngực thêm ra một đạo vết kiếm sâu đủ thấy xương chỉ thiếu một chút liền bị đâm rách trái tim kiếm thứ ba sư tài minh trên cổ lại nhiều một vết thương bị cắt mở một phần ba mặc dù không đến mức giống võ đạo đại sư như vậy bị triệt để nghiền ép dù sao sư tài minh còn có tạo hóa cảnh kiếm thuật nhưng đối mặt có thần thông g i a trí bách thần hắn đã triệt để rơi vào hạ phòng mỗi một chiêu đều rất nguy hiểm nhưng sư tài minh đương ngạnh viễn siêu bách thần tưởng tượng vị này sinh mệnh bản nguyên bị tổn thương lão nhân kiếm đạo tu vi dù không bằng b á c thần nhưng liệu mạng tranh đấu kinh nghiệm nhưng còn xa so với đối phương phong phú hắn giống như là gió bão bên trong một chiếc thuyền con nhìn như sắp lỡ ú t nhưng một đạo sóng lớn về sau hết lần này tới lần khác còn ngoan cường mà tồn tại hắn s ắ t mặt b à bừng cả người tựa như thiêu đốt m ọ t bước đã vận dụng đốt mệnh c h i pháp thanh l i ê n thế giới bên ngoài vương nhất long tần chấn cùng sát khí hắc long ngay tại điên c u n g công kích bên ngoài kia đoá to lớn hoa sen ầm ầm đại địa lần nữa chấn động ngăn chặn lý phi tòa kia sông lớn vờn quanh sơn phong đột nhiên bị tung bay lý phi từ dưới đất trong hố lớn nhảy ra bách thần coi là vừa rồi kia đã là hắn long tượng thần thông ra chỉ đến cực hạ kết quả thật tình không biết đây chẳng qua là v hạn tại thi triển thanh l i ê n kiếm thuật về sau lý phi bị áp chế lực giảm bớt long tượng chi lực lại tại không ngừng g i a t r ỉ cho nên thành công thoát khốn giờ phút này lý phi lực lượng đã gấp bội một bước liền bọt tới hoa sen trước đó hai tay cầm đao chẳng xuống nóng rực kinh lực từ lưới đao bên trong tuấn ra nháy mắt liền đem toàn bộ thanh l i ê n b a o khỏa thiên địa một đao vượt qua ba vạn tấn vậy chính là hơn sáu mươi triệu cân khủng bố lực bộc u phát hôn hợp có đạo kỉnh trạm tại tòa này nhỏ trên trời đất to lớn thanh niên phía trên trước xuất hiện một đạo vết n ư ớ màu đỏ sau đó có ba nơi địa phương xuất hiện lô zách dù sao cũng là một tòa cỡ nhỏ võ đạo tri vực không bằng chân chính võ đạo tri vực kiên cố tập lý phi vương nhất long đám người bốn đạo lực lượng tòa này thanh liên thế giới bị triệt để chém vỡ hóa thành đầy trời hoa sen bay múa hoa sen thế giới bên trong sư tài minh sử dụng kiếm cánh tay phải bị đủ tuổi trò chặt đứt kiếm dao tay trái dơ kiếm ngăn tại trước người ngay tại x u ấ t kiếm bách thần bởi vì thanh liên thế giới bị phá đột nhiên lọt vào phản vệ một n g ụ máu m tươi phun ra lý phi thấy thế không do dự trực tiếp tiêu hao tám trăm k h o ả huyết hồn thi triển huyết uy huyết ma cực thái bên giới huyết uy vậy đã không còn hạn chế huyết uy thần cần pháp võ cân bằng cho nên lý phi đồng thời thôi động luyện vật thần thông đem còn dư lại năm trăm quả huyết hồn luyện hóa thành tâm thần chi lực dung nhập huyết uy đến tận đây hắn chỉ còn lại không tới hai trăm quả huyết hồn cái này huyết uy thần là dốc toàn lực một kích cuối cùng ngay tại lúc đó vương nhất long cũng đúng mách thần phát động tâm thần công kích hắn có tâm thần loại thần thông đầu kia sát khí hắc long thì cách không g ầ m h ế t lấy quân sát khiếp người tâm hồn lý phi lựa chọn cô ném một chú những người còn lại vậy đồng dạng không có bỏ qua cái này tuyệt hảo chiến cơ lấy sư tài minh thời khắc này trạng thái chuyện này đối với bọn hắn tới nói đều là duy nhất cũng là cơ hội cuối cùng một khi sư tài minh chết trước vậy bế tiếp cũng không cần đánh vừa mới gặp phản vệ bách thần tâm phòng bốn là có chỗ vương lòng trước sau bị ba loại tâm thần công kích trúng đích về sau tâm thần lập tức dối loạn hiếm hoi còn sót lại một tay toàn thân máu tươi sư tài minh không có phụ lòng lý phi đám người sáng tạo cơ hội này một kiếm hướng về phía trước đâm ra võ đạo c h i vực còn sót lại lực lượng thiên đ ị a c h i lực thần t h ô n g c h i lực toàn bộ tập trung ở này trên thần kiếm đây cũng là hắn sau cùng liệu mạng một kiếm mũi kiếm phá vỡ bách thần hộ thể kiếm khí phá vỡ tầm tầm tiên đ ị a nguyên khí đâm vào hắn mi tâm kiếm khí bốc phát phá hủy to lớn não không yên lòng lý phi dậm chân x u ố n g tới hắn biết rõ đại tông sư sinh mệnh lực cường đại cho dù trái tim cùng đại não bị phá hủy chỉ cần tâm thần không tiêu tan liền trả có thể sống sót mấy chục giây vì phòng ngừa đối phương phản s á t sư tại mình lại hoặc là còn có cái gì bảo mệnh thần thần sau lưng lại là một thước tiên điệu một đao chém ngang đã chém nhục thân vậy chém tâm thần nóng dựng đình lực đem bách thần toàn thân bao khỏa sau đó lưới đao chém qua lý phi chạm sau lưng bách thần duy trì một đao chém ngang tư thái sư tài minh đứng tại bách thần trước người duy trì một kiếm chức đâm tư thế giữa hai người bách thần thân thể trước biến thành hai đoạn sau đó bị liệt diễm đốt cháy thành c h o bụi thời gian hồng quang năm bốn chín ngày mùng ngày tám tháng bảy địa điểm đại học võ an người chết cậu trầm kiếm chủ hồng quang năm bốn chín ngày mùng ngày tám tháng bảy lệ vương tần minh lệ cùng đại hoàng tử tần tử hoành nắm trong tay nam cảnh n g u y vạn biên quân m u ố n phát minh bắc thượng lấy thanh quân chắc tin tức vừa ra thiên hạ trần kinh mà liên tại tin tức này vừa chuyển ra không bao lâu lại có một cái khác tin tức bằng tốc độ kinh người truyền khắp thiên hạ lư gia ra, ra chủ lư u văn chính liên hợp hoàng nghị đại học hiệu trưởng hứa cạnh khởi binh đi theo đại hoàng tử hứa cạnh cùng câu trầm kiếm chủ bách thần liên thủ giết vào đại học võ an muốn chém võ đại hiệu trưởng sư tài minh thời khắc nguy cấp thịnh an hầu lý phi kịp thời đổi tới lấy võ đạo đại sư c h i cảnh chém ngược đại tôn g sư hứa cạnh sau cùng sư tài minh đám người liên thủ lại chém câu trầm kiếm chủ như thế chiến tích thiên cổ không hai đây là nhân gian nhất phong lưu chương bốn trăm chín mươi tám đêm bên dưới một ư ngày 498, đêm bên dưới, một, n dưới, g m ù năm g ngày, mùng ngày 8 tháng 8 7, đêm tháng à n Hoàng Cung, h h Đức c u n bảy ê bên trên n trong, đang trong Điện nội dung đều cùng Nam Thái tử tay báo. báo địa đều xem c n quan n h hệ. có g à mượn ù đại hoàng tử cùng lệ vương đến nam cảnh bắt đầu hành động về sau lam lăng thành cái này bên cạnh liền đã thu được tin tức nhưng cách xa mấy ngàn dặm cho dù nhận được tin tức lam lăng thành cái này bên cạnh vậy không sửa đổi được kết quả sau cùng phái việt quân có lệ vương tại vội vàng ở giữa để khoảng cách gần nhất hành tình phái binh hoặc là phái cường giả quá khứ cũng chỉ là chịu chết mà thôi thông chi nam cảnh các nơi các tướng sĩ tranh thủ thời gian rút lui chỉ cần tại giao thông yếu đạo bên trên lớp kín đại đa số người đều trốn không thoát hạ lệnh để nam cảnh các tướng sĩ kiên quyết chống cự cũng thực là có một nhóm người lựa chọn lấy cái chết chống đỡ nhưng không sửa đổi được đại cục cuối cùng lam lăng thành cái này bên cạnh có thể làm chỉ là để một bộ phận tâm trí kiên định nhưng lại đi không nổi các tướng sĩ kiên quyết chống cự đồng thời hủy đi đại bộ phận vũ khí trang bị cùng tài nguyên không giữ cho phản quân sau đó để một phần nhỏ tinh nhuệ phân tán rút lui đi tiểu đạo rời đi nam cảnh đương nhiên cũng có để một nhóm người giả ý đầu hàng làm nội ứng ngắn ngủi hai ngày thời gian thái tử cùng một đám đám đại thần đã làm rất nhiều an bài thái tử từ nhận được tin tức bắt đầu đến bây giờ vẫn luôn không có nghỉ ngơi qua trong mắt của hắn vằn vẹn t i ế n máu ánh mắt bên trong có không che giấu được tức giận đối với đại hoàng tử có thể sẽ làm cái gì hắn là có dự liệu nhưng lệ vương đột nhiên phản loạn lại đứng tại đại hoàng tử bên kia đây là hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối p ư ơ n g nhiều năm như vậy vẫn luôn đối quyền lực cũng không nóng lòng chỉ chuyên trú tại võ đạo hơn một trăm năm đều không biến qua làm sao đột nhiên liền thay đổi mà lại lệ vương lựa chọn ủng hộ đại hoàng tử cái này cùng buổi tiếp đối phương cùng nhau chết khác nhau ở chỗ nào đối phương từ đâu tới tự tin cho rằng dựa vào đại hoàng tử liền có thể thành sự nếu như không có lệ vương dựa vào một cái đại hoàng tử làm sao có thể toàn bộ nam cảnh đều phát sinh binh biến từ ngày mùng ngày năm tháng bảy ban đêm đến ngày mùng ngày bảy tháng bảy ngắn ngủi hai ngày thời gian nam cảnh phát sinh biến hóa quá nhiều cũng quá nhanh vẹn vẹn lấy đại hoàng tử thế lực cùng kinh doanh cho dù lại thêm một vị võ thánh uy hiếp thái tử vậy không cho rằng đối phương có thể làm đến nhanh như vậy liền trưởng không toàn bộ n ă n g cảnh trong này tất nhiên còn có thế lực khác tham dự quả nhiên hắn rất nhanh liền thu được lư văn chính cùng hứa cạnh vậy làm phản tin tức lư văn chính tại phong tỉnh bên ngoài thế lực cơ hồ bị vây quét không còn nhưng ở phong tỉnh bên trong đối phương y nguyên còn có rất mạnh t r ư ờ n g không lực tăng thêm một tòa hoàng nghị đại học cùng đại tông sư hứa cạnh trừ đại đồng phụ toàn bộ phong tỉnh cũng có thể rơi vào trong tay đối phương phong tỉnh ở vào tây nam tiếp xuống đại hoàng tử cùng lệ vương muốn dẫn binh bắc thượng nếu như muốn đi tốc độ nhanh nhất lộ tuyến tất nhiên phải đi qua phong tỉnh khống chế phong tỉnh có thể thu hoạch được đại lượng t i ế t tế tiến có thể công lui có thể thủ phản quân liền có thêm một cái chiến lược yếu điện sự t ì n h đến một bước này thái tử kỳ thật đã ẩn ẩn đối lý phi sinh lòng bất mãn hẳn thấy nếu như không phải lý phi từng bước bức bách hoàn toàn không cho lư u văn chính lưu đường sống đối phương là không thể nào mạo hiểm n h ả y phản đi theo đại hoàng tử đi l i ề u mạng đáng tiếc bây giờ nói gì cũng đã chậm cho dù không có lý phi nhắc nhở thái tử cũng sẽ không dễ dàng buông thà phong tỉnh trong thời gian ngắn duy nhất có thể phái qua tri viện đại tông sư chính là mai vân tỉnh đại học mai vân hiệu trưởng nhan tợt h ư n g r h â n nhưng đối phương lại chậm chạp không hề động thần ngược lại là câu trầm kiếm chủ bách thần xuất hiện ở phong tỉnh thu được cái tin tức này về sau thái tử tâm tỉnh càng thêm nặng nề đại hoàng tử lại thêm ra một tấm hắn không có ngờ tới át chủ bài hắn thấy đã câu trầm kiếm chủ đi phong tỉnh kia sư tài minh hẳn phải chết không nghi ngờ phong tỉnh vậy không có khả năng thủ đ ư ợ c rồi điện h ạ c ấ báo phong tỉnh đại điện bên ngoài một tên thái giám bước nhanh chạy tới trong tay bưng lấy một cái một cô nói thái tử hai tay r u lên hắn khoảng thời gian này nhận được sở hữu điện báo tất cả đều là tin tức xấu cho hắn một cái tiếp một cái trọng kích cho nên hiện tại nghe xong có mới điện báo trong lòng của hắn đã bắt đầu có chút sợ sợ lại thu được tin tức càng xấu lấy tới Hít sâu một hơi ổn ổn tâm thần thái tử mới mở miệng nói rất nhanh hộp gỗ bị chỉnh lên thái tử mở ra hộp gỗ lấy ra bên trong điện báo chỉ nhìn lên mắt hắn liền lộ ra vẻ kinh ngạc lập tức là c u ồ n h ỉ lý phi chém giết lứa cạnh cùng những người còn lại liên thủ lại chém câu trầm kiếm chủ bất thần thái tử cầm điện báo tay đều có chút run dày hắn lật lại nhìn mấy lần xác nhận bản thân không có nhìn lầm về sau n l ẩ g đầu đối đến đây đưa tin thái giám nói lập tức đi xác nhận một lần xác nhận cái này phong điện báo nội dung là thật hay không cô muốn kỹ lưỡng hơn nội dung đúng điện h ạ thái giám sau khi rời đi thái tử đứng người lên ở trong đại điện đi qua đi lại nội tâm rất khó bình tĩnh mười mấy phút sau càng thêm cặn kẽ tình báo bị đưa tới lý phi trước chém giết thanh sơn kiếm tông hai tên võ đạo đại sư sau đó một đối một chém giết lứa cạnh cuối cùng cùng với sư tài minh đám người hợp lực chém giết bất thần lại trong chiến đấu đưa đến mấu chốt tác dụng ha ha, ha. làm tốt lắm trong đại điện vang lên thái tử tiếng cười to giờ k h ắ c này hắn trong lòng chỉ có một suy nghĩ phụ hoàng anh minh hắn vô cùng may mắn trước đó hoàng đế ngăn cản hắn dự định thăm dò lý phi cử động đồng thời may mắn bản thân chủ động phái một tên võ đạo đại sư đi hưng ơ thành âm thầm bảo hộ lý phi dưỡng phụ dưỡng mẫu giờ này k h ắ c này nhìn xem trong tay điện báo bên trên lý phi đánh ra đến lịch t i ê n chiến tích thái tử không thể không đội phục hoàng đế ánh mắt đồng dạng đêm khuya lam thanh điện hoàng đế tầm cung một trận tiếng ho khan kịch liệt tại trong tầm cung vang lên quân cơ đại nguyên soái văn nhân chính thần sắc chán nản ngồi ở bên giường. hoàng đế thì nằm ở trên giường cùng nửa năm trước so sánh hắn khí sắc càng kém cả người g ầ y đến chỉ còn ra bọc xương lấy thiên tử thân phận chữa bệnh đ á i ngộ tự nhiên là cao cấp nhất chỉ cần có dùng dạng gì thiên tài địa bảo cũng có thể tìm được nhưng hoàng đế thân thể y nguyên môi h ư n g ngày sau chỉ vì hắn không phải bị bệnh gì chỉ là đại nạn sắp tới từ thiên tử đăng cơ bắt đầu hơn bốn mươi năm thời gian hàng năm đều sẽ phục d ụ n g đại la tông đưa tới diên p h ọ đan nhưng thực tế thượng thanh hư hòa thanh đỉnh hai người rất sớm đã tại đan dược bên trên động tay động chân cho nên hoàng đế một đoạn thời gian rất dài uống thuốc bên dưới đan dược kỳ thật đều không đưa đến kéo dài tuổi thọ hiệu quả ngược lại long khí bị âm thầm thu nạp một bộ phận đại la tông diên t h đan một chuyện đã cho hoàng đế thân thể trôn xuống thai hoàng ẩm sau đó thanh hư t ạ o phản dẫn đến đại l a n triều quốc vận bị hao tổn nghiêm trọng hoàng đế cùng một quốc khí vận vốn là tính mạng tương liên khí vận cường thịnh hoàng đế số tuổi thọ tự nhiên sẽ lâu một chút khí vận nếu là bị hao tổn nghiêm trọng hoàng đế cũng sẽ nhận ảnh hưởng lại về sau bác man lên chiến sự, tuyết lớn khải minh thừa cơ phá c á ảnh những sự kiện này đối khí vận đều có chỗ ảnh hưởng mặc dù sau này đối bắc man rụng b ì n h d i ệ t đi một bộ tộc giết hai vị đại trưởng lão khai cương quét t hổ khí vận có gia tăng nhưng gia tăng bộ phận này khí vận có năm thành dùng tại lý phi trên thân còn lại năm thành dùng để giết khải minh còn chưa đủ vì viễn trình chu sát khải minh đại lam triều còn bổ sung nhiều tổn hao một bộ phận khí vận ngắn ngủi trong vài năm khí vận trên phạm vi lớn hạ xuống c h i t để dẫn bạo hoàng đế trên người thai hoàng ẩm nếu như hoàng đế thân thể cường tráng còn tại tráng n i ê n vậy còn tốt nhiều nhất bệnh nặng một trợ nhưng hắn m u ố n là tuổi tác đã cao năm nay đều bảy mươi sáu tuổi đã vượt qua thế giới này người bình thường thọ mệnh hạn mức cao nhất cho nên giết chết khải minh về sau hắn liền dần dần nhịn không được thân thể càng ngày càng kém đến bây giờ thân là một nước võ thánh lệ vương tính cả đại hoàng tử một đất phản làm cho cả nam cảnh biên quân lâm vào nội loạn quốc vận lần nữa chịu ảnh hưởng nếu như không phải đã để thái tử giáng quốc làm cho đối phương gánh chịu đại bộ phận quốc vận lần này náo động có thể sẽ trực tiếp muốn hoàng đ ế mệnh dù là như thế hắn hiện tại cũng đã khó mà x ố n ư ờ n g phong tình có tin tức sao trên giường rồng hoàng đế ho khăn xong có chút suy yếu hỏi văn nhân chính nói khẽ bậy hạ có thái tử cùng thủ phụ nhìn chằm chằm ngài không nên lại nhọc lòng những việc này thật tốt tu dưỡng đi hoàng đế lắc đầu hoa dâm tròn dâu có chút rung động lý phi văn nhân chính biết rõ đối phương quan tâm là cái gì đối phương là lo lắng lý phi nhất thời xúc động liều l ĩ n h tiến đến phong tỉnh ngài yên tâm mới vừa thu được phong tỉnh tin tức chuyển đến lý phi giết hứa cạnh văn nhân chính đem phong tỉnh phát sinh trận chiến kia đại khái nói một lần chương bốn trăm chín mươi tám đêm bên dưới hai chương bốn trăm chín mươi tám đêm bên dưới hai t hoàng ủ khủ khủ khủ. h đế sau khi nghe xong có chút hám ổ m lần nữa kịch liệt h ó k h a n văn nhân chính tiếp tục hướng đối phương thể nội chuyển vào kinh lực giúp đối phương bình phục khí tức đúng đúng có thật không hoàng đế dùng sức bắt lấy văn nhân chính tay hỏi văn nhân chính gật đầu bệ hạ là thật tin tức là thật so với người khác hắn càng có thể tiếp nhận dạng này đ ị c h thiên chiến tích bởi vì lúc trước khải minh đối lý phi động thủ lúc hắn ngay tại bên cạnh hắn chính mắt thấy lý phi lấy đạo cơ k ỳ cảnh giới chống đỡ khải minh một kích toàn lực khải minh hoài nghi lý phi là trong truyền t u y ế t đại đạo trí thể văn nhân chính đồng dạng có suy đoán như vậy cho nên biết được lý phi lấy võ đạo đại sư c h i cảnh chém ngược đại t ô n g sư hắn ngược lại không có như vậy kinh ngạc ha, ha ha ha ha ha hoàng a h đế cười ha hả cứ việc ngay cả tiếng cười đều là h ư n h ư ợ c nhưng cái khó che đậy trong đó k h o a i ý vậy hạ tuệ nhãn biết châu làm người bội p h ụ văn nhân chính nói hoàng đế nụ cười trên mặt vẫn như cũ có chút khó khăn nói đứa nhỏ này bản tính thuần lương là một đáng giá phó thác người sinh ở đế quốc gia từ nhỏ đã thường thấy ngươi l ừ a ta g ạ t lòng người hiểm ác làm hoàng đế về sau càng là nhìn hết triều đình chúng sinh tướng có người xem ra trung thành không h a y kỳ thực chịu không được khảo nghiệm có người nhìn như láo cá x à o trá nguy nan trước mắt nhưng có thể bảo trì bản tâm ngự người, người người quan trọng nhất là sẽ phải biết người hoàng đế đời này gặp qua muôn hình muôn vẹn g ư ờ i hắn rất rõ ràng một cái đạo lý thời khắc sinh tử có thể nhất thấy rõ một người bản tâm lúc trước tại bắc man chiến trường bên trên bạch n ạ n cái này chủ xoáy đột nhiên bỏ mình thế cục sụp đổ đã là cựu tử nhất sinh cục diện b ị hoàng đế phó thác quốc vận lý phi không có thừa cơ mau chạy trốn bằng ệ n h mà là ngay lập tức lựa chọn phản xác sau này bị khải minh truy sát lý phi đồng dạng không tiếc b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng quay đầu cứu giúp cựu tự an sau đó ra tay với khải minh đủ loại này hành động để hoàng đế chân chính thấy rõ vị này tỉnh an hầu nội tâm rõ ràng có sử sách thứ nhất thiên phú có tiền trình thật tốt lại nhiều lần đặt mình vào nguy hiểm không tiếc lấy mạng đi liều thử hỏi có bao nhiêu người có thể làm được cho nên để thái tử giám cốt lúc hoàng đế lựa chọn để lý phi trở thành cố mệnh đại thần bây giờ phong t ỉ n h biến cố v ì cứu sư tài minh lý phi đồng dạng nghĩa vô phản cố rét trở về lựa chọn như vậy để hoàng đế lần nữa xác nhận bản thân không có nhìn là người cho nên hắn nói với văn nhân chính đứa nhỏ này đáng giá phó thác lúc trước ta để quốc sư vì lý phi tính m ộ t quẻ quái tử là an nguy trao đổi họa phúc tương sinh thấy kỹ càng quyển thứ ba chương bốn mươi ba hoàng đế trầm dai nói văn nhân chính gật gật đầu s á t thực chuẩn xác an nguy trao đổi họa phúc tương sinh câu này quái tử nếu là dùng tại một vị nào đó thần tử trên thân ý tứ rất đơn giản nếu là dùng người thỏa đáng thì vị này thần tử đem đối quốc hữu í c h mang đến phúc vận nếu là dùng đến không tốt thì vị này thần tử có thể sẽ dẫn phát mê hoặc cho quốc gia mang đến thái họa hoàng đế chính là dùng người thỏa đáng điển hình đáng tiếc hoàng thuốc cuối cùng vẫn là lựa chọn một bước này hoàng đế đột nhiên thần sắc bội bã thở dài nói luận dùng người luận ngự hạng h ắ n tự nhận tại đại l a m t r i ề u lịch đại quân vương bên trong cũng không tính là kém trước có thủ phụ diệp trạch an ở hắn toàn lực ủng hộ bên d ư ớ i quân thần phối hợp từ đó có minh tân biên pháp sau có tính an hầu lý phi hắn đại lực đề bạn dùng người thì không nghi ngờ người đầy đủ dành cho tín nhiệm từ đó đổi lấy lý phi toàn lực báo đáp nhưng ở lệ vương tần minh lệ trong chuyện này hoàng đế cảm thấy mình là có nhất định trách nhiệm trách nhiệm này không ở chỗ không có coi được lệ vương cho đối phương tạo phản cơ hội trên thực tế triều đình đối lệ vương nghiêm phòng tử thủ đã đến cực hạn lại nhiều vậy liền thật là tại chủ động bức đối phương phản đối với một cái hạ quyết tâm muốn bạo khởi làm khó dễ đỉnh cường giả đỉnh cao triều đình là không có cách nào hoàn toàn bảo vệ tốt thanh hư như thế khải minh như thế bây giờ lệ vương cũng giống như thế dù là trước thời hạn phát giác được lệ vương có khả năng sẽ phản cái tiêu cũng chỉ là khả năng chẳng lẽ vì loại này không xác định độ khả thi liền đi chủ động bức phản đối phương sau đó không tiết hao tổn quốc lực lại giết một tên đỉnh cường giả đỉnh cao thay cái thời kỳ có lẽ có thể suy xét b ố n di đại lam triều hiện trạng rõ ràng là không được cho nên hoàng đế cũng tốt diệp trạch đan cũng tốt tại lệ vương trong chuyện này có thể làm kỳ thật không nhiều bất luận cái gì quá kích hành vi cũng không thể làm cũng không dễ chịu nhiều thăm dò đối phương nếu như không phản mặc cho đại hoàng tử làm ở mỹ nam cảnh cũng thay đổi không được trời đối phương nếu như phản vậy dĩ nhiên là bết i bắt nhất kết quả hiện tại loại tình huống này hoàng đế chỉ tự trách mình ban đầu ở đối phương còn không có phá cánh trước không có hung ác quyết tâm trước thời hạn trừ bỏ người này đây chính là hoàng đế đối với chuyện này tỉnh lại cùng tự trách điểm muốn trách chỉ có thể trách thanh hư để hắn thấy được cao hơn một b ư ớ c độ khả thi văn nhân chính an ủi nếu như không phải thanh hư mang tới cải biến lấy tần minh lệ tính cách tăng thêm nhiều năm như vậy để dành đến tình cảm đối phương không đến mức sẽ đi đến hôm nay một b ư ớ c này lúc trước hoàng đế ngầm đồng ý tần minh lệ hướng văn nhân chính tỉnh h giáo võ đạo tu hành cho phép đối phương có phá cảnh khả năng cũng là nhìn chúng tần minh lệ không thèm để ý quyền thế tính cách quốc gia nhiều một vị võ thánh hoàng thất nhiều một vị đỉnh cường giả đỉnh cao chỉ cần vận dụng thỏa đáng vẫn là lợi nhiều hơn hại chỉ là sau này ai cũng không ngờ tới tây đại lục sẽ xâm lấn từ đó khiến người thấy được chân chính thiên hạ nhất thống độ khả thi thấy được đỉnh trên đỉnh hy vọng cũng không còn người có thể ngờ tới thanh hư sẽ tạo phản mang đến như thế khó lường số thanh hư hoàng đế lần nữa đọc lên cái tên này thần s á c phức tạp trình độ nào đó tới nói đ ạ i lam t r i ề u vận m ệ n h hán vận m ệ n h rất nhiều rất nhiều người vận m ệ n h đều bị thanh hư thay đổi k h u khu khu k khu. hoàng u h đế lần nữa kịch liệt h ó k h a n vậy h ạ văn nhân chính trong mắt lóe lên một v ệ đau thương ra sức lực thay đối phương bình phục khí tức ngài nên nghỉ ngơi hoàng đế đang định gật đầu nhưng trong lòng lần nữa hiện ra vân thứ câu t i ê quái tử an nguy trao đổi hòa phúc tương sinh h á n ánh mắt biến đạo cuối cùng mở miệng nói văn nhân đi lấy giấy bút tới lam lăng thành nội thành dưới á n h trăng tiếng đàn tiếng tiêu tiếng trống hợp đ ấ u bên hồ hơn mười người mặc tiên d i ệ n b á y dài lộ ra tuyết trắng chân dài mỹ kỳ người người tay cầm một thanh trò phiến tại tiếng nhạc bên trong nhẹ nhàng mẹ múa t ố t tam hoàng tử ngồi ở một tòa trong lương đình một bên uống rượu một bên lớn tiếng gọi tốt h á n uống nhiều rượu một đôi mắt p ư ợ n g đã có mấy phần mẹ ly cả người lộ ra càng phát ra phong thái thanh nhã thị nữ tiểu hoa an tĩnh chạm sau lương cái bóng Nàng k trước đây bởi vì chính pháp các đầu cơ trục lợi dị thú cùng các loại vật liệu một án tam hoàng tử tại từng cái hành tình thế lực đều gặp đả kích nghiêm trọng bây giờ hắn trong kinh thành thế lực hoặc là bị trừ bỏ hoặc là lựa chọn bỏ gian tả theo chính nghĩa xem ra vị này đã từng có nhìn đoạt trưởng hoàng tử bởi â y ờ t dạ vũ này một mực tiếp tục đến đêm khuya tam hoàng tử mới ôm mấy tên lữ tử trở về phòng một mực chấn đẳng đến đêm khuya trong phòng mới yên tĩnh trở lại trong phòng tam hoàng tử ở trần ngủ ở trên giường bên cạnh đột nhiên thêm ra một cạnh bóng tiểu hoa l ạ n g i ê n không một tiếng động lấy không khoảng cách thần thông xuất hiện ở trong phòng nàng giữa ngón tay khẽ nhúc ních một đạo hoàn toàn trong suốt sợi tơ rơi vào tam hoàng tử trên thân một giây sau tiểu hoa xuất hiện ở tam hoàng tử tâm hồ bên trong điện hạ hứa cạnh chết rồi bách thần tổn thất một bộ ứng thân tiểu hoa đem phong t ỉ n h t ỉ n h huống hồi báo một lần tam hoàng tử sau khi nghe xong không có lộ ra vẻ kinh ngạc ý thức thế giới bên trong hắn lộ ra mười phần lạnh lùng không có tình cảm chút nào lộ ra ngoài để câu c h ẩ m kiếm phái bắt đầu đập thủ bách thần từ sáng chuyển vào tối chờ đợi thời cơ phải tiếp tục theo kế hoạch đẩy tới phải một lát sau tiểu hoa lạng yên không một tiếng động trong phòng biến mất trên giường ôm hai tên mỹ nhân nhi tam hoàng tử trên mặt lộ ra mịt cười tựa một hồ làm cùng á i m Hồng một ngày mùng ngày tại h n g đ nam g cùng vương tử Tần hoành Tần Minh đối cảnh biên quân chuẩn bị bắc thượng lúc lý phi cũng ở đây bắc thượng hán từ đại đồng phụ xuất phát đọc thân tiến về phong tỉnh tỉnh thành hứa cảnh đã chết đại thù đã báo một nửa còn lại kia một nửa là thời điểm phải đi báo chương 499, h í n ô m qua các loại ví dụ như ngôn q u a chết một chương 499, h í n ô m qua các loại ví dụ như ngôn q u a chết một phong tỉnh tỉnh thành l ư p h ụ lư văn chính ngồi một mình ở trong thư phòng hắn đã tại trong thư phòng khâu t ỏ a một đêm trong vòng một đêm cả người nhìn qua giả đi rất nhiều gia chủ một vị lao quản g i a bước nhanh đi tới bên ngoài thư phòng người đã đều đưa đi lư văn chính gật gật đầu thanh âm có chút khẳng hẳn lao tống ngươi vậy đi thôi tên là lao tống quản gia thần sắc kiên định ta tống thị thời đại phục thị chủ nhà há có vứt bỏ chủ nhân mà đi đạo lý lư văn chính không nói gì chỉ là khoát khoát tay lao tống hướng hắn không người thi lễ một cái sau đó l u i xuống trong thư phòng lư văn chính cầm lấy trên bàn sách rượu rót cho mình một ly sau đó uống một hơi cạn sạch rượu mạnh tiến vào h yết hầu ngay đến hắn nước mắt chảy xuống hắn chiều hôm qua liền thu được đại đồng phủ bên kia tình báo b i ế t rồi kết quả sau cùng thế là hắn hiểu được bản thân đại thế đã mất vô lực hồi t h i rồi hắn muốn trưởng không phong tình khẽ dựa những năm này bố cục cùng tích lũy hai dựa vào vũ lực uy hiếp trong tay hắn mạnh nhất vũ lực một là tỉnh thành hơn năm trăm tên ngự doanh quân một là thanh sơn kiếm tông còn có một cái là hoàng nghị đại học cùng đại tông sư hứa cạnh kết quả hiện tại thanh sơn kiếm tông hai vị võ đạo đại sư cùng hứa cạnh cũng bị mất kể từ đó thanh sơn kiếm tông cùng hoàng nghị đại học hắn đều không có cách nào lại trường khống chỉ còn lại hơn năm trăm tên ngự doanh quân lư văn chính cũng không có năm chắc có thể khiến cho con tâm không thay đổi cho nên vũ lực bên trên uy hiếp đã h ụ ở n g n g mà không vũ lực uy hiếp còn g i lại thủ đoạn lại nhiều vậy không có khả năng lại trường khống lấy c u c diện lúc này kỳ thật lư văn chính còn có cơ hội có thể trong đêm chạy trốn bác xuống dưới tìm nơi n ư ơ n g tựa đại hoàng tử cùng lệ b ư ơ n g nhưng hắn không có chạy tại bị lư gia từ bỏ lại mất đi ngoại vị cơ h ộ i sở hữu thế lực về sau trong tay hắn duy nhất thẻ đánh bạc chính là phong t ỉ n h bây giờ bác không được phong t ỉ n h trong tay không còn trọng yếu nhất thẻ đánh bạc đối đại hoàng tử tới nói hắn giá trị cũng liền không có nhiều rồi lư văn chính có thể cùng đối phương hợp tác lấy minh hữu thân phận tham dự chiến đấu kế tiếp nhưng thân là mười môn phiệt một trong gia chủ hắn không có cách nào tiếp nhận bản thân giống con chó một dạng đi chó vẩy đôi mừng chủ yêu cầu xa v ở i đối phương thu lưu bản thân sau đó kéo dài hơi tàn tha cưới mười họ nữ không vào đế v ư ơ n g g i a lời này mặc dù có chút k h u ế t đại nhưng là nói rõ mười môn phiệt loại này thời gian tồn tại so rất nhiều vương triều còn muốn lâu đời gia tộc cổ xưa vốn là có lây gần như dị dạng tự tôn cùng cao ngạo cho nên lư u văn chính không có lựa chọn chạy trốn chỉ là an bài mọi người trong nhà của mình chạy đường mà hắn thì lẳng mà ngồi trong thư phòng chờ đợi một khắc cuối cùng tiến đến tình thanh chính vụ cáo một đám tỉnh thành quan viên cũng đều ngủ không ngon giấc chính sốt ruột bất an trở lợi liên quan tới đại đồng phủ bên kia chiến quả bọn hắn còn không có biết được nhưng lư p h ụ độc tính bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều phát giác lư văn chính đang không ngừng đưa tiễn người nhà của mình đây cũng không phải là cái gì tốt báo hiệu cho nên một đám quan viên đều mượn phần thấp t h ỏ g trung ương cấp lệnh một tên quan viên cầm trong tay một phần điện báo đột nhiên hô to vọt ra khỏi văn phòng chỉ chốc lát sau toàn bộ chính vụ cao ốc đều bị phần này trung ương chuyển tới điện báo đã kinh động rất nhanh đ i ệ n báo nội dung ngay tại tỉnh thành sở hữu quan viên bên trong chuyến khắp nay theo tấu phong tỉnh t u ầ n duyệt sứ lư văn chính thế thụ quốc c ân đứng hàng bên liên giới chính là giám âm kết lịch tặc tích h chữ a r i ê n g binh giáp cùng hoàng nghị đại học hiệu trưởng hứa cạnh một đợt phản quốc l ư u phản tội ác tài trời tỉnh an hầu đã chính tay đâm lịch tặc hứa cạnh lấy tức cách lư văn chính chức vụ tước đoạt hết thẻ phong đ i ệ n đặt lệnh tỉnh an hầu lý phi tiếp quản phong tỉnh trưởng tất cả quân chính quyền lực phong tỉnh sở hữu quan viên tướng sĩ đều cần nghe lệnh làm việc từ bốn k i ế n ban phát n à y lên phan tòng phạm vì bị cưỡng bức theo bọn phản lực người nếu có thể hoàn toàn tỉnh lộ khí giới quỹ thu có thể t ừ nhẹ xử lý như vẫn cầm vũ khí chống lệnh bắt phỉ bán g thiên thính thì vương sư chỗ chỉ lôi đình chỗ kích tất làm lịch đảng bột m i ệ n g dù hối hận không kịp thiên mệnh sáng tỏ người thuận thì hưng người lịch thì vong bố cáo thiên hạ hàm sứ nghe biết phần này đến từ trung ương địa báo có thể nói một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng rất nhiều còn thấy không rõ thế cục v a n biên hiện tại triệt để rõ ràng là chuyện gì xảy ra mạnh nhất đại tông sư hứa c ả n h cũng bị mất nếu như tình an hầu mang người giết tới lư văn chính còn có thể lấy cái gì đi cả khó trách đối phương từ tối hôm qua bắt đầu liền an bài người nhà mình chạy đường lư văn chính đây là ném cờ nhận t h u a rồi ngay cả lư văn chính người cầm đầu này đều bỏ qua còn lại một đám mây cánh trừ quản gia lao tống loại này t ự chung những người còn lại tự nhiên cũng không còn chống cự tâm tư một chút tâm tư linh hoạt đã bắt đầu chuẩn bị nên đón lý phi tới tiếp quản tỉnh thành thế là những người này chủ động đối lư văn chính tâm phúc tử chung nhóm khởi xướng tiến công làm lý phi điều khiển thuyền đen đến tỉnh thành lúc toàn bộ tỉnh thành đều loạn cả một đoàn hắn điều khiển thuyền đen bay đến lư phủ trên không phía dưới hơn bốn trăm tên ngự doanh quân đem toàn bộ lư phủ bao bọc vây quanh những này ngự doanh quân cũng không phải là tại bảo vệ lư phủ mà là đem binh khí nhắm ngay lư phủ ngăn cản người ở bên trong chạy trốn trừ cái đó ra còn có mấy chục tên quan viên ở một bên lo lắng bất an chờ đợi lấy khi mọi người nhìn thấy không trung thuyền đen về sau ả o ả o vây gọi hô to hết sức kích động lý phi điều khiển thuyền đen hạ xuống không đợi hắn xuống thuyền mấy chục tên quan viên cũng nhanh vớt hướng hắn cái này bên cạnh chạy tới tham kiến tính ngăn hầu hầu ra chúng ta đã đem lư phủ trên dưới toàn bộ vây quanh không có thả đi một người hầu ra lư văn chính vây cánh đều đã bị chúng ta bắt lại một đ á m quan viên hết sức kích động nói với lý phi lý phi không ngờ đến sẽ là kết quả này hắn đều đã làm tốt lư văn chính mang người chạy đường lại hoặc là ư ơ n g ngạnh chống cự chuẩn bị tâm lý lại không nghĩ rằng sẽ là như bây giờ căn bản không cần hắn làm cái gì địch nhân đã bị toàn bộ chế phục đến người nói cho ta nghe một chút đi đây là có chuyện gì lý phi hỏi hầu ra một tên mặc màu lam q u a n phục trước ngược ấn có n h ậ t nguyện tinh thần nam tử tiến lên một bước lộ ra gần gũi l ị n h nọ tiêu dung hắn gọi lương âm phong tỉnh đỉnh chiến bộ thủ tôn cấp mười sáu các quan võ đạo đại sư ngay bình thường hắn cùng lư văn chính rất thân cận là không có chút nào tranh cãi lư đảng nhưng hôm nay hắn là cái thứ nhất đứng ra đập thủ cầm xuống lư văn chính xếp vào tại đỉnh chiến bộ tâm phúc đồng thời cũng là cái thứ nhất dẫn người vây quanh lư phủ người đây là hôm nay trung s u nội các phát điện báo ngài nhìn xem lương hâm mười phần cung kính đem điện báo hai tay đưa lên hắn cùng lý phi cùng là các quan lại đều là võ đạo đại sư dạng này tư thái không thể nghi ngờ có chút quá thất rồi nhưng lương hâm trong lòng tin tưởng người trẻ tuổi trước mắt này tiếp xuống đem quyết định bản thân vận lý phi tiếp nhận điện báo xem hết thế là rõ ràng đây là có chuyện gì rồi trung ương để hắn lâm thời tiếp quản phong tỉnh lại trưởng không tất cả quân chính đại quyền ý vị này toàn mệnh kiến phát xuống một khắc kia trở đi hắn liền trông coi toàn bộ phong tỉnh quyền sinh sát quyền lực như vậy thậm chí so lư văn chính cái này tuần việt sứ còn muốn qua t r ư ơ n g lý phi nhìn lương hâm liếc mắt rõ ràng đối phương tại sao có cái này tư thái hắn nhìn lướt qua đối phương sau lưng một mặt thấp thỏm một đám quan viên những người này hoặc nhiều hoặc ít đều cùng lư văn chính có liên quan nếu như mình muốn s、so、a thu tính số sách những người này đều có khả năng gặp nạn chứ bị đại nhân cực khổ rồi hiện tại tất cả đều tàn đi về cương vị của mình đừng để tỉnh thành lại loạn x sụt dưới lý phi hạ bản thân tiếp quản phong tỉnh sau mệnh lệnh thứ nhất đám người nghe vậy lập tức nhẹ nhàng thở ra hào hào hướng lý phi không mình hành lễ tuân mệnh chờ một đám quan viên tán đi về sau lý phi t ự tuyệt ngự doanh quân đi theo độc thân đi vào lưu phủ ngày hôm qua một trận chiến hắn sở hữu huyết hồn cơ hồ hao hết bất quá có hơi thở máu tại cũng không lâu lắm v ạ n g i ọ t máu liền khôi phục năm mươi lượng máu có hơn hai khỏi huyết hồn bên người dù là lư phụ là đồng g ồ n g hang hồ lý phi cũng dám sông lư phụ bên trong quản gia lý ã o Tống tĩnh tại thấy An đứng môn. Nhìn sau đại l phi về sau, ra Hầu hắn không thi người mời cái, một lễ đi theo ta, ra chủ tại thư ra chủ phòng đối ợ Được. i ngại. Phi đi đ Lý theo đối phương sau lưng đây là hắn lần thứ nhất đi đến lư phủ khả năng cũng là một lần cuối cùng hôm nay lư phủ lộ ra mười phần quận cũ bé trên đường đi cũng không thấy một bóng người xuyên qua mười mấy đầu hành lang vài tòa sân nhỏ về sau l ã o tống tướng lý phi dẫn tới lư văn chính bên ngoài thư phòng lý phi một lần liền cảm thấy được trong thư phòng xác thực chỉ có lư văn chính một người hắn trực tiếp xài bước đi đi vào chương 499, h ô m qua các loại ví dụ như ngôn q u a chết hai chương 499, h ô m qua các loại ví dụ như ngôn q u a chết hai lư văn chính ngẩng đầu nhìn về phía lý phi lộ ra thoải mái t i ế u d u n g sách khác trên b à n t r ư n g b à y một bình tây đại lục rượu đỏ bình rượu đã trống rỗng rồi trên mặt hắn có chút đỏ ửng đã có mấy phần men say người rốt cuộc đã tới nếu như không đội mà đọc thủ tòa hạ tâm sự lư văn chính nói với lý phi lý phi cất bước đi lên trước tại trước b à n sách đại đao kim mã ngồi bên dưới nghĩ trò chuyện cái gì giết chết hứa cạnh về sau hắn t r ô n sâu trong lòng oán khí cùng tức giận đã tiêu giảm không ít cho nên bây giờ có thể tương đối tâm bình khí hòa tọa hạ cùng lư văn chính tâm sự lư văn chính nghiêm túc nhìn xem lý phi đây là hắn lần thứ nhất bây giờ khoảng cách gần đánh giá vị này nổi tiếng thiên hạ truyền kỳ hầu ra lúc trước bố cục hãm hại thượng quan tiêu nhằm vào hãy nghị ta mục đích cuối cùng nhất là vì cùng hứa cạnh đạt thành hợp tác giúp hắn phá cảnh trở thành đại tôn g sư nếu không chỉ là hai cái đạo cơ kỳ võ giả còn không đáng cho ta phí hết tâm tư đi nhằm vào nếu là sớm biết có ngươi ta sẽ từ bỏ hứa cạnh n h ờ n g ư ơ i trở thành ta lư gia thượng khách lư u văn chính nhìn xem lý phi con mắt nghiêm túc nói hứa cạnh cùng hách nghị ở giữa s á t thực tồn tại ân đoán hứa cạnh không giết hách nghị liền không có cách nào trừ tận gốc tâm m a nhưng lư u văn chính cùng hách nghị thượng quan tiêu hai người s á t thực không có căn bản tính mâu thuẫn nếu như hắn sớm biết lý phi có thể có hôm nay thành tựu như vậy hắn khẳng định không chút do dự từ bỏ hứa cạnh lựa chọn toàn lực ủng hộ lý phi bây giờ nói những này còn có cái gì ý nghĩa lý phi bình tĩnh hỏi đúng vậy a đã không có ý nghĩa lư văn chính cười lắc đầu chẳng qua là cảm thấy có chút a n có chút biệt k u ấ t thôi ai có thể nghĩ tới giết hai cái đạo cơ kỳ võ giả cuối cùng có thể chọc tới lý phi dạng này người đường đường mười môn tiệt h một trong gia chủ cuối cùng lại rơi xuống nông nỗi như thế ta không có chạy chờ ở chỗ này n ừ a ngươi giết chỉ cầu ngươi một sự kiện lư u văn chính thu liếm tiếu dung trầm giọng nói lý phi nói một chút hắn xác thực không nghĩ tới lư u văn chính sẽ không chạy trong tay đối phương khẳng định cũng có phi đội pháp khí nếu như mang người bay thẳng đi hắn muốn báo thù liền trả cần lại phí chút sức lực lúc trước tham dự mưu hại sư phụ ngươi sư mẫu người ngươi nên có thể nhẹ nhõm trả được những người này ngươi muốn giết ta không l ờ i nào để nói nhưng con trai ta cùng nữ nhi cùng việc này không quan hệ hy vọng ngươi dơ cao đánh khẽ tha bọn họ một lần lư văn chính nói lý phi không có trực tiếp trả lời mà là hỏi đại hoàng tử cùng lệ vương còn có cái gì át chủ bài trừ câu trầm kiếm phái hắn cảm thấy đối phương hẳn là còn có dấu lợi hại hơn bài nếu không lệ vương sẽ không dễ dàng như thế đứng đội lư văn chính lắc đầu một mặt thản nhiên đối phương xác thực còn ẩ ầ n dấu bài nhưng không có nói cho ta biết bất quá ta vậy nắm giữ không ít đối phương cơ mật tin tưởng một bộ phận đối phương đến tiếp sau kế hoạch ta dùng những tin tình báo này đổi ta nhi t ử nữ nhi một đồ mệnh có thể chứ hắn biết rõ chỉ bằng bản thân mấy câu rất khó đả động lý phi cho nên trước thời hạn liền chuẩn bị được rồi thẻ đánh bạc chỉ cần xác định ngươi nhi t ử nữ nhi là vô tội ta sẽ không nhằm vào bọn họ lý phi cho ra hứa hẹn hắn m u ố n là không có ý định r ấ t cả đương nhiên hắn chỉ hứa hẹn bản thân sẽ không nhằm vào lư văn chính nhi tử cùng nữ nhi vốn g i lư văn chính phạm vào tội chém đầu cả nhà cơ hội là v á n đã đóng thuyền triều đình chắc chắn sẽ không bỏ qua đối phương lư văn chính lập tức nhẹ nhàng thở ra hắn đương nhiên biết rõ triều đình khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn người nhà nhưng chỉ cần lý phi không mãnh liệt yêu cầu đổi u tận giết tuyệt không xuất thủ nhằm vào chí ít con trai mình nữ nhi vẫn có cơ hội tương đối có thể sống đa tạng lư văn chính hướng lý phi nói lời cảm tạng sau đó hai người trong thư phòng mật đảm hơn hai mươi phút một đoạn thời khắc lý phi đi ra khỏi thư phòng trong tay dẫn theo một cái đầu người ánh nắng rơi xuống tà dương như máu đem chọn tòa lư p h ủ đều chiếu dọi thành màu đỏ ngày mùng ngày tám tháng bảy lý phi tọa trấn phong tình nhìn tận mắt những cái kia đương thời tham dự mưu hại hách nghị cùng thượng quan tiêu người đều bị xử quyết có hạ giản tố giai đoạn trước điều tra tăng thêm tỉnh thành một đ á m quan v i ê n tích cực tố giác lý phi có thể xác định không có cá lập lưới hầu ra chính vụ cao ốc bên trong lương hâm một mặt vui mừng đi tới ngoài cửa phòng đối lý phi hô chuyện gì lý phi nhìn về phía đối phương trung ương điện báo lương hâm nói đi đến văn phòng hai tay đem điện báo trình lên lý phi tiếp nhận điện báo xem xét thiên tính tuy cao có lẽ có thiếu dám sắt lầm thần trung dù minh khó tránh mảng che mắt nay theo trung ương hội thẩm che án tra nguyên nhiệm phong tỉnh đại đồng phủ hưng thành đỉnh chiến viện thủ tôn thượng quan tiêu thông đồng với địch phản quốc một án đúng là hoa nghiện đặc biệt giải tội hắn đoan phục thượng quan thị chức vụ ban đầu truy phong l ạ i trung bình bá t r ồ n g hách nghị bản tính văn chính giữ mình thanh chính dù chưa l i ệ n hứa ban nhưng tự mình thực hành giáo hóa bồi dưỡng nhân tài lấy báo quốc hiện có tính an hầu lý phi chính là s ự sách đệ nhất thiên tiêu đều nhận hách công đình h ấ n c h i công đặc biệt truy phong hách nghị vì nghị hầu mạch bích long đong cuối cùng hiện tinh cách thiết thanh tùng n g ạ tuyết cản do kinh tiết chi cao phàm ta thần công làm giám tư điện bố cáo thiên hạ hàm sứ nghe biết nhìn xem trong tay đệ i n báo lý phi trùng điệp thở ra một hơi thượng quan tiêu bản án cuối cùng bị sửa lại án xử sai trả lại nàng trong sạch không chỉ có như thế nàng còn bị truy phong là trung bình bá mà hách nghị khoa trương hơn không chỉ có lúc trước cấp pháp trường tội ác bị bỏ bớt đi càng vì đó một giới bạch thân sau khi chết được phong hầu đây hết h ả y chỉ là bởi vì hách nghị có một cái tên gọi lý phi đồ đệ trung s u nội các ban bố phần thứ hai đệ i n báo đồng dạng là chiều cáo thiên hạ cho nên từ hôm nay trở đi người thiên hạ đều sẽ biết rõ nghị hầu hách nghị là sử sách đệ nhất t i ê n kêu sứ phụ h n g quang năm t r bốn chín ngày mùng ngày chín tháng bảy mượn lý phi điều khiển thuyền đen bay trở về đến rồi đại đồng phủ hắn đi thẳng tới sư tài minh ở ngọn núi nhỏ kia phía trên đi tới hách nghị cùng thượng quan tiêu trước mộ đ ị a hai viên đầu người được trưng bày trên mặt đất một viên hứa cạnh một viên lư văn chính lý phi hai đầu gối quỳ xuống đất nhìn xem hai khối mộ đ ị a rung động nói sư phụ sư mẫu đồ nhi cho các ngươi báo thủ nói xong hắn trùng điệp tựa đầu đ u ố i tại trong đất bùn hồi lâu cũng không có một lần nữa ngồi dậy cách đó không xa chỉ còn một cánh tay sư tài minh nhìn xem một mặt này có chút tiên mui cũng có chút sầu não hắn quay người đi trở về bản thân t i ể u viện đem không gian để lại cho lý phi cái này một đêm lý phi một mực bị gối trước m ộ địa nói rất nhiều rất nhiều lời làm tảng sáng sau tia nắng đầu tiên rơi vào trên núi nhỏ lý phi đã một lần nữa đứng người lên hắn m ặ t hướng mặt trời mọc phương hướng nhìn xem ánh mặt trời vàng chói đột phá tầng mây đem v ạ n v ậ t dắt lên một tầng vàng d ự c giờ này k h ắ c này lý phi cảm thấy trước đó chưa từng có nhẹ nhõm cùng ôn hòa nguyên bản bởi vì ma đạo tu hành long tượng thần thông căn cơ bất ổn hắn đối cái này thần thông trưởng khống lực rõ ràng so cái k h á c bốn loại thần thông càng yếu hơn cần dùng so với lúc trước tiêu đảo thời gian dài hơn mới có thể đem lòng tượng chi lực thôi động đến mười lòng mười voi cực hạn nhưng theo giờ phút này tâm cảnh rực rỡ hẳn lên lý phi đối long tượng thần thông trưởng khống lại cũng tùy theo tăng cường mấy phần hắn b a y người nhìn về phía hách nghị cùng thượng quan tiêu mộ địa trên mặt hiện ra trước đó chưa từng có sán lạ tiêu dung sau đó là chiến đấu mới rồi hôm qua các loại ví dụ như hôm qua chết những gì đã qua coi như đã kết thúc chương năm trăm quyết chiến tri đ i ệ một chương năm trăm quyết chiến chi địa một hồng quang năm m ư ờ chín ngày mười tháng bảy bạch sa tỉnh xem như cả nước võ đạo thực lực mạnh nhất mấy cái hành tỉnh một trong tam sơn bốn phái bảy đại gia bên trong tam sơn bạch đà sơn bốn phái câu trầm kiếm phái bảy đại gia t h ầ n quyền ngu ra đều ở đây bạch sa tỉnh tăng thêm một tòa bạch sa đại học một cái hành tỉnh có trọn vẹn bốn vị đại t ô n g sư làm câu trầm kiếm chủ bách thần đột nhiên bỏ mình tin tức chuyển về bạch sa tỉnh về sau lập tức đưa tới chấn động to lớn đám người lúc này mới ý thức được nguyên lai câu trầm kiếm phái đã âm thầm đầu hàng đại hoàng tử theo trung ương hai phần điện báo truyền khắp thiên h ạ câu trầm kiếm phái tại bạch sa tỉnh tình cảnh cũng biến thành trở nên tế nhị đại hoàng tử lệ vương lư văn chính cùng hứa cạnh đám người đã bị chính thức định tính vì loạn thần tạ tử như vậy lựa chọn đứng ở hắn nhóm bên này câu trầm kiếm phái tự nhiên cũng là muốn bị xử trí tại bách thần sau khi chết câu trầm kiếm phái đã khó mà bảo vệ được bản thân bốn phái một trong địa vị bạch sa tỉnh quan phủ liên lạc bạch sa đại học chuẩn bị động thủ với hắn bạch đa sơn bạch sa tỉnh đệ nhất cao sơn tam sơn một trong đỉnh tiêm môn phái liền lấy núi này làm tên một ngày này một tên kiếm khách l ạ loi một mình đến thăm bạch đa sơn hắn rất nhanh liền bị bạch đà sơn người mời lên núi nhưng không có trực tiếp đi chính sơn môn tiến vào trong t ô n g môn mà là đường vòng từ sau trên núi đi đi tới phía sau núi một tòa trong đại điện khi này danh kiếm khách bước vào đại điện lúc trong điện đã ngồi sáu người một người là bạch đà sơn đương nhiệm trưởng môn quách phi vũ mặt khác năm người thì là bạch đà sơn phong chủ sáu người này có bốn người là võ đạo đại sư có hai người là đương thời chân nhân bạch đà sơn là ít có đồng thời có được võ đạo cùng thuật đạo chuyển thừa đỉnh cấp t ô n g môn trong đó trưởng môn quách phi vũ càng là một vị lục thần thông võ đạo đại sư đương nhiên q u á c h phi vũ cũng gặp phải cùng tiêu ra tiêu đảo một dạng vấn đề thần thông quá nhiều phá cảnh gian nan trương trường môn người là gan rất lớn a q u á c h phi vũ nhìn xem đi đến đại điện kiếm khách lạnh mặt nói người tới chính là câu trầm kiếm phái đương nhiệm trưởng môn trương viễn hồng câu trầm kiếm phái trưởng môn chưa hẳn chính là kiếm chủ bình thường đều là kiếm chủ chuyên tâm tu hành mà trưởng môn trưởng quản truyện môn phái một là môn phái nội t ì n h một cái thì là môn phái cầm quyền người tại triều đình đã công khai lên án bị tặc lại chuẩn bị đối câu trầm kiếm phái động thủ thời điểm trương viễn hồng lại dám lẻ loi một mình leo lên bạch đà sơn nếu như bạch đà sơn muốn gây bất lợi cho hắn chỉ cần đem hắn cầm xuống sau đó đưa đi quan phủ đó chính là một cái công lớn cho nên quách phi vũ mới nói đối phương lá gan rất lớn t r ư ơ n g viễn hồng một tay cầm kiếm ánh mắt có chút hung ác nham hiểm tựa như vách núi trên vách cô hưng ánh mắt của hắn quét qua mọi người tại đây b ì n h tĩnh nói hôm nay ta tới là cho các ngươi bạch đà sơn một cái cơ hội a đang ngồi một vị võ đạo đại sư nghe vậy lúc này cười lạnh nói khẩu khí thật lớn cho ta bạch đà sơn một cái cơ hội lúc trước chính là hắn đại biểu bạch đà sơn đi lam lăng thành tham dự làm tầm các thành viên nội các tranh cử kết quả ngoại ý muốn bại bởi câu trầm kiếm phái thấy ký cảng quyển thứ ba chương một trăm bảy mươi ba cái này khiến hắn cảm thấy rất là mất mặt cho nên đối với trương viễn hồng không có gì hào s á t mặt trương viễn hồng nhìn thoáng qua đối phương sau đó cùng quách phi vũ đối mặt mấy trăm năm không có chi biến cục đang ở trước mắt ngươi bạch đà sơn cũng không nguyện ý nắm lấy cơ hội tiến thêm một bước quách phi vũ không hề lay động cơ hội ta chỉ thấy được ngươi câu trầm kiếm phái sắp hủy diện hai trăm năm cơ nghiệp liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát ta bạch đà sơn không cần cơ hội gì một dạng có thể an ổn trăm năm uy danh k h n g ngã trương viễn hồng khinh thường cười một tiếng nếu thật sự là như thế vì sao bây giờ bạch sa tỉnh làm tuần các thành viên nội các là ta câu c h ầ m kiếm phái người ngươi mạch đà sơn liền lên chiếu bạc dũng khí cũng không có cũng xứng nói cái gì vì giành không ngã lời này lập tức để trong đại điện bầu không khí xích chặt mấy đạo sát cơ đều khóa chặt ở trương viễn hồng trên thân chỉ cần trưởng môn quách phi vũ ra lệnh một tiếng những người còn lại ngay lập tức sẽ có thể động thủ đem trương viễn hồng bắt giữ quách phi vũ khe nhữ n mày không có vội vã động thủ hắn không rõ trương viễn hồng đến cùng từ đâu tới lực lượng nhưng đối phương nói lời quả thật làm cho hắn có chút để ý trước đây bạch sa tỉnh làm tuần các thành viên nội các tranh cử bạch đà sơn ngoại ý muốn bại bởi câu trầm kiếm phái quả thật làm cho rất nhiều người đều m ư ờ i p h ầ n kinh ngạc, không ít n g ư ờ i đ ề u c ả m t h ấ y b ạ c h Sa t ỉ n h g i a người hồ đều mượn bại câu i r n r ồ i Cái này không thể n g h i ngờ để bạch đà sơn trên dưới đều nín một hơi đồng thời bậy âm thầm cảnh giác chờ phong tỉnh tin tức truyền tới về sau quách phi vũ mới biết được nguyên lai、like、câu trầm kiếm phái đã sớm âm thầm đứng đội cùng trong cung đỉnh cấp quyền quý nhân vật có móc đối cũng có trách lúc trước tranh cử bạch đà sơn sẽ thua trên thực tế n câu trầm kiếm phái được tuyển bạch sa tỉnh làm tuần các thành viên nội các giống như là tại trên danh nghĩa trở thành bạch sa tỉnh giang hồ võ lâm minh chủ bất kể là danh vọng có thể thu hoạch tài nguyên vẫn là thực sự quyền lực liền đều có thể ép bạch đà sơn một đầu nếu như vậy tình huống tiếp tục cái mười mấy năm yêu bạch đà sơn sợ rằng thật sự sẽ bị câu trầm kiếm phái toàn diện siêu việt quách phi vũ cái gọi là uy danh không ngã vậy s á c thực chính là chuyện tiếu lâm rồi an ổn phát triển chỉ là dậm chân tại chỗ quách trưởng môn làm gì lừa mình dối người các ngươi dù là toàn lực ủng hộ triều đình triều đình lại có thể cho thêm các ngươi bao nhiều đồ vật trong a nay hôm đem đến c i miệng t trên ờ i nếu là k hỏi hỏi hắn ô n định g quyết c hồng lão tiền bối là bạch đà sơn thái thượng trưởng lão cũng là bạch đà sơn nội t ì n h võ đạo đại t ô n g sư can dỡ trước đó tên kia võ đạo đại sư đã không nhịn được đông nhiên đứng người lên q u á t lớn vương sư đệ q u á c h phi vũ gọi lại đối phương ánh mắt không ngừng biến hóa an ổn phát triển chính là dậm chân tại chỗ câu nói này kỳ thật không sai hiện tại đã không phải là khai quốc sơ kỳ rồi đại lam t r i ề u tiếp tục cho tới hôm nay rất nhiều đồ vật cũng sớm đã cố hóa có thể phân lợi ích cũng sớm đã bị chia cắt xong nếu như không có lớn biến động ai cũng không có cách nào phân đến càng nhiều bạch đà sơn lập phái hơn ba trăm năm vẫn luôn chỉ có một vị đại tông sư võ đạo đại sư cùng chân nhân số lượng cũng có hạn là bọn hắn không muốn bồi dưỡng càng nhiều cường giả sao chỉ là bởi vì tài nguyên có hạn môn phái thể lượng đã quyết định bạch đà sơn hạn mức cao nhất tựa như triều đình chẳng lẽ không muốn có nhiều hơn ngự doanh quân sao chỉ là làm không được mà thôi trương viễn hồng có đôi lời nói đến quách phi vũ trong tâm khảm cho dù bạch đà sơn toàn lực ủng hộ triều đình triều đình có thể cho bạch đà sơn lại có thể so hiện tại nhiều hơn bao nhiêu nhân gia thái tử bên người sớm đã có tiêu gia có quốc công còn có các loại thế lực khác ngươi bạch đà sơn hiện tại dán đi lên cho dù sau đó luận công hành đường ngươi có thể xếp hạng vị trí nào trong lòng mình không có điểm số sao bạch đà sơn liền nhặt người khác ăn để thừa điểm kia canh thừa thịt bội còn nói gì tiến thêm một bước trương viễn hồng một lát sau q u á c h phi vũ gọi thẳng tên ngươi hôm nay đến nếu như chỉ nói là những này liền đừng trách ta đưa ngươi mắt lại lời nói rơi xuống tại chỗ mấy tên phong chủ đào thảo đứng dậy từng đạo khí thế cường đại giống như s ơ n nhạc thường trương viễn hồng ép đi nếu như trương viễn hồng không xuất ra một chút thực tế đồ vật quách phi vũ chắc là sẽ không bị đánh động cho dù là n h ặ t canh thừa thịt mùa ăn cũng hầu như tốt qua bị người xem như một khay đồ ăn ăn trương viễn hồng thần sắc không thay đổi chỉ là truyền âm nói với quách phi vũ một câu quách phi vũ nghe vậy thần sắc nghi ngờ không thôi t r ư ờ n g môn cái khác mấy vị phong chủ đều quay đầu nhìn về phía hắn ta nói ngươi nên đi tỉnh giáo hồng lao tiền bối trương viễn hồng lạnh nhạt nói các ngươi bồi trương trương t r ô n ở chỗ này chờ quách phi vũ cuối cùng vẫn là làm quyết định rời đi đại điện đi gặp bạch đà sơn vị t i ê thái thượng trưởng lão một lát sau hắn một lần nữa trở về đại điện nói với trương viễn hồng trương trưởng môn xin mời đi theo ta trương viễn hồng trên mặt hiện ra thiếu dung mấy phút sau hắn đi theo quách phi vũ đi tới một tòa hồ nước trước quách phi vũ một câu đều không nói trực tiếp rời đi để trương viễn hồng một người lưu ở nơi đây rất nhanh một đạo lực lượng vô hình d á n g lâm trên người trương viễn hồng vị này từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh trưởng môn sắc mặt cuối cùng có biến hóa hắn đã bị đối phương võ đạo c h i b ự c bao phủ sinh tử đều ở đây đối phương trong khống chế nếu như lần này không thể đồng ý vậy hắn là thật có khả năng đem m ệ n h ở lại chỗ này nói đi ngươi chỉ có ba câu nói cơ hội một cái thanh â m hùng hồn đột nhiên tại trương viễn hồng vang lên bên hai trương viễn hồng không nói gì từ trong l ự c xuất ra một viên ngọc bội ngọc bội có chút phát sáng sau đó một thanh â m từ trong đó truyền n h n ra hồng minh đã lâu không gặp thanh â m này vang lên về sau nguyên bản bình tĩnh mặt hồ đột nhiên nổi lên vận sóng bách thần ngươi không chết ngày mười một tháng bảy muộn bạch sa đại học hiệu trưởng lưu thường văn tự mình dẫn đội xuất l í n h một đám tinh nhuệ d ế t tới câu c h ẩ m kiếm phái môn phái trụ sở đang khuyên hàng không có kết quả về sau lưu thường văn dẫn người d ế t đi vào không còn bạch thần câu c h ẩ m kiếm phái đã không ai cản nổi hắn nhưng m ẹ n m ẹ n một phút sau hai tòa võ đạo chi vực tại câu c h ẩ m kiếm phái môn phái trụ sở nội tướng lẫn nhau và c h ạ m nhau chương 500, quyết chiến chi điện hai chương 500, quyết chiến chi điện hai hồng chí n g ư y ê bạch đà sơn muốn tạm phản lưu thường văn thanh em v a n vọng bầu trời đêm ha ha ha ha, ha hùng hồn tiếng cười lập tức văng lên nói cái gì tạm phản thái tử vô đạo t h ủ tra giết minh ta bạch đà sơn là muốn giúp đỡ đại nghĩa trợ giúp đại hoàng tử thanh quân chắc trả ta đại lam triều một cái tươi sáng cả thôn cái này một đêm tam sơn một trong bạch đà sơn đột nhiên xuất thủ đại tông sư hồng trí c à n g là trốn ở trong t ố i đánh lén có bạch đà sơn hỗ trợ nhân mã của triều đình bị đánh tan bạch sa đại học hiệu trưởng lưu thường văn bị thương chạy trốn ngay kế tiếp bạch sa tỉnh lâm vào nội loạn bạch đà sơn cùng câu trầm kiếm phái cái này hai đại đình tiêm môn phái liên thủ cùng các nơi giang hồ thế lực cùng bản địa hảo cường rất nhanh liệt khống chế được hai phủ chi địa chứng cứ bạch sa tỉnh cùng một ngày đại hoàng tử cùng lệ vương dùng bốn ngày thời gian hoàn thành đối nam cảnh đại quân một lần nữa chỉnh hợp cùng tập kết chính thức bắt đầu b ắ t thượng đại hoàng tử đã trước một bước phái ra lấy số ít tinh nhuệ tạo thành tiên phong bộ đội r ế t vào khoảng cách gần nhất lâm tế tỉnh xế chiều hôm đó liền r ế t đến rồi tỉnh thành d ư ớ i thành bắt đầu phái người chưa hàng lâm tế tỉnh tuân duyệt sứ phùng bằng kiên quyết ngăn cản t h ề sống chết không hàng làm sao tỉnh thành cấp cao chiến lược hoàn toàn không có cách nào cùng nam cảnh đại quân so sánh tại thủ vững hơn một giờ về sau lâm tế tỉnh, tỉnh thành bị công phá phùng bằng lấy thân đề nợ nước trở thành lần biến cố bên trong cái thứ nhất để nợ nước quan to một phương cầm xuống lâm tế tỉnh tỉnh thành về sau đại hoàng tử tần tử hành cùng lệ vương rất nhanh liền lôi kéo tỉnh thành một bộ phận thế lực ở trong đó có giang hồ thế lực có địa phương hào cường cũng có quan phủ q u a n b i n h những người này hoặc là bị bức hiếp hoặc là bị lợi dụng hoặc là bị v ớ n kẹp cứ như vậy gia nhập nam cảnh đại quân cùng lâm tế tỉnh liền nhau hai cái hành t ỉ n h lựa chọn nổ đoạn đường sắt cùng đường cái dùng cái này đến ngăn chặn phạt quân nhưng loại phương thức này chỉ đối với thông thường bộ đội có hiệu quả đại hoàng tử lấy tinh nhuệ thành lập tiên phong bộ đội do ngự doanh quân võ giả còn có gì thú kỵ quân tạo thành nhóm này tinh nhuệ chỉ mang theo chút ít lương khô cho dù không dựa vào phương tiện giao thông tốc độ hành quân y nguyên cực nhanh tiếp tục bắc thượng lam l a n g thành trong hoàng thành lần nữa tổ chức đại triều hội lần này đại triều hội chủ đề chỉ có một như thế nào giải quyết ngay tại bắc thượng còn kia phản quân liên quan tới việc này trên triều đình đã tranh luận đã mấy ngày một mực không có một cái kết luận hoàng đế không ở do giang quốc thái tử ngồi ở dưới ghế dân phương chủ trì trận này đại triều hội không thể tùy ý phản quân như vậy một đường đánh tới nếu không ta triều đình còn mặt mũi nào mà tồn tại thái tử hiện hạ thần đề nghị nên lập tức để quân cơ đại nguyên x o á i tự mình lánh binh xuôi nam thảo phạt phản quân nam cảnh đại quân chiến lực đối triều đình tới nói cũng không tính quá mạnh chân chính khó giải quyết chính là có một vị võ thánh ở trong đó nếu như không phải một vị đủ để địch n ổ i cường giả đ ỉ n h cao dẫn đội vậy cái này trận trận sẽ rất khó đánh không thể lập tức liền có đại thần đứng ra bây giờ quốc sư đang lúc bế quan dưỡng thương quân cơ đại nguyên x o á i nếu như xuôi nam kinh đô chẳng phải là không có cường giả đình cao toa trấn vạn nhất t ầ n minh lệ buông tha đại quân chỉ đem số ít tinh nhuệ bất thượng lao thẳng tới lăng thành lại nên như thế nào đối đúng thần vậy coi là không nên để quân cơ đại nguyên x o á y kinh động lam lăng thành phụ thiên hạ chi trọng thái tử điện hạ phải thận trọng a có không ít đại thần kỳ thật rõ ràng quốc vận h u y liền diệu biết rõ thái tử giám quốc người mang quốc vận tọa trấn trong hoàng cung có thể có được cường giả đỉnh cao lực lượng nhưng loại lực lượng này ra hoàng cung liền sẽ trên phạm vi lớn suy giảm đa dụng nhất đến phòng bị đâm giết rất khó dùng để thủ thành lam lăng thành là kinh đô có văn võ ba quan có hơn trăm vạn dân chúng có các loại cơ yếu trọng địa chữ hàng lấy số lớn tài nguyên một khi xảy ra vấn đề sẽ trực tiếp giao động quốc vận cho nên không ít đại thần đều không đồng ý để văn nhân chính lánh binh xuôi nam quốc sư vân thứ trọng thương văn nhân chính lại đi nữa bọn hắn sẽ cảm thấy rất không có cảm giác an toàn không bằng điều động bạch diễm quân hoặc xích lân quân lại có người đề nghị tứ lại vạn người cấp ngự doanh quân mỗi một cái đều có được địch nổi thậm chí là đánh giết cường giả đ ỉ n h cao lực lượng vận dụng c ố lực lượng này là đủ để đối phó tần minh lệ nhưng quân trận cuối cùng không bằng cá nhân linh hoạt tần minh lệ nếu như đánh được đầy đủ linh hoạt ngự doanh quân rất khó đem hắn triệt để lưu lại bất quá chi ít có thể triệt để đánh tan phản quân cũng có cơ hội bắt lấy đại hoàng tử cứ như vậy tần minh lệ liền triệt để không có hậu viện vậy mất đại nghĩa chỉ có thể là cây không dễ cô hồn gia quỷ cũng coi là một loại giải pháp không ổn nhưng lập tức lại có người đứng ra phản đối thảo nguyên vương đình một mực tặc tâm bất tử tây đại lục người phương tây càng là nhìn chằm chằm một khi vận dụng cái này hai đại ngự doanh quân liền sẽ cho địch nhân thừa dịp cơ hội thái tử đ i ệ n hạ bây giờ ta đại lam triều đang đứng ở thời buổi dối loạn dung chuyển thời điểm lúc này nếu là vương lỏng biên phòng e rằng có vòng quốc hoạn đạn a lời này vừa nói ra trong đại điện một trận xôn xao có người lập tức đứng ra chỉ trích đối phương có người càng là chửi ầm lên cảm thấy một thân dụng ý khó giỏ nhìn phía dưới lẫn lộn cùng nhau quần thần đ a n b ệ phía trên thái tử chỉ cảm thấy đau đầu hắn đem ánh mắt nhìn về phía ngồi ở hàng thứ nhất diệp trạch đan cùng văn nhân chính thủ phụ thái tử la lớn cũng làm cho ngay tại cãi lộn quần thần cấp tốc gan t ĩ n h lại thần tại diệp trạch đan t r ầ m rãi đứng dậy thái tử ngươi cho rằng việc này nên như thế nào giải quyết diệp trạch đan quyết và nói thần coi là có thể phái thiên lam thiết kỵ xuôi nam dẹp yên h ạ m quân lời vừa nói ra trong đại điện đám người thần sắc khác nhau trở ngại thủ phụ uy nghiêm Tạm thời không ai đứng ra phản đối. tại m t h ờ không phản đứng ai ra đối. thái ạ i t tử còn chưa đăng cơ bây giờ luận đối t r i ề u đình lực ảnh hưởng kỳ thật vị này thủ phụ đại nhân mới là đệ nhất nhân thái tử tiếp tục hỏi p h ả i ai l ĩ n h quân d i ệ p trạch đan thiên lam thiết kỵ phó thống lĩnh hoàng kỳ huyên đủ để đảm nhiệm thiên lam thiết kỵ thống lĩnh vẫn luôn là văn nhân chính phó thống lĩnh hoàng kỳ huyên thì là một vị đại t ô n g sư chiến lược cá nhân là đủ mạnh nhưng binh đạo tu vi cũng không có đạt tới xoáy cấp thống lĩnh bạn nhân cấp c ô n trận có chút lực có chưa đến nếu là tuy hắn xuất lĩnh thiên lam thiết kỵ có thể cùng cường giả đỉnh cao chống lại nhưng chặn đánh giết căn bản là không thể nào thiên lam thiết kỵ nếu là xuôi nam kinh đô phòng vệ khó tránh khỏi trống rỗng thủ phụ nhưng có d i ệ u kế thái tử tiếp tục hỏi diệp trạch a n hiển nhiên sớm có nghĩ săn trong đầu không chút nghĩ ngợi nói có thể đ i ề u thanh sương quân xuôi nam chạy tới lam lăng thành hộ vệ cái phương án này để không ít người đều sửng sốt một chút vừa rồi thảo luận bên trong sở dĩ không có đề cập thanh sương quân là bởi vì thanh sương quân cùng nam cảnh đại quân cách xa nhau qua xa một nam một bắc chờ đem thanh sương quân đ i ề u đến giao cúc vàng đều lạnh rồi nhưng nếu như điệu thanh sương quân đến lam lăng thành đồng thời đem thiên lam thiết kỵ phái đi ra cái này tựa trải qua lần trước một trận chiến bắc man bị trọng thường tạm thời không đáng để lo dù là không còn thanh sương quân thành vương xuất bắc cảnh đại quân vậy đủ để c h ấ n thủ một đoạn thời gian vấn đề duy nhất chính là thiên lam thiết kỵ bị điều đi thanh sương quân đổi u tới lam l a n g thành trước đó trong lúc này sẽ có một cái khoảng không kỳ bất quá diệp chạch gan cái phương án này so với cái khác phương án đã tính rất thích hợp rồi thái tử sau khi nghe xong lại nhìn về phía văn nhân chính đại nguyên soái nghĩ như thế nào văn nhân chính đứng người lên trầm giọng nói thần coi là có thể thực hiện thái tử ánh mắt sáng lên tiếp tục hỏi nếu là thiên lam thiết kỵ xuôi nam nên ở nơi nào đánh út phản quân văn nhân chính đồng dạng không cần nghĩ ngợi thần suy tính qua phản quân tuyến đường hành quân nếu là thiên lam thiết kỵ hôm nay liền xuất phát lại đồng thời hạ lệnh từng cái hành t ỉ n h tập trung tinh nhuệ tụ hợp cuối cùng song phương ứng tại p h o n g t ỉ n h phụ cận quyết chiến phong t ỉ n h thái tử trong đầu lập tức hiện ra một cái tên hắn trầm ngâm một lát sau quyết đoán nói cô coi là thủ phụ cùng quân cơ đại nguyên soái phương án là tốt nhất chư vị nhưng còn có ý kiến trong đại điện đám quần thần liếc mắt nhìn nhau thủ phụ quân cơ đại nguyên soái đều đồng ý lại đạt được giám quốc thái tử khẳng định Vậy cùng á ngày trung ương đồng thời đối sáu cái hành tinh ra lệnh yêu cầu cái này sau cái hành tinh tập trung sở hữu lực lượng tinh nhuệ hướng phong tình phù hợp sáu tỉnh tinh nhuệ lực lượng tăng thêm phong tỉnh lực lượng lại thêm ngay tại xuôi nam thiên lam thiết kỵ cái này lâm thời xây dựng đại quân đem cùng bắc thượng phản quân trực tiếp quyến đấu phong tỉnh không khí chiến tranh hướng tụ